có ít người trồng ở cửa nhà cảnh quan cây trực tiếp đột phá hạn chế dài đến cao mười mấy mét bóng cây tựa như âu lớn ngoài ra còn xuất hiện rất nhiều cổ quái kỳ lạ địa cầu trước kia không có thực vật chủng loại rán than lằn chuột đồng con thỏ loại hình những này tiểu động vật tại rậm rạp đùi có khắp nơi có thể thấy được chỗ nào còn giống như là cái ở người địa phương hướng bên trong vừa chui chính là hoang dã cầu sinh dạng này địa phương sinh hoạt thật đúng là mẹ nó là trở về thiên nhiên xe đạp đều mở không đi vào chỉ có thể dừng ở bên ngoài sau đó đi bộ xuyên qua kỳ thật đối mặt loại tình huống này hàng vũ cũng là rất giống nhổ nước bọn bất quá thay cái góc độ để nói mặc dù ra vào vô cùng phiền phước nhưng là ở tại thanh long trong ngõ hẻm tâm cùng ẩn cư sinh hoạt không hề khác gì nhau người bên ngoài rất khó quấy dày đến hắn mà hàng vũ ở bên trong chơi đùa ít đồ cũng không quá dễ dàng bị những người khác phát hiện hiện tại trong tay còn có mấy trăm phần tài liệu chờ lấy xử lý đâu luyện dược sư chính là như vậy Luyện dược số lượng đông đảo, liền phải đầu nhập đại lượng tinh lực. Bởi vì luyện dược lợi ích liên lụy quá lớn, tạm thời lại tìm không thấy có thể tin người, đành phải mình trước tiếp tục chống đỡ. Hàng Vũ trải qua một phen rừng rậm buôn ba, rốt cục đi vào nhà mình nhà cũ, nhưng lại tại cách không đến 100 mét lúc, đột nhiên nghe được đánh nện giận mắng cùng la lên thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Là bạo lực gia đình. Vẫn là nhập thất cướp bóc. Hàng Vũ cẩn thận phân biệt phát hiện thanh âm là phía trước trong viện chuyển đến. Theo thanh âm có thể đại khái đoán được, có đối bà bà tôn nữ bị người khi dễ. Thanh long hẻm dạng này lão cũ nát xa khu, lão nhân cùng tiểu hài chiếm tuyệt đại đa số, thanh tráng niên số lượng cũng không phải là rất nhiều. Nơi đây cách mình nhà không đến 100 mét, đối phương xem như mình hàng xóm, coi như không phải là của mình hàng xóm, cũng không thể phủi mông một cái rời đi. Hàng vũ tam quan vẫn là rất chính, mặc dù thích bo bo giữ mình ít gây phiền thoái, nhưng nếu có thể bảo đảm tự thân không có gì uy hiếp hoặc tổn thất, cũng vui vẻ với đi làm chút giúp người làm niềm vui chuyện. Nơi này là một cái nhà cũ viện. Quy mô của nó không tính quá lớn, chỉ có hàng vũ nhà một phần hai. Một vị dáng người khôi ngô trắng kiện, mang đại kim dây xích đồng hồ nhỏ đeo tay, cánh tay còn có hình xăm nam tử, chính dẫn đầu ba cái dáng vẻ lưu manh tiểu đệ xông vào trong đó, giọng rất lớn, hung thần đắc sát, xem xét cũng không phải là hào điều Bị khi phụ lao thái thái tối thiểu 70 tuổi. Rất gầy, mặc mục mạc, đầu đầy tơ bạc, bề ngoài hiền là ảnh Tiểu nữ hai năm sáu tuổi, giữ lại viên thuốc đầu, mặc gấu nhỏ thương cảm, sạch sẽ, phấn điêu ngọc chác, là một cái làm cho người ta yêu thích tiểu la lị, giờ phút này bị dọa đến thẳng phát run. Ba tiểu lưu manh cầm côn sắt khắp nơi đánh đệm, Cả viện đều bị làm đến loạn thất bắt tao. Lao thái thái thì liên tục cầu xin tha thứ, liền trên lệnh cho quỳ xuống. Đại kim dây xích đồng hồ nhỏ đeo tay lưu manh đầu mục kêu lên, con mẹ nó, Lao thái bà, đừng cho mặt không muốn mặt, mau đưa đổ vật giao ra đầy cho ta. Lao thái thái cuốn quýt giải thích, ta không biết được các ngươi đang nói cái gì. Phi, con mẹ hắn giả ngu, lại không đem đồ vật lấy ra, Lao tử liền một mồi lửa đem cái này phá phòng ở đốt. Lao thái thái lập tức liền gấp, các ngươi, các ngươi quả thực là cường đạo. Tiểu nữ hải lấy dũng khí giòn tan kêu một câu, không cho phép các ngươi khi dễ nãi nại ta, không phải ta sẽ gọi cảnh sát thúc thúc đến bắt các ngươi những người xấu này. Còn có, ta đầu chọc thúc thúc rất lợi hại, hắn trở về nhất định sẽ giáo hấn ngươi Ha ha, báo cảnh. Tiểu cô nương, cảnh sát thúc thúc hiện tại rất bận rộn, làm sao có thời giờ quản đến nơi đây. Lưu manh đầu mục càng ngày càng không kiên nhẫn, về phần dương vạn mạnh tên vương bắt đàn này, thế mà mang theo mấy cái nhỏ mà cả đông ngay cả chúng ta đổ vật cũng dám cầm, chúng ta sớm muộn cũng sẽ chơi chết hắn, trước tiên đem cái này cho ta điểm rồi. Một tiểu đệ cầm nửa thùng xăng liền muốn điện hỏa, Lao thái thái nhào tới muốn ngăn cản, kết quả bị hai tên côn đồ đổ nhào trên mặt đất tiểu nữ hải té ngã đập phá cái chán, lại thêm kinh hãi quá độ, lập tức khóc lớn lên. Bất quá ngay tại Lưu Minh chuẩn bị hành hung thời điểm, từ phía sau lưng truyền tới một đẩy cửa thanh âm. Chẳng lẽ Quang Đầu Cường tên Vương Bắt Đản này trở về rồi? Lưu Minh đầu mục nhìn lại thấy một người 20 tuổi ra mặt lạ lẫm thanh niên. Hắn lập tức mắng, "Con mẹ nó ngươi là ai? Chớ xen vào việc của người khác. Cút cho ta, nếu không ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh." Hang Vũ nhìn thấy trong viện tình huống nhíu mày một cái có lầm hay không tiểu nữ hải cùng lao thái thái đều khi dễ đám gia hỏa này cũng thật là không có nhân tính rồi đi loại tình huống này nên làm ra phản ứng gì hàng vũ hồi ức một chút trên tv hành hiệp trượng nghĩa trước mở màn đối bạch hắn lập tức háng giọng một cái trưng trạc đàng hoàng teo lên dưới ban ngày ban mặt tươi sáng càn khôn bên trong các ngươi thế mà mạnh mẽ xông tới dân trạch khi dễ lao hấu đạo đức bại hoại táng tận thiên lương ta hôm nay nói ở đâu ra ngu xuẩn cút ngay cho ta lưu manh đầu mục khoát tay nháy mắt oanh ra một cái xanh nhạt quyền ảnh hàng vũ lập tức phiền muộn ta chỉ là nghị trang cái bức liền không thể chờ ta nói hết lời lưu manh đầu mục là một cái có công kích hình kỹ năng ra hỏa mà lại năng lực công kích tương đương mạnh đầu năm nay trang bức càng ngày càng không dễ dàng liền xem như hàng vũ dạng này người không cẩn thận cũng sẽ trở nên thuyền may mắn lưu manh đầu mục vẫn là cấp một tiên thiên kỹ năng cường độ và nhân vật đẳng cấp thành có quan hệ trực tiếp lấy hàng vũ trước mắt cấp ba thân thủ tự nhiên vẫn là có thể ứng phó Hắn một cái nhanh chóng tránh nhảy, tay phải nhanh chóng chạm đất, nhặt lên mấy khối đá vụn, Phen cả đời. Xanh nhạt quyền ảnh đánh vào cửa gỗ bên trên. Dày đặc cửa gỗ bị đánh ra một cái lỗ thủng. Thật là lớn uy lực, cái này muốn đánh vào trên thân người không chết cũng tàn phế. Lưu manh đầu mục hiển nhiên không nghĩ tới, mình mọi việc đều thuận lợi đánh đầu thắng đó kỹ năng, thế mà bị tiểu tử này cho tránh khỏi, hắn phản ứng này lực cùng tốc độ cũng quá nhanh đi. Hắn còn không có nghĩ rõ ràng điều này có ý vị gì. Đột nhiên một tiếng tiếng rít thê lương đánh tới. Lưu manh đầu mục xương bánh trẻ bỗng nhiên nổ tung, liền giống bị một viên đạn đánh trúng, kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất, máu tươi không ngừng mà dâng trào, kém chút không có đau nhức ngất đi. Đại ca! Đại ca! Đại ca ngươi thế nào? Cái khác ba tên côn đồ đều trận tròn mắt. Toàn bộ quá trình đều phát sinh ở trong khoảng điện quang hòa thạch. Bọn hắn không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, đại ca liền không hiểu thấu bị đánh trúng, ngã trên mặt đất kêu Thảm lưu manh đầu mục phát hiện đầu gối không biết được thứ gì đánh nát hiện tại ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi đây nhất định là một loại nào đó kỹ năng công kích nếu là linh giới kỹ năng khẳng định có thời gian cùn đồ hắn lập tức cuồng loạn hô bên trên nhanh lên mau làm rơi hà án hàng vũ khinh thường cười lạnh tay phải hơi hợt tùy ý vung tay ném đi lúc này bọn côn đồ thấy rõ ràng nguyên lai đối phương sử dụng vũ khí chỉ là bình thường nhất hòn đá nhỏ thế nhưng là hòn đá nhỏ rời khỏi tay nháy mắt buộc phát ra bén nhọn gào thét nghiễm nhiên cùng súng ngắn đạn không kém quá nhiều a chân của ta chân của ta bị bắn thủng lại một tên lưu manh kêu thảm ngã trên mặt đất cái khác hai tên côn đồ đều sợ ngây người cung quýt cầm lấy côn sắt cùng truy thủ có thể mới chạy ra xa bốn năm mét cũng còn chưa kịp phát động công kích hàng vũ khoát tay lại một viên cục đá mà đánh ra một tên lưu manh cầm vũ khí tay bị đánh trúng Một ngón tay gắng gượng bị cục đá cắt đứt. Cái cuối cùng Lưu Minh thấy thế, hắn lập tức triệt để hỏng mất, thét chói tai vang lên quay người liền muốn chạy trốn. Hàng Vũ lắc đầu, thật sự là không có tiền đồ. Chương 62: Nằm cũng trúng đạn. Hàng Vũ không có bỏ qua đối phương, lần nữa ném bắn ra một viên cục đá. Sau cùng Lưu Minh mắt cá chân bị đánh trúng, lập tức ngã trên mặt đất lăn lộn rú thảm. Không thể nghi ngờ, dù là có cấp 3 cường hãn thuộc tính, cũng không có khả năng đem hòn đá nhỏ ném ra vượt qua đánh chim ná cao su tiếp cận súng ngắn tốc độ của viên đạn bởi vì đó căn bản không phù hợp lẽ thường hàng vũ sở dĩ có thể ném ra như thế lớn uy lực chủ yếu dựa vào là ném cái này linh giới kỹ năng mà ném kỹ năng ưu điểm lớn nhất chính là làm lệnh đoạn chỉ có chỉ là một giây thời gian cùn đồ mà thôi tuy nói thời gian cùn đồ phi thường ngắn nhưng y gì nguyên tồn tại làm lệnh khoảng cách cuối cùng tên côn đồ này nếu như không chạy là có cơ hội cận thân đương nhiên bằng hắn cấp một thực lực Dù cho cận thân cũng không có gì chứng dụng. Hiện trường tất cả mọi người nhận trước nay chưa từng có rung động, bởi vì hết thảy đều phát sinh quá nhanh quá đột ngột. Theo hàng vũ xuất thủ đến kết thúc chiến đấu, tổng cộng cộng lại ngay cả mười giây cũng chưa tới. Hắn chỉ là hơi hợt ném đi bốn viên hòn đá nhỏ mà. Hoa tỷ đại ca ở bên trong bốn tên côn đồ liền toàn bộ bị đánh ngã. Hoa tỷ đại ca vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, có thể nó quả thật phát sinh. Gia hỏa này còn là người sao? Thực lực của hắn cũng thật là đáng sợ. Quả thực chính là một cái quái vật A. Ngươi! Ngươi đến cùng là ai? Hoa tí đại ca hỏi vấn đề này về sau, lần nữa trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn vô cùng hoảng sợ phát hiện, thanh niên một chút biến mất tại nguyên chỗ, khi lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới trước mặt, che khuất ánh nắng, lấy ở trên cao nhìn xuống, nhìn xuống mình. Sau đó, hắn rội ra một cái tay, bắt lấy cổ áo của mình. Ngươi chưa cần thiết phải biết ta là ai? Vị này cũng không mười phần cường tráng thanh niên, giống như mang theo một con gà con, tay không đem nặng 160 cân, thể trắng như châu hoa tí đại ca nâng lên giữa không trùng, sau đó tại đối phương kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt dưới, từng chữ nói ra nói với hắn, không cần lại để cho ta gặp được các ngươi, hiểu. hiểu, hiểu, hiểu, hiểu, chúng ta cút, chúng ta lập tức liền lăn. Hoa tí đại ca chỉ cảm thấy cả người toát mồ hôi lạnh kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên trào ra giá hỏa này quá cường đại căn bản là hất lên ra người quái vật vì cái gì thanh long hẻm loại địa phương này ẩn giấu đi đáng sợ như vậy cao thủ so sánh với hắn giang thành gần nhất đặc biệt lửa mấy vị lưới hồng cao thủ ngay cả cái dám cũng không bằng a mấy cái lưu manh cuồng quít dịu lên bị ném trên mặt đất hoa tí đại ca bọn hắn nửa giây cũng không dám đợi khập khiễng mười phần chật vật rời đi hàng vũ đi qua hỏi lão nhân gia tiểu muội muội các ngươi đều không sao chứ lão mãi mãi bị kinh sợ tạ ơn cảm ơn ngươi, nàng giờ phút này chưa tỉnh hồn, vội vàng xem xét tôn nữ tình huống. tiểu nữ hải té ngã lúc, không cẩn thận đụng đầu, máu chảy không ít, bất quá là bị thương ngoài da mà thôi. tiểu nội mội, mội đừng khóc, ca ca đưa ngươi một cái quả. hàng vũ móc ra một cái màu đỏ quả mọng, sau đó nhét vào bàn tay nhỏ của nàng bên trong, ăn liền hết đau. tiểu nữ hải đến cùng là tiểu nữ hải, đại ca ca làm ảo thuật xuất ra gỗ lìa hồng quả mọng, quá trình này lập tức liền đem lực chú ý của nàng hấp dẫn. Tiểu nữ hài hiển nhiên chưa thấy qua đáng yêu như vậy quả, theo quả tản ra mùi thơm ngát mười phần mê người. Nàng cắn một cái, nước trái cây ngọt mỹ vị, trên đầu vết thương nhỏ lập tức khép lại, thật không có chút nào đau. Hàng vũ cười hỏi, ăn ngon không? Ăn ngon. Nàng bưng lấy gặm hai cái quả, liền cùng lớn ôm mai đồng dạng. Hàng vũ thực lực khủng bố, để người cảm thấy phi thường rung động, người đối cường đại không biết sự vật, cuối cùng sẽ tồn tại bản năng e ngại, lao thái thái hiển nhiên vẫn còn có chút lo lắng. Nàng vội vàng hướng tôn nữ nói ra, manh manh không thể không có lễ phép, nhanh cảm tạ vị đại ca ca này. Viên thuốc đầu nhỏ la lị đã vùi đầu đem quả gầm một nửa. Cảm ơn đại ca ca. Nghe tới mãi mãi, nàng mới ngẩng đầu nói, đại ca ca ngươi cũng thật là lợi hại, lập tức liền đem người xấu đánh bại, so với ta đầu chọc thúc thúc còn muốn lợi hại hơn đâu. Hai tử chính là hải tử. Ngược lại là không có nhiều như vậy kiên kỵ. Giờ phút này đối hàng vũ mười phần sùng bái. Ta là vừa chuyển tới. Hàng vũ hiền hòa cười cười, gia trụ tại sắt vách không xa, về sau đều là hàng xóm, không cần khách khí. A, đại ca ca ở tại sắt vách sao? Viên thuốc đầu nhỏ la lị con mắt lập tức sáng lên, vậy sau này người xấu tới, đại ca ca sẽ còn giúp chúng ta đuổi bọn hắn đi sao? Hàng vũ bị tiểu la lị dáng vẻ khả ái cho cười, nhéo nhéo có chút hài nhi mập khuôn mặt nhỏ nhắn. Đương nhiên, đại ca ca siêu cấp lợi hại, bọn hắn 10 cái tám cái cùng đi, ta cũng không sợ. Quá tốt rồi. Lao thái thái nghe nói như thế cũng cảm thấy thật cao hứng. Hiện tại lòng người lưu động, dung chuyển tương đối lợi hại, chỉ an nghiêm trọng trượt. Có dạng này một vị phi thường lợi hại lại có tinh thần trọng nghĩa người trẻ tuổi liền ở sát vách để người cảm giác an toàn tăng nhiều. Đúng lúc này, vội vàng bước chân truyền đến. Một người đầu chọc đại hán xông vào trong phòng, khi nhìn thấy loạn thất bát tao viện tử, còn có trên đất vết máu lúc, sắc mặt của hắn lập tức đại biến, "Mẹ, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Ta nghe nói báo đốm tên Vương bắt đặng kia." lời nói đến một nửa gã đại hán đầu chọc ngây ngẩn cả người bởi vì nhìn thấy đứng tại nhà mình trong viện người trẻ tuổi hàng vũ cũng nhìn thấy quang đầu cường lộ ra vẻ mặt kinh ngạc không thể nào thế mà trùng hợp như vậy cái này vừa lúc là quang đầu cường nhà ngươi làm sao còn có mặt mũi trở về lão thái thái giận dữ nhặt lên một cây gậy liền hướng quang đầu cường trên đầu đánh tới ngươi xem một chút nhà này bị ngươi biến thành bộ rắn gì ngươi đi cho ta đi nhanh lên mẹ dừng tay Ngươi nghe ta giải thích ta. Quang Đầu Cường là một M85 tám mươi lăm đi lên Đại Hán, giờ phút này lại bị một cái gầy yếu Lão Thái Thái đánh cho chạy trối chết. Lão Thái Thái chỗ nào sẽ còn nghe hắn giải thích? Ta không có ngươi cái này con bất hiếu, cút ra ngoài cho ta. Đau nhức đau nhức đau nhức. Đừng đánh nữa. Ngươi chưa hết nghe ta nói. Ta bây giờ cùng đại ca làm chuyện đứng đán. Lần này là thật ta. Lão Thái Thái nghe xong lời này tức giận đến nổi trận lôi đình. Đại ca gì? con không phải liền là lưu manh vô lại cả ngày cùng người cặn bã cùng một chỗ có thể có cái gì tiền đồ ta hôm nay muốn đánh chết người đứa con bất hiếu này cợt mờ nở. nam cũng trúng đạn hàng vũ chỉ là nhìn cái náo nhiệt không hiểu thấu biến thành lưu manh vô lại cặn bã thật sự là có đủ oan uổng viên thuốc đầu nhỏ la lị tranh thủ thời gian hiểu chuyện chạy tới căn ngăn ngại ngại, đừng đánh nữa thúc thúc hắn sẽ sửa mẹ ngươi cũng đừng nói loạn lời nói a Quang Đầu Cường bị lao nỗ dọa cho phát sợ, giờ phút này không để ý tới nhiều như vậy, đoạt lấy cây gậy, sau đó mặt mũi tràn đầy tôn kính đi vào hàng vũ trước mặt. Ta đại ca chính là vị này, hắn mang theo chúng ta lập nghiệp, làm đều là chuyện đứng đắn a. Lao Thái Thái một chút liền một bước, nàng hiển nhiên không nghĩ tới vị này thực lực cường hãn kinh khủng người trẻ tuổi chính là nhi tử trong miệng đại ca. Quang Đầu Cường tranh thủ thời gian nói với hàng vũ, mẹ ta vô ý mạo phạm, ngài tuyệt đối không nên tức giận. Lao Nhân ra đừng quá kích động. Hàng vũ có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng, dương vạn mạnh trước kia đi một chút đường nghiêng, bất quá đã nhận qua giao hấn, hắn không có triệt để xấu thấu, lại cho hắn một cơ hội đi. A, đầu chọc thúc thúc, đây là thật sao? Viên thuốc đầu nhỏ la lị thì vui vẻ kêu lên, ngươi bây giờ cùng vị này hỗ trợ đánh người xấu đại ca ca cùng một chỗ làm việc. Đúng, chúng ta làm đều là tuân thủ luật pháp chuyện đứng đắn. Hàng vũ nói đến đây lại nhìn về phía quang đầu cường, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì có người sẽ lên nhà ngươi tìm đến phiền phước? Ngươi có phải hay không lại tại bên ngoài cùng người khác tranh cường hiếu thắng? Đại ca Hoan Buồng A. Ta làm đều là ngài phân phó chuyện. Quang đầu cường đem chuyện đã xảy ra giải thích một lần. Quang đầu cường đạt được hàng vũ chỉ điểm về sau, đưa tới mấy cái tin được huynh đệ thành lập một cái gọi thanh long điều tra đoàn đội ngũ. Bọn hắn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi theo linh giới chuyển rời đến hiện thế tới thiên tài địa bảo. Chủ yếu lục soát khu vực chính là thanh long hẻm xã khu cùng phụ cận. Tuy nói linh giới bảo vật phân bố tại hiện thế cũng không có quy luật mà theo, nhưng thanh long xã khu làm một phẩm chất cực cao linh địa, trong đó xuất hiện linh chu xác suất sẽ so địa phương khác lớn hơn một chút. Quang Đầu cường đội ngũ vận khí phi thường tốt, hắn lập tức tìm đến mấy gốc bà bối. Chuyện này rất nhanh liền bị phụ cận du côn lưu manh nghe được, bọn hắn biết được linh thực khả năng phi thường đáng tiền về sau, lại phải biết mình địa bàn linh chu bị quang đầu cường trốn đi, chỗ nào nuốt trôi khẩu khí này? Hoa tí đại ca là một cái tên hiệu báo đốm lưu manh đầu mục, ỉ vào phía sau có một chút thế lực, cho nên mới sẽ làm ra dạng này chuyện tới. Cả kiện chuyện tiền căn hậu quả chính là như vậy. Chương 63, Sâm Lấn Giang Thành Đũ Linh Thuyền. Thì ra là thế. Khó trách sẽ phát sinh loại sự tình này. Ừm, trong chuyện này, ngươi không có làm sai. Linh thực vật liệu khoáng thạch loại hình tài nguyên, vốn là ngẫu nhiên xuất hiện tại thế giới hiện thực, chỉ cần không sở trường sông tư trạch, mọi người mỗi người dựa vào vận khí bản sự ai có thể tìm tới, ai có thể lấy đi, đó chính là ai. Hàng vũ vô vô quang đầu cường bả vai cổ vũ nói, yên tâm, đám kia tiểu lưu manh, ta vừa rồi đã giáo hơn qua, bọn hắn chỉ cần không đốc, cũng không dám lại đến tìm phiền phước. Viên thuốc đầu nhỏ la lị tranh thủ thời gian sen vào nói, đầu chọc thúc thúc, đại ca ca có thể lợi hại, chỉ là ném đi mấy cái tiểu thạch đầu, liền đem mấy cái người xấu đánh cho hoa rơi nước chạy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đâu. Nói nhảm, có thể không lợi hại a? Ta thế nhưng là tự mình thể nghiệm qua. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, báo đốm thực lực cũng không yếu, có được một cái rất mạnh mẽ tấn công kích kỹ. Dù sao phụ cận lưu manh cũng không quá dám treo chọc hắn, không nghĩ tới rất lợi hại báo đốm, bị đại ca dùng mấy quả tiểu thạch đầu liền đánh bại, quả nhiên vẫn là nhà mình lao đại càng mạnh, mà lại mạnh không chỉ một điểm. Có dạng này đỉnh cấp cao thủ bảo bọc. Hắn Thanh Long điều tra đoàn mới có thể thuận lợi vận chuyển. Nếu không chỉ bằng bọn hắn căn bản không có cách nào cùng các nơi không ngừng ngoi đầu lên địa đầu xà chống lại. Đúng rồi, ta đem đồ vật mang đến. Quang đầu cường tranh thủ thời gian mở ra điện thoại, theo không gian chữ vật đem đồ vật lấy ra. Những này chính là chúng ta tìm tới Linh Chu. Xin, mời, đại ca xem qua. Tổng cộng 6 cây Linh Chu. 4 cây là khác biệt cấp thấp Linh Thảo. Cái khác 2 gốc gây nên hàng vũ hứng thú. Một gốc là tử kim sắc tiểu nhân tham gia mặt khác có một viên treo trái cây màu trắng màu lục cây hàng vũ coi như không xem xét thuộc tính cũng có thể cảm giác được rất mạnh linh năng khi hắn thông qua linh giới trợ thủ xem xét thuộc tính lúc bọn chúng tương quan số liệu lập tức liền trong điện thoại hiện ra màu trắng linh khí quả cấp hai chất lượng tốt vật liệu tràn ngập linh khí trái cây có thể luyện chế đặc thù dược phẩm cũng có thể trực tiếp dùng ăn gia tăng linh khí mười năm linh sâm cấp một chất lượng tốt vật liệu ẩn chứa cường đại tinh hoa linh sâm là chân quý luyện dược cùng nấu nướng vật liệu trực tiếp dùng ăn tại một giờ bên trong sinh mệnh bên trong cùng tinh thần lực gia tăng hai mươi điểm hai thứ đồ này không tệ a đoàn đội của ngươi vừa thành lập có thể có dạng này thu hoạch xem như thật tỏ khởi đầu tốt đẹp linh khí trái cây tên như ý nghĩa một loại gia tăng linh khí trái cây tiêu hóa chu kỳ là độc lập cùng linh khí đồ ăn tiêu hóa chu kỳ không xung đột cả hai có thể đồng thời sử dụng hàng vũ căn cứ nhớ được biết linh khí trái cây nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là phổ thông trái cây Nó là một loại từ linh khí trực tiếp ngưng kết thành trái cây, vì lẽ đó có khả năng sẽ xuất hiện tại bất luận cái gì thực vật phía trên. Dù là theo cỏ đôi chó mọc ra linh khí trái cây cũng không kỳ quái. Bởi vì trái cây linh khí hàm lượng tương đương khả quan. Vì lẽ đó xuất hiện giai đoạn là phi thường hiếm thấy tài nguyên. Đương nhiên, đối hàng vũ mà nói, linh khí trái cây giá trị có hạ, một viên màu trắng linh khí trái cây có thể cung cấp linh khí, đại khái là tương đương một cái tinh anh quái tiêu chuẩn mà chết trong tay hàng vũ tinh anh quái còn thiếu à? ngược lại là linh sâm sẽ có một chút tác dụng, nó có không kém linh năng là có thể trực tiếp phục dụng dược vật. quang đầu cường mang về linh sâm 10 phần hoàn chỉnh, vì lẽ đó cây ghép đến trong viện hẳn là có thể tiếp tục bồi dưỡng. trái cây này mình cầm đi dùng, nhìn ra ẩn chứa mười mấy điểm đến hai mươi điểm ở giữa linh khí, chỉ cần lên tới cấp hai, phổ thông lưu manh liền không phải là đối thủ của ngươi. a, cái này thế nào đi, nếu là đồ tốt, đương nhiên là muốn sáu cho đại ca. Không có việc gì, ngươi so ta càng cần hơn. Quang đầu cường làm một chi đội ngũ lao đại, không có một chút thực lực là rất khó phục chúng, mà lại hắn hiện tại công việc này bao nhiêu co phong hiểm, tăng cường một chút thực lực, mình cũng bất lo một điểm. Hàng vũ đem linh sâm cất kỹ, tài liệu khác phái một người đến long đường phố bảy cái hàng vỉa hè bán đi đổi tiền, một nửa cho các huynh đệ phát cái tiền thưởng, một nửa khác nộp lên cho nhị cầu quản lý. Vâng. đa tạ đại ca. Lao thái thái nhìn thấy cái này. Hắn liền đại khái hiểu Quang Đầu Cường đang làm cái gì. Mặc dù không phải đứng đắn đơn vị, nhưng đúng là tại nghiêm túc làm việc, cũng không phải trộm đạo phạm pháp loạn kỷ cương hoạt động. Nàng hơi yên tâm đồng thời lại có chút lo lắng, bởi vì bên ngoài thực sự có chút hỗn loạn, Quang Đầu Cường cả ngày bên ngoài chạy, sẽ có hay không có cái gì nguy hiểm. Nói cho cùng lão mụ vẫn là quan tâm thân nhi tử. Bất quá Quang Đầu Cường phi thường kiên định. Hắn thật vất vả tìm một kiện chuyện đứng đắn làm. Cũng mãi mới chờ đến lúc đến xoay người cơ hội. Vô luận như thế nào cũng phải làm tiếp. Mặc dù có phong hiểm, nhưng cơ hội rất lớn, hiện tại Giang thành hướng hắn dạng này đoàn đội còn không nhiều. Quang đầu cường nhiệt tình mời phía dưới, hàng vũ lưu lại ăn bữa cơm, thuận tiện giải một chút đối phương gia đình tình huống. Lao thái thái là quang đầu cường lão mẫu tên là Vương Thục Phân. Vậy phần viên thuốc đầu tiểu la Lụy gọi Dương Manh Manh là quang đầu cường đại ca nữ nhi. Vương bà bà có ba cái nữ nhi hai đứa con trai, nữ nhi đều đã gả ra nước ngoài đi. Đại nhi tử 4 năm trước hoạn ung thư gan bất hạnh qua đời, con trai cả nàng dâu không bao lâu liền tái giá rời đi cái nhà này, vì lẽ đó trong nhà chỉ còn tuổi nhỏ manh manh, cùng lâu dài mù lẫn vào quang đầu cường, thời gian trôi qua tương đối vất vả. Vương bà bà cùng manh manh, một cái là qua tuổi thất tuần lao thái, một cái là 6-7 tuổi tiểu nữ hài, bất quá hai người cũng đã tiến vào linh giới, thân thể trải qua cải tạo, đạt tới cấp 1 người trình độ. Tiếc nối là, hai người đều không có đạt được thực dụng kỹ năng, Vương bà bà gọi thu về đại sư, tiểu manh manh gọi sửa chữa chuyên gia. Hai người đều là sản xuất loại kỹ năng. Kỹ năng sản xuất chủng loại thực sự nhiều lắm. Có thu thập, luyện dược, luyện khí, luyện kim, nuôi dưỡng, nấu nướng, phân giải, sửa chữa, phù ma vân vân. Vương bà bà kỹ năng là phân giải loại hình, có thể đem trang bị hoặc đặc thù đạo cụ tiến hành phân giải, thu về một bộ phận vật liệu cùng tinh thạch. Nhưng bây giờ linh giới vật phẩm như thế khan hiếm, thị trường đều cũng không đủ cầu nào có người sẽ phân giải a tiểu manh manh kỹ năng là sửa chữa loại linh giới trang bị một khi bền bị quá thấp trang bị thuộc tính sẽ hạ xuống làm độ bền hoàn toàn về không cả kiện trang bị liền triệt để báo hỏng sửa chữa kỹ năng không thể nghi ngờ là hữu dụng đồng dạng là tương lai cương tính nhu cầu bất quá sửa chữa cần tiêu hao vật liệu hoặc tinh thạch hiện tại linh giới tinh thạch thực sự là quá đắt mà lại tiểu manh manh cho dù có cấp một người thể năng cuối cùng chỉ là một đứa bé rất khó tại linh giới thu thập được tinh thạch Xuất hiện giai đoạn linh giới thu hoạch tinh thạch không cách nào tại hiện thế tiến hành giao dịch. Vì lẽ đó hai ông cháu tình cảnh liền tương đối lúng túng. Bất quá Hàng Vũ không cho là như vậy, vương bà bà cùng tiểu manh manh là có thể tổ hợp, vương lão thái phân giải đặc thù vật phẩm cùng trang bị có thể có được tài liệu tinh thạch, những tài liệu này tinh thạch cho manh manh đến sử dụng, lại có thể thông qua giúp người sửa đồ kiếm tiền, hình thành một cái tốt tuần hoàn. Nếu có cơ hội, không ngại giúp một tay các nàng. Phương diện này hai người là hàng xóm. Một phương diện khác có thể vững chắc quang đầu cường quan hệ. Hàng vũ không có tại quang đầu cường trong nhà lưu lại, hắn rất mau trở lại đến nhà mình, bắt đầu tiến hành điên cuồng luyện dược. Cả đêm bận rộn qua đi, nhóm đầu tiên vật liệu luôn luôn hao hết. Hàng vũ luyện ra hơn bốn trăm chi tinh thần lực dược tề, hơn hai trăm chi sinh mệnh lực dược tề, năm mươi mấy chi địa tinh thuốc giảm đạo tề. Định cho mập mạp dự lưu một trăm chi tinh thần lực dược tề, còn lại mình cắt lưu gần một nửa, còn lại thì toàn bộ nghĩ biện pháp bán đi. Dược tề có thể đổi thành tiền tiền có thể đổi thành tài nguyên có tài nguyên lại có thể tiếp tục kiếm tiền như thế lặp đi lặp lại xuống dưới chẳng phải là đắc ý ngao ngao ngao vài tiếng chó sủa vang lên nhị cắp tinh hốt hoảng chạy vào lão bản xảy ra chuyện lớn vòng bằng hữu đều tại phát cái này nhị cầu trách trách hô hô đem một đầu vòng bằng hữu văn chương biểu hiện ra cho hắn nhìn Đầu này đẩy văn tiêu để ngược lại là tràn ngập mạnh lưới trấn kinh trường giang thần bí u linh thuyền xâm lấn giang thành Toàn thành phố thị dân người người cảm thấy bất an. Trường 64, cuộc đời không chứa vô dụng bức. Quen thuộc chấn kinh thể. Tiêu đề đảng thức mở đầu. Cảm giác đầu tiên chính là cái nào đó vô lương nhỏ biên vì hấp dẫn ánh mắt làm ra. Hàng vũ lúc đầu dự định răn rẻ cái đuôi giải kiến thức ngắn ngạc nhiên cầu tử một trận. Hắn lại chú ý tới đẩy đưa nên văn công chúng hào. À, Giang Thành Linh Tế hội quan phương công chúng hào đẩy văn. Bản này tràn ngập mánh lưới đẩy văn. Thế mà đến từ Giang Thành Linh tế hội. Linh tế hội vừa thành lập cũng không về phần lấy chính mình công tín lực nói đùa. Hiện tại đẩy văn phát ra hẳn là vừa mới qua đi 1 giờ, điểm kích 10 vê đút, phát một vê Theo marketing góc độ tới nói, đây là một thiên bạo khoản đẩy văn, nhưng linh tế hội hiển nhiên sẽ không dùng chuyện như vậy marketing, chỉ có thể nói rõ việc này đã gây nên giang thành thị dân độ cao chú ý. Hàng vũ đem mình quan gian phòng bên trong luyện dược cả đêm, đối với mấy cái này sự tình, lại hoàn toàn không biết gì cả. Ta nhớ được tô lão sư còn hẹn ta đi vùng ven sông đường một vùng thám hiểm. Hẳn là cũng cùng chuyện này có quan hệ. Nghe cũng không giống như là trùng hợp A. Hàng vũ sờ sờ cái cầm lâm vào mấy giây chấm tư, sau đó cấp tốc đem đẩy văn nội dung quét một lần. Ba ngày trước, trường giang nhiều cái khu vực đột nhiên bắt đầu nổi sương ngủ, trong đó mấy cái đặc biệt nghiêm trọng địa phương, thậm chí đã đến đưa tay không thấy được năm ngón tình trạng. Sương ngủ xuất hiện không có chút nào khoa học đạo lý, nhưng bây giờ phát sinh sự tình lại có mấy món là khoa học có thể giải thích đâu hiện tại trông cậy vào khoa học loại vật này còn không bằng trông cậy vào quốc túc có thể trên luật cụp dơ lên đại lực thần chén chuyện này ban đầu cũng không có gây nên mọi người quá nhiều chú ý thằng đến hôm qua đột nhiên có một cái phát hiện trọng đại nháy mắt hấp dẫn vô số người ánh mắt trường giang xuất hiện không rõ lai lịch thần bí U linh thuyền có mấy chiếc xuôi dòng bay tới giang thành bị mấy vị thị dân đập tới những hình này cùng video bị truyền đến giang thành linh tế hội diễn đàn bên trên Trải qua một hai ngày lên men, lập tức phỏng đoán cùng lời đồn nổi lên bốn phía Giang Thành Linh tế hội thấy việc này gây nên rất lớn thảo luận, vì lẽ đó mượn điểm nóng chỉnh lý tài liệu tương quan, thông qua công chúng hào phát ra như thế một thiên đầy văn. U Linh Thuyền Làm sao lại có loại này ly kỳ chuyện? Hàng Vũ lại buồn bực lại hiếu kỳ, nhất thời có chút nghĩ mãi mà không rõ. Nhị cắp tinh góp đầu tới, hắn lẻ lưới, nhắc nhở nói, nào, nhìn phía dưới, có video. Hàng Vũ án lấy nhị cắp đầu. Đem vướng chân vướng tay cậu tử đẩy trở về, sau đó theo thứ tự ấn mở mấy cái video. Mấy cái video là giang thành thị dân tại khác biệt vị trí đập tới, mặc dù quay chụp thời gian đều là tại hoàng hôn, mặt sông tràn ngập nhàn nhạt sương mù, thấy không rõ ràng lắm, nhưng Y nghĩa nguyên có thể phân biệt ra được thuyền bộ dáng. Theo kết cấu, chất liệu, ngoại hình, đều có một loại ma huyễn chủ nghĩa phong cách, chủ thể là đầu gỗ chế thành, dựng thẳng có cao cột bường, một cái cự đại kính xương đầu bày ở đầu thuyền. Treo đầy quỷ dị khó có thể lý giải được trang trí. Giống như là trong phim ảnh mở ra. Người hiện đại tuyệt đối sẽ không dùng dạng này thuyền. Quỷ dị như vậy hiện tượng bị không chỉ một người chứng kiến nhìn thấy, khó tránh khỏi sẽ tại mạng lưới gây nên lời đồn cùng khủng hoảng. Dù sao loại sự tình này là mọi người chưa từng trải qua quái sự. Ban ngành liên quan ngay lập tức sơ tán mê vụ khu cư dân bảo đảm an toàn, đồng thời triệu tập trang bị cũng điều động đội ngũ đối mê vụ khu tiến hành phong tỏa. Linh tế hội phương diện cũng kế hoạch tổ chức mấy cái đội ngũ điều tra tình huống. Có một chút có thể khẳng định, những này khẳng định không phải nhân loại thuyền. Quái vật bình thường lại tạo không ra thuyền, vì lẽ đó giải thích duy nhất là cái nào đó linh giới sinh vật có trí khôn hoặc sinh vật có trí khôn á loại bị chuyển rời đến thế giới hiện thực. Nếu là như vậy, tình huống liền có chút phức tạp. Hợp kỳ thấy hàng vũ lẩm bẩm đang suy nghĩ nhịn không được hỏi, ngao ngao, lão bản, địa cầu chúng ta chẳng lẽ liền bị người ngoài hành tinh công chiếm đi? Bản gâu không chỉ có thông minh vừa anh Tuấn, không phải là chó mới, nói chuyện lại em hai, ngươi nói đến thời điểm có thể hay không bị đưa đi cắt miếng nghiên cứu à. Hàng vũ trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi cái này ngu xuẩn chó gần nhất lại bắt đầu nhìn phim khoa học viễn tưởng rồi. Người ngoài hành tinh có muốn hay không bắt ngươi cắt miếng không biết, dù sao ta ngược lại là thật muốn đem ngươi cắt miếng. Để đọc chuyện mặt khác, ngươi có đầu vóc hay không, coi như thật bị công chiếm, cũng là người dị giới, không phải người ngoài hành tinh. Bất quá bây giờ linh giới khe hở phi thường chật hẹp, quá mức tồn tại cường đại, không cách nào xuyên qua thế giới hàng rào, vì lẽ đó liền xem như trí tuệ, á sinh vật có trí khôn bị chuyển rời đến phụ cận, xuất hiện giai đoạn cũng hẳn là rất yếu. Thật sao? Nguyên lai sợ bóng sợ gió một trận. Hật kỳ ngoắc ngoắc cái đuôi, kia bản gâu cứ yên tâm chơi đùa. Chơi cái gì trò chơi? Hôm nay học tập xong thành sao? Nên lưng tiếng Anh từ đơn quong sao? Ngao, bản gâu hôm nay đã dưới lưng 300 cái từ đơn lão bản có muốn nghe hay không nghe xong bản gâu thuần chính giọng luân đôn phát tâm nhị cầu tử hắng giọng một cái chuẩn bị biểu diễn bản gâu trước vì lão bản hiến hát một bài anh hương thổ dân giao đi hàng vũ cũng không có hứng thú nghe một con husky biểu giọng luân đôn tiếng anh càng không muốn nghe husky hát anh muốn nói dân giao loại chuyện này quá mẹ nó hủy tam quan hắn đem husky hoanh ra gian phòng về sau lập tức bật máy tính lên diễn đàn theo linh tế hội trong diễn đàn thảo luận nhiệt độ đến xem chuyện này quả nhiên tại giang thành đưa tới tương đối lớn oanh động Dù sao, thuyền loại vật này, là văn minh tạo vật. Sự xuất hiện của nó cùng cái vật xuất hiện có thể giống nhau sao? Ý nghĩa hoàn toàn khác biệt ta. Nhân loại mấy nghìn hơn vạn năm qua đều không có ở cái thế giới này tìm tới qua dị tộc văn minh vết tích. Cái này nếu là đột nhiên toát ra một cái đến, chỉ sợ lịch sử đem từ đây sửa, đối tông giáo loại hình đồ vật sung kích quá lớn. Hàng vũ rất nhanh liền tại diễn đàn phát hiện tình báo mới nhất cùng video. Nguyên lai, like, thần bí u linh thuyền xuất hiện tại trên sông truyền ra về sau Có rất nhiều không sợ chết người hiểu chuyện đều nghị tham gia náo nhiệt. Trước đây không lâu có người tại phụ cận một vùng, đập tới một loại kỳ lạ sinh vật, còn đem ảnh chụp phát đến trên mạng. Theo ảnh chụp đến xem, là một loại xấu xí loại người quái. Nó vô cùng thấp bé, trên thân có lân phiến cầm trong tay vũ khí. Đây không phải ngư nhân khổ công sao. Nguyên lai like là chuyển di tới một nhóm đê dài ngư nhân. Nếu như chỉ là loại trình độ này quái vật, như vậy hẳn không có vấn đề. Hàng vũ nhận ra quái vật, trong lòng lập tức nhất định Đại khái hiểu xảy ra chuyện gì, thu thập trang bị liền ra cửa. Ngao ngao, lão bản ngài muốn ra ngoài chơi sao? Đem bản gâu cũng mang lên thôi. Hật kỳ trách trách hô hô đụng lên đến, miệng bên trong còn ngậm một cây hoàn toàn mới chó dây thừng. Ngài nhìn bản gâu mua hàng online đến mới chó dây thừng, cấp cao đại khí cao cấp, đeo ở trên người đặc biệt xoáy khí, thích hợp lão bản lưu bản gâu dạng này tuân chó, vì lẽ đó mang theo bản gâu cùng đi thôi. Ra đi bờ sông, ngài cũng muốn đi sao? Ngao! Hợt kỳ nghe xong lời này, tất tất miệng lập tức dừng lại, lập tức hướng phía sau lui đến mấy mét. Bảo vệ Giang Thành, người người đều có trách nhiệm, đã ngươi như thế có sức sống, liền cùng ta cùng đi chứ. Ngao ngao ngao, lão bản đều nói người người đều có trách nhiệm, bản gâu chỉ là cậu tử, vì lẽ đó khẳng định không có trách, bản gâu lưu lại giữ nhà tương đối tốt. Hợt kỳ rượu sợ còn giải thích nói, ngao lão bản đây là ánh mắt gì, bản gâu chỉ là đột nhiên nhớ tới cậu quân đoàn có cái trọng yếu hội nghị muốn có mặt, tuyệt đối không phải là bởi vì sợ hãi mới không dám đi." Cậu tử chứng chặc đàng hoàng giải thích. "Để ngươi lần nữa cảm thấy một trận lá gan đau, lại sợ lại phế còn thích chơi game, cái này mẹ nó đều là cái gì chó a?" Đương nhiên Hàng Vũ lần này vốn là không có ý định mang cậu tử, nếu không cậu tử không đi cũng phải đi. Nhị cấp tinh cái mũi dùng tốt phi thường, nhưng bờ sông khẳng định đâu đâu cũng có thiên vong cùng linh tế hội người, Hàng Vũ nếu là mang theo một con chó đi qua, thực sự là quá rêu rao. hàng vũ biết tô vân băng đoán chừng cũng tại vùng ven sông đường một vùng thám hiểm thẳng thắn nói một vị vưu vật cấp đại mỹ nữ làm bạn mạo hiểm đây đúng là kiện khiến người ước mơ thậm chí horsmon bạo tăng chuyện nhưng cùng chính hàng vũ quyết định điệu thấp chiến lược không hợp vì lẽ đó hắn cũng không tính liên hệ đối phương hàng vũ có tiềm hành kỹ năng một người đơn độc hành động dễ dàng hơn đồng thời làm như vậy cũng càng thêm phù hợp cá nhân lợi ích có câu nói là cuộc đời không chứa vô dụng bức Bảo đảm ngươi sống đến 97. Hàng Vũ không muốn tại Thiên Vong hoặc Linh tế hội trước mặt quá làm náo động, bảo trì một điểm tất yếu cảm giác thần bí là tốt nhất. Chương 65: Người bị bệnh tâm thần mạch suy nghĩ rộng. Giang Thành chính là một tòa vây quanh quần quận trường Giang xây lên thành phố lớn. Có ưu linh thuyền vùng ven sông bay tới trong thành khu, không thể nghi ngờ là mười phần nghiêm trọng sự tình. Giang Thành đại lão cùng cao tầng cao độ coi trọng, hiện tại từng chiếc xe vận binh mở đến dài Giang đại cầu, đưa tới mấy trăm vị súng ống đầy đủ quân nhân dưới mặt đất giao thông đã triệt để tê liệt dài giang đại cầu tuyệt đối không cho sơ thất như vài tòa vượt giang đại cầu đi theo xảy ra vấn đề giao thông đem nhận vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng bờ sông mười dặm đều bị thiết trí vì cảnh giới khu đường danh giới bên trong người phần lớn đã bị tạm thời sơ tán nhưng đường danh giới bên ngoài ngược lại tụ mãn người xem náo nhiệt đậu phộng hạt dưa trao bắt bảo cò cạ cột la tuyết bích nước khoáng trời mưa nhanh trời mưa lão bản áo mưa mua một kiện đi Hàng Vũ một mặt ngậm bức phát hiện, nơi này mẹ nó đâu đâu cũng có người, có tam tam 22 khiêng máy ảnh giờ SL máy ảnh sinh viên, cũng có đạp xe làm tới chào hàng đồ uống quả vật tiểu thương phiến. Cơ mờ nở. Không muốn sống nữa. Đã nói xong khủng hoảng đâu. Đã nói xong người người cảm thấy bất an đâu. Giữ trật tự đô thị đâu. Giữ trật tự đô thị không còn A. Hàng Vũ đánh giá thấp thị dân bắt quái tâm cùng hành động lực. Dù sao phía trước có thiên võng, quân đội, linh tế hội cao thủ đỉnh lấy. Nơi này lại từ cảnh sát vũ trang duy trì trật tự, khoảng cách bờ sông cũng có gần khoảng 10 dạm, thấy thế nào đều là không có nguy hiểm. Mỗi người đều rất hiếu kỳ, sông phụ cận đến cùng xuất hiện cái gì, thần bí ưu linh thuyền là chuyện gì xảy ra, vì lẽ đó nhao nhao chạy tới xem náo nhiệt tới. Đương nhiên đi tới nơi này người cũng không hoàn toàn đều là đến xem náo nhiệt. Hàng vũ tìm tới một cái đăng ký điểm, điền một phần tư liệu, ký lên miễn trách tuyên bố. Cứ như vậy liền có thể tự do tiến vào cảnh giới khu. Linh tế hội cũng rất nhiều dũng khí hơn người thị dân, đều thông qua cái này con đường tiến vào cảnh giới khu. Hàng Vũ vừa điền xong tư liệu cầm tới giấy thông hành lúc. Bên hai của hắn bỗng nhiên vang lên một trận tiếng hô hoán. Nhìn, thiên võng, là thiên võng người, nàng là lương thu nữ thần, tại trên mạng rất hỏa. Cái gì? Hàng Vũ nhìn sang. Một cỗ màu đen xe dịp mở đến cảnh giới khu phụ cận dừng lại. Theo chiếc này trong xe dịp đi xuống ba người, không phải là quân nhân cách đán mặc, cũng không phải cảnh sát cách đ màu đen áo khoác dài trên thân treo xuống ống cầm linh giới vũ khí tỏ vẻ nghiêm trang trong đó có một nữ nhân dáng người trước sau lồi lóm phi thường gợi cảm nóng bỏng tóc ngắn khó khăn lắm chả vai tư thế hiên ngang khí chất phi thường để người chú ý người này không phải người khác là thiên vong thứ bảy hành động tiểu đội phó đội trưởng lương thu bên người nàng có một vị khuôn mặt cương nghị thân hình cao lớn bản thốn đầu nam tử lương đông hai huynh muội đi theo một người trung niên địa vị nhìn so hai người còn cao chút Có một đôi giống như diều hâu sắc bén con mắt, hành tẩu ngồi nằm, giơ tay nhấc chân, đều tản mát ra một loại thiết huyết quân nhân mới có khí chất. Không khéo, gặp được người quen, bị nhận ra sẽ không hay. Cần tiêm hành đi qua sao? Có thể phía trước 10 phần khoáng đạn. Tiêm hành thời gian chỉ có 30 giây, chỉ sợ không quá đủ đi. Hàng vũ vào đầu bức thai suy nghĩ tịch mịt à, ánh mắt tuần sát một phen, khóa chặt một cái quán nhỏ. Hắn đi đến quán nhỏ trước mặt, chỉ vào quầy hàng bên trên mặt nạ cái này siêu nhân điện quang mặt nạ thế nào bán hàng vỉa hè đại thúc thiện nghi chỉ cần tám mươi khối một cái siêu nhân điện quang mặt nạ tám mươi khối còn thiện nghi hàng vũ trực tiếp bị chấn kinh người mẹ nó còn không bằng trực tiếp đi đoạn uy tiểu hỏa tử làm sao nói chuyện chẳng lẽ không biết hiện tại nhập hàng khó khăn hiện tại bán tám mươi khối chờ thêm mấy ngày liền muốn bán một trăm khối hàng vũ nghĩ nghĩ hắn cảm thấy đại thúc nói đúng toàn nhân loại giao thông mạng lưới cơ hồ tê liệt các thành phố lớn cũng dần dần có đảo hoang hóa xu thế loại tình huống này sẽ phát sinh sự tình gì đâu đương nhiên là sản phẩm tại nơi sản sinh xưởng vẫn không đi ra các cấp bán ra thương cùng bán lẻ thiếu hàng lại mua không được tiền tệ dần dần mất đi lưu động tính hơi có một chút kinh tế học thưởng thức đều hiểu loại tình huống này khẳng định sẽ xuất hiện nghiêm trọng khủng hoảng kinh tế các loại thương phẩm có tiền cũng mua không được cung cầu quan hệ sẽ phát sinh to lớn cải biến loại tình huống này có thể không xuất hiện lạm phát ra. Nếu không phải linh giới xuất hiện, giống như một cái lô đen, hấp thu đại lượng xã hội động lại tài chính, cũng mang đến nhất định lưu động tính, nếu không tiền tệ chế độ chỉ sợ sớm đã đã hỏng mất. Đây cũng là vì cái gì hiện tại linh giới tài sản giá cả đều rất đáng sợ nguyên nhân. Tốt tám 80 liền 80, tới một cái siêu nhân điện quang mặt nạ, ta muốn thái la siêu nhân điện quang. Hàng vũ dùng nghệ chặt thanh toán cùng tiểu thương hoàn thành giao dịch, lấy 80 khối giá cả mua xuống một cái siêu nhân điện quang mặt nạ. Giờ phút này lương thu lương đông huynh muội đi theo sắc bén nam tử trung niên sau lưng lương thu ánh mắt đảo qua vây xem đám người xem náo nhiệt chú ý tới thông qua ra vào thông đạo lần lượt tiến đến thị dân trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia lo lắng la đại đội trưởng chúng ta trực tiếp để phổ thông thị dân tiến nguy hiểm khu không thích hợp a lương đông cũng nói ra ta cũng cảm thấy như vậy vạn nhất bọn hắn xảy ra chuyện làm sao bây giờ hiện tại đặc thù thời kỳ chỉ có thể tùy cơ ứng biến các ngươi hẳn là cũng biết chúng ta nhân thủ quá khẩn trương Họ là thiên vong đại đội trưởng lắc đầu, hiện tại thế cục càng ngày càng chuyển biến xấu, chúng ta không có năng lực che chở mỗi người, người đều là muốn trưởng thành, mà trưởng thành là phải trả giá thật lớn. Lương Thu huynh mội trở mặc. Bọn hắn gia nhập thiên vong trước, một cái là cảnh sát hình sự, một cái là đặc công. Hai huynh mội đều là tràn ngập tinh thần trọng nghĩa nhân dân cảnh sát, chính vì vậy mới phát giác được trong lòng cảm giác khó chịu, bất quá la đội nói đúng tình hình thực tế, thiên vong nhân thủ quá khẩn trương. Đừng lo lắng, thời đại khác biệt. Dân dân cũng có cao thủ, lần trước cứu các ngươi người, không phải liền là tốt nhất ví dụ chứng minh sao. Không thể xem thường bất cứ người nào a La đại đội trưởng nói đến đây có chút tiếc nuối chỉ tiếc không biết thân phận của hắn, loại cao thủ này nếu có thể vì thiên vong sử dụng liền tốt. Ngay lúc này, đám người bỗng nhiên truyền đến tiếng cười trộm. Ba người theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức ngây ngẩn cả người. Nguyên lai like là một cái mang theo thái la siêu nhân điện quang mặt nạ nam nhân, xuyên qua cửa ra vào, đi vào cảnh giới khu. Hắn tiến vào cảnh giới khu về sau, lập tức chọn lấy một cỗ cùng hưởng xe đạp, sau đó thổi nhẹ nhõm huyết xáo, theo ba người bên người nên ngang trải qua. Lương Thu, Lương Đông, La Đại đội trưởng. Ba người lâm vào chân mặc, để tràn diện một trận xấu hổ. La Đại đội trưởng háng giọng nói, ách, các người đi cùng người phía dưới lên tiếng chào hỏi, nếu như là hư hư thực thực tinh thần không bình thường người, vẫn là không cần bỏ vào đến làm loạn thêm. Hàng vũ thuận lợi tiến vào cảnh giới khu. Hắn kỵ hành 20 phút cách mặt sông tương đối gần sương mù càng ngày càng đậm bất quá còn vẫn có thể miễn cương thấy vật khu vực này mọc như rừng giang thành sang quý nhất đại lâu văn phòng cùng giang cảnh phòng bao nhiêu giang thành người tuổi trẻ mộng tưởng chính là ở đây có được một bộ có thể nhìn xuống mặt sông phong ở về phần hiện tại ha ha nơi này lênh lanh thanh thanh khắp nơi trên đất bụi cỏ dại sâu lại thêm sương mù tràn ngập âm u đầy tử khí tương đương làm người ta sợ hãi hàng vũ cảm thấy mình xuyên qua đến yên tĩnh lĩnh thế giới Tô lão sư cùng linh tế hội cao thủ, hẳn là ngay tại khu vực này hoạt động, cũng không biết bọn hắn hiện tại đến cùng tại vị trí nào. Bất quá ngay lúc này. Trong sương mù xuất hiện một lưng gù thân ảnh. Hàng vũ chăm chú nhìn lại, không phải những vật khác, chính là tại trên mạng thấy qua ngư nhân khổ công. Đây là cùng loại gỗ lỉn cấp thấp hái trí tuệ loại, chỉ là yếu nhất cấp một quái vật mà thôi. Hàng vũ phát hiện đối phương, đối phương cũng phát hiện hàng vũ. Ngư nhân khổ công phát ra hịt khà zzzzz kêu quái dị. Nó mang theo một cái chú ý tựa như hàng vũ vị trí chô ở lao đến. Siêu. Một vòng hàn quang lóe lên. Ngư nhân khổ công ngã trên mặt đất, đầu cắm một cây đao, sắc bén vô cùng lưỡi đao toàn bộ cắm vào xương đầu, chỉ là một lần công kích đem hắn xử lý. Hàng vũ dù sao đã là cấp 3 chiến trước giả. Ngư nhân khổ công chỉ là cấp một quái bình thường, bởi vậy hàng vũ toàn lực ném một thanh phi đao, đánh trúng chỗ yếu hại tình huống phía dưới, đủ để một chiêu đem cái này yếu nhất ngư nhân khổ công giải quyết hết. Một cái phanh lại dừng ở ngư nhân khổ công trước thi thể. Đây là một cái giống như nửa người nửa cá kết hợp xấu xí quái vật. Nó trừ trên tay cái này phá trụ y, toàn thân cao thấp lại không có bất luận cái gì trang bị, làn da mặt ngoài che một tầng vảy cá, bàn tay bàn chân chỉ ở giữa, có cùng loại vịt màng đồng dạng màng thịt, mang một cái cá chết đầu. Có đủ xấu. Hàng vũ nhặt lên trụ y, thông qua linh giới trợ thủ, ném vào không gian chữ vật, kiểm tra một hồi thuộc tính. Tổn hại khổ công thiết trụ y, đẳng Màu xám hạ cấp trang bị, vật lý công kích 1, độ bền tháng 2 năm một không. Hàng vũ như như mày. Cái này phá chủ ý căn bản là rác rưởi nhất trang bị. Càng khiến người ta buồn bực là độ bền cũng còn thừa không có mấy. Hàng vũ đoán chừng là cương ép xuyên qua thế giới hàng rào lúc tạo thành hao tổn. Loại này trang bị giá trị sử dụng không cao, bất quá cũng có thể đổi ít tiền, hoặc là đưa cho vương láo thái phân giải thu về điểm vật liệu, vận khí tốt còn có thể phân giải ra tinh thạch. Chương 66 Trí tuệ loại xâm lấn khúc nhạc dạo. Hàng vũ hiển nhiên có mục đích rõ ràng tính. Đê giai ngư nhân là á trí tuệ loại, bản thân trí tuệ phi thường thấp, không có có tổ chức xâm lấn hiện thế năng lực. Đám này ngư nhân tại sao lại xuất hiện ở thế giới hiện thực? Nhất định là bị cao giai ngư nhân phái tới. Cao giai ngư nhân không cách nào xuyên qua xuất hiện giai đoạn thế giới cái nước, vì lẽ đó trước phái ra một đám tạp ngư tới xung phong. Ngư nhân quái vật đi vào hiện thế về sau, thụ hiện thế pháp tắc ảnh hưởng, thân thể trang bị đều bị qua đời. Mặc dù săn giết quá trình không còn phóng thích linh khí, nhưng lại có thể trực tiếp vơ vét đến trang bị. Ngư nhân không lạ sẽ tay không đến thế giới hiện thực, chắc chắn sẽ mang theo rất nhiều vật khác tư. Này lại là một cái vơ vét vật liệu cơ hội tốt ta. Hàng vũ cơi xe đến vùng ven sông dọc đường, lại gặp mấy cái ngư nhân quái. Bất quá đều là ngư nhân khổ công mà thôi, mặt hàng này căn bản không cần thiết đưa vào mắt. Bọn chúng tốc độ di chuyển, các thuộc tính cũng tương đối bình thường, tiện tay một thanh phi đao ném qua đi. Cách mười mấy mét khoảng cách liền có thể đem châm dứt, ngư nhân khổ công ngay cả đến gần cơ hội đều không có. Hàng vũ ném phi đao độ chính xác quả thực cao dọa người. Mỗi một lần phi đao ném ra đều có thể đánh chúng yếu hại. Vì lẽ đó mỗi lần đều có thể miểu sát khổ công. Bình thường người vừa nắm giữ ném kỹ năng, không luyện tập cá biệt tuần lễ thời gian, tuyệt không đạt được loại trình độ này. Hàng vũ theo hội học thuật đá sở kỳ hiệu một khác, kỹ năng độ thuần thục chính là đấy, vì lẽ đó không cần lãng phí thời gian luyện tập. Bách phát bách trúng, thành thạo vô cùng. Hàng vũ cưỡi xe đạp những nơi đi qua, từng đạo hàng quang cùng dít lên hiện lên, ngư nhân khổ công ứng thanh ngã gục, một đường kỵ hành 40 phút, khổ công chủ y đã thu hoạch năm thanh. Mặc dù là ngầm hôi cấp không có bền bỉ rất rưỡi, nhưng là hiện tại linh giới trang bị đặc biệt khan hiếm. Bao nhiêu có thể có một điểm giá trị đi? Đám này quái vật không có thu thập giá trị, bất quá bởi vì tất ra trang bị quan hệ, cũng là trước mắt không tệ cày quái điểm. Đối với hiện tại thực lực yếu nhược đám người mà nói xem như phúc lợi đồng dạng tồn tại. Lại một cái ngư nhân quái vật xuất hiện tại tầm mắt. Lần này xuất hiện tựa hồ không phải ngư nhân khổ công. Nó so ngư nhân khổ công rõ ràng cao hơn càng tráng, vũ khí không phải chủ y, mà là một thanh trường xoa. a ngư nhân tôi tớ. Hàng vũ lập tức phân biệt ra. Cấp 2 quái bình thường ngư nhân tôi tớ so ngư nhân khổ công mạnh, một cái ngư nhân tôi tớ có thể chống đỡ hai ba cái ngư nhân khổ công. Ừm. Đã xuất hiện ngư nhân tôi tớ, nói do phụ cận có ta muốn tìm mục tiêu, trước giải quyết hết cái này xấu bước lại nói. Hàng vũ vung tay ném ra ngoài một thanh phi đao. Tại chỗ băn thủng ngư nhân tôi tớ một con mắt. Ngư nhân tôi tớ không có bị miểu sát, phát ra thống khổ cùng phẫn nộ gào rít, hung hãn dẫn theo trường xoa khởi xướng xung phong. Hàng vũ một tay viện xe đạp, tay kia lại rút ra một thanh phi đao, ném vào ngư nhân tôi tớ cổ, lần nữa đánh trúng trí mạng bộ vị. Ngư nhân tôi tớ chịu hai thanh phi đao. Nó trở nên đứng không vững, lâm vào sắp chết, lại không ngã xuống. Nha a, máu còn rất dày, chết đi cho ta. Hàng vũ đạp mạnh xe đạp, nhanh chóng đối diện mà lên, rút ra đổ trắng trường đao. Một đao đem ném lan, sau đó xe đạp trôi đi, cuốn trở lại thi thể trước mặt. Phanh lại, dừng hẳn, nhặt lên trường xoa, ném vào không gian chữ vợ. Tài lái xe của ta thật sự là càng ngày càng tốt. Hàng vũ kiểm tra một hồi thuộc tính. Săn xin cá, cấp một trang bị, màu xám trung cấp phẩm chất Vật lý công kích 2, bền bỉ tháng 2 năm một không. Cấp 1 xám nhạt phẩm chất vũ khí. Như thế so khổ công chú y tốt hơn nhiều. Đương nhiên ở trong mắt hàng vũ vẫn là rác rưởi. Hàng vũ không thể lại vì thu thập mấy món không có bền bỉ cấp 1 hôi trang mà đi tới nơi này. Giang thành bây giờ trách vật chuyển di điểm số trăm cái, có khả năng đào được tài nguyên không ít. Những này rác rưởi trang bị cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Ngư nhân tôi tớ đồng dạng đều sẽ không rời đi cứ điểm quá xa. Đã nơi này xuất hiện ngư nhân tôi tớ Cái kia phụ cận khẳng định có ngư nhân cứ điểm Hàng vũ trọng điểm lục soát phụ cận Kết quả quả nhiên không ngoài sở liệu Ngay tại cách đó không xa một chỗ sông bãi phía trên Hắn phát hiện mình muốn tìm đồ vật Một cái phi thường đơn sơ cỡ nhỏ doanh địa. Nó xây ở chỗ nước cạn phía trên Công trình kiến trúc đều là cắt đá đắp lên Vô cùng tới gần mặt sông Loan thoáng có thể nhìn thấy ngư nhân khổ công bơi vào bơi ra Giống như đang không ngừng vận chuyển vật tư Cỡ nhỏ doanh địa cũng đang trong quá trình kiến thiết. Hàng Vũ nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trường Giang phía trên Ú Linh Thuyền là thế nào một chuyện đâu. Đơn giản chính là một cái ngư nhân tộc thế lực, bọn chúng phát hiện đi vào thế giới mới khe hở thông đạo, vì lẽ đó dự định sớm làm làm ra công chiếm thế giới này chuẩn bị. Vấn đề là khe hở còn quá nhỏ, quá mạnh tồn tại không cách nào thông qua. Bọn hắn chỉ có thể trước tụ tập một nhóm á loại cấp thấp đê dai ngư nhân, tỉ như ngư nhân khổ công. Ngư nhân tôi tớ loại hình, để bọn hắn trước thông qua khe hở đến thế giới mới. Mặc dù cấp thấp á sinh vật có chi khôn trí lực trình độ cùng tiểu năng nhi đồng không sai biệt lắm, nhưng là bọn chúng sẽ bản năng phục tùng cao giai chủng tộc mệnh lệnh đến hành động, bọn hắn có thu thập cùng kiến tạo phương diện năng lực. Số lớn khổ công cùng tôi tớ được đưa đến thế giới mới. Bọn chúng liền sẽ bắt đầu thu thập vật liệu, kiến tạo doanh địa, chế tạo trang bị, thậm chí kiến tạo tiền tiêu căn cứ, vì ngày sau cao cấp ngư nhân quái vở. Thậm chí là cao trí tuệ ngư nhân chính thức xâm lấn chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá cái này một nhóm ngư nhân vận khí không thế nào tốt. Mấy chiếc thuyền phi thường không khéo vùng ven sông trôi giạt đến Giang Thành. Bọn này ngu xuẩn thế mà tại Giang Thành thị trung tâm, tự nhiên đưa tới nguyên trụ thổ dân, cũng chính là người địa cầu chú ý, có thể ngư nhân khổ công nhóm cũng không biết ta. Bọn chúng sẽ chỉ dựa theo bản năng tiếp tục hành động. Đáng chết dị giới trí tuệ loại. Thế mà y đổ nhúng chàm nhân loại thành thị. Hàng Vũ thân là giang thành một viên có cần phải làm chút gì. Đương nhiên Hàng Vũ cũng là một cái vô lợi không dậy sớm ra hỏa, ngư nhân theo linh giới tới khẳng định sẽ mang theo không ít vật liệu cùng vật tư, chỉ cần có thể lặng lẽ ẩn vào doanh địa liền nhất định sẽ có thu hoạch. Hàng Vũ vừa vẫn có được tiềm hành kỹ năng. Hắn cho là mình hoàn toàn có năng lực làm được. Bởi vì cái gọi là có tiện nghi không chiếm vương bắt đạn, loại này tay không bắt sói chuyện tốt vì sao không làm. Tân tân khổ khổ đánh quái thu thập nào có trực tiếp đi trộm trộm cắp cầm có săn tới cũng nhanh nói nhỏ chuyện đi những tư nguyên này có thể xúc tiến giai đoạn trước hèn mọn phát dục nói lớn chuyện ra đây là vì đem tà ác dị giới quân thực dân bóp chết với trong chiếc nôi có thể nói vì bảo vệ giang thành bảo vệ toàn nhân loại thậm chí bảo vệ địa cầu ra một phần lực hắn đem xe đạp dừng ở đường cái lật lan can nhảy đến sông bãi lén lút tới gần nhỏ doanh địa hàng vũ trước nhìn ra một chút khoảng cách đại khái chỉ có khoảng trăm mét lập tức móc ra tinh thần lực dược tể uống xong ước chừng một nửa đo lấy hiện tại tinh thần lực tổng lượng uống một nửa liền đầy đủ không phải cũng quá lãng phí bắt đầu hành động hàng vũ phát động tiềm hành thân thể trở nên trong suốt cẩn thận từng ly từng tí trôi vào ngư nhân doanh địa kiến trúc đều là lấy hạt cắt cùng đá vụn trực tiếp đắp lên không biết được thực hiện qua cái gì pháp thuật để bọn chúng nhìn vô cùng kiên cố lôi kiến trúc phi thường kỳ quái lấy nhân loại thẩm mỹ cùng quan niệm hiển nhiên không thể nào hiểu được quái. Quái vật làm sao ít như vậy? Ngư nhân nhóm đều chạy đi đâu rồi? Hàng vũ tiềm hành thời gian kết thúc trước, tìm tới một cái góc hiện thân. Ngư nhân khứu giác, thị lực, thính lực đều bình thường, chỉ cần cẩn thận một điểm, bình thường sẽ không bị bọn chúng cảm thấy. Để hắn cảm thấy hoang mang chính là, trong doanh địa quái vật 10 phân ít. Theo lý thuyết, đây là một cái quái vật xào hồi ta. Không nói hàng trăm hàng ngàn cái, có mấy chục trên trăm không kỳ quái. Có thể đi dạo một vòng lại phát hiện chỉ có bảy tám cái khổ công đang làm việc hàng vũ thông qua chỗ nước cạn đại lượng tươi mới giấu chân vết tích phán đoán cái khác ngư nhân tựa hồ bị thứ gì hấp dẫn mà tập thể ra ngoài rồi quả nhiên là trời phù hộ xoáy ca nếu là như vậy còn có cần phải hèn bọn sao hàng vũ tay phải rút ra trường đao trực tiếp đi ra lập tức bị gần nhất hai khổ công phát hiện bọn chúng chưa kịp phát ra âm thanh trong đó một cái liền bị phi đao quật ngã một cái khác trực tiếp bị ném lăn trên mặt đất chương sáu mươi bảy cướp đoạt ngư nhân vật tư Một bốn, nợ, mì ở vụ, kích lợp tì bậy bì hai nợ bốn Hai ba lần công phu. Mấy cái yếu gà khổ công liền đều bị làm xong. Hàng vũ nên ngang đi vào một cái cắt đá kết cấu kiến trúc. Khi thấy rõ tình huống bên trong, lập tức lộ ra vẻ đại hỷ. Mấy cái dương lớn chỉnh tề bày ở trước mặt, mỗi một cái dương đều là mở ra, trong đó chất đống lấy khoáng thạch, thuộc da, xương cốt, thảo dược loại hình vật liệu. Có một cái dương bên trong lấy mười mấy thanh khổ công chủ y. Săn xin cá, thậm chí còn có mấy cái quần trụ, đoán chừng là bản vẽ phối phương loại hình đồ vật, hiển nhiên đều là ngư nhân tiếp tế vật tư. Á loại sinh vật cùng quái vật không có khác nhau. Bọn chúng không có chúa tể mở không gian chữ vật. Vì lẽ đó chỉ có thể thông qua loại biện pháp này vận chuyển vật tư. Cơ mờ nở. Phát tải. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Hàng vũ tâm hỉ phía dưới, không muốn lãng phí thời gian. Bọn quái vật lúc nào cũng có thể sẽ trở về, hắn cũng không muốn tìm phiền toái cho mình tranh thủ thời gian cầm đồ vật chạy trốn ai ngờ lúc này dị biến đột khởi hàng vũ vang lên bên thai bén nhọn tiếng xe gió một cây cốt thương bắn vào trong phòng tốc độ của nó quá nhanh hàng vũ không có cách nào né tránh nháy mắt bắn thủng phía sau lưng theo ngực lộ ra một nửa to lớn động năng kem chút đem hàng vũ đính tại trên tường để sát mặt hắn đại biến thật là mạnh mẽ lực công kích tối thiểu đánh rất một nửa hp hắn hiển nhiên vẫn là quá bất cẩn một chút loại công kích này cường độ tuyệt không phải phổ thông ngư nhân hàng vũ là cấp ba chiến chức giả không có trang bị tăng thêm tình huống dưới hp của hắn là hai mươi điểm bởi vì ăn cẩu tử tìm đến linh chu vì lẽ đó sinh mệnh tổng giá trị là hai mươi điểm đạo này công kích không sai biệt lắm tạo thành mười giờ sinh mệnh lực hao tổn như đổi thành một cấp hai chiến chức giả sinh mệnh cùng phòng ngự hiện tại trăm phần trăm đã lọt vào miệu sát hàng vũ nhịn đau nhanh chóng nhanh chóng thối lui một bên thứ hai chi cốt thương rất nhanh liền bắn vào trực tiếp đánh chúng vừa rồi vị trí nếu như không phải hàng vũ chạy nhanh coi như không chết cũng sẽ lâm vào sắp chết trạng thái hàng vũ nắm chặt thời gian lấy ra một chi sinh mệnh dược tề cùng một chi thuốc giảm đau tề hiện tại cũng không lo được lãng phí hai chi dược tề hết thể rót vào bụng thuốc giảm đau tề hiệu quả lập tức bắt đầu có hiệu lực hàng vũ nắm chặt cốt thương miễn cương theo thể nội rút ra máu tươi giải đầy lấy đất có thể nói vô cùng thảm liệt thân thua thiệt có thuốc giảm đau tề vì lẽ đó cũng không cảm thấy đau đớn Nếu không làm bằng sắt hắn tử, sợ cũng không chịu nổi đi. Lúc này sinh mệnh khôi phục dược tề trải qua ba lượng dây chỉ hoãn, hiện tại đã bắt đầu có hiệu lực, ngực vết thương cầm máu, huyết nục bắt đầu khép lại. Hàng vũ một cái bổ nhào lăn lộn vọt tới bên ngoài. Hắn hiện tại vô cùng nổi nóng, ngược lại là muốn nhìn một chút, là cái gì, thế mà phách lối như vậy. Một con cường tráng ngư nhân xuất hiện trước mắt, cùng ngư nhân khổ công, ngư nhân tôi tớ không giống, thân cao một m bảy tả hữu, con 8, 9 con xương cá tiêu thương. Hai tay đều cầm một chi, nhìn vô cùng hung hãn. Ngư nhân thợ săn. Thì ra là thế. Mặc dù là cấp thấp ngư nhân, nhưng là thực lực mạnh hơn nhiều, bởi vì gia hỏa này là ba thanh đồng tinh anh, căn bản là xuất hiện giai đoạn có thể xuất hiện tại hiện thế mạnh nhất quái vật. Hàng vũ biểu lộ lập tức ngưng trọng lên. Bây giờ tại trang bị thiếu thốn tình huống giới, một đối một đơn đấu cấp ba thanh đồng tinh anh phong hiểm khá lớn. Không có thời gian cân nhắc. Cơ hội trong khoảng điện quang hỏa thạch. Ngư nhân thợ săn lần nữa ném ra một chi tiêu thương. Con hàng này cũng có ném kỹ năng, ném uy lực hơn xa hàng vũ. Hàng vũ khó khăn làm tránh thoát công kích, tiêu thương rán tóc bay qua, mà làm ra né tránh động tác đồng thời, tay trái nhanh chóng vung ra một thanh phi đao, một vòng hàn quang đánh út về phía ngư nhân thợ săn đầu. Ngư nhân thợ săn xương cá tiêu thương vung lên. Lăng không đánh trúng phi đao đem đánh bay, bán đến cách đó không xa tưởng cắt bên trên. Hàng vũ âm thầm kinh hãi, cháu trai này phản ứng thật nhanh nhanh nhẹn cao hơn chính mình quá nhiều song phương ném đều không thể cho đối phương tạo thành tổn thương ngư nhân thợ săn đánh rớt hàng vũ phi đao về sau lập tức phát ra một tiếng gào thét dẫn theo xương cá tiêu thương liền lao đến còn không có chạy ra hai bước nó phát hiện nhân loại thân ảnh ở trước mắt biến mất hàng vũ biết rõ đơn độc đối kháng cấp ba tinh anh quái độ khó khá lớn nếu là tại linh giới có lẽ sẽ còn mãng bên trên một thành nhưng tại thế giới hiện thực không thể không cẩn thận một chút hắn cấp tốc tại không gian chứa vật tìm kiếm một hồi nóng nảy lớn dây thận cấp ba chất lượng tốt đồ ăn linh khí tám lực lượng ba tiếp tục ba mươi phút linh khí tiêu hóa chu kỳ ba mươi sáu giờ lớn thận liền ngươi hàng vũ hai ba lần ăn hết dây thận hắn cảm thấy còn ăn thật ngon sau đó bụng dưới dâng lên một cỗ cuồng bạo nhiệt lượng nháy mắt tuân hướng toàn thân trải rộng bắp thịt toàn thân để hàng vũ rõ ràng cảm giác được lực lượng tăng phúc loại cảm giác này quá sướng rồi hàng vũ lại đem cấp ba sáng hôi trang bị tinh lương thiết một khiên tròn hối đói ra tay trái cầm thuẫn tay phải cầm đao thẳng hướng ngư nhân thợ săn, ngư nhân thợ săn đến cùng không phải quái vật bình thường, hắn phát hiện không ngừng đến gần dấu chân, tiềm hành kỹ năng chỉ có thể ẩn nấp thân hình, tuyệt đối không phải thật sự hư không tiêu thất, đất cắt trong hoàn cảnh, một khi di động, rất khó không lưu lại vết tích. Ngư nhân thợ săn tay trái cá cốt thương dít lên lấy đâm tới, hàng vũ sớm có phòng bị, dùng tấm thun ngăn trở, để cốt thương thuận tấm thun mặt ngoài trượt ra, sau đó nhanh chóng nâng lên cánh tay trái, dùng dưới nách đem trường thương kẹp lấy. Lớn dê thận tăng phúc không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ngư nhân tay trái vũ khí bị gắt gao kẹp lấy, nhất thời không cách nào rút về, lộ ra to lớn sơ hở. Hàng vũ hét lớn một tiếng, manh bổ một đao ở bên trái cổ tay, đem ngư nhân thợ săn bàn tay bổ xuống. Ngư nhân thợ săn không cam lòng yếu thế, tay phải cầm ngược cá cốt thường, đâm vào hàng vũ vai, mặc dù đối tạo thành một đạo tổn thương không nhỏ, nhưng là cũng không có đối hàng vũ tạo thành quá lớn quái nhiễu. Hàng vũ không khỏi may mắn. May mắn nắm giữ luyện dược cũng chế tạo ra dược tề. Hiện tại cảm giác đau bị suy yếu 90%, sinh mệnh khôi phục dược tề hiệu quả còn tại tiếp tục, vì lẽ đó chịu ngư nhân thợ săn một kích, thừa nhận đau đớn hoàn toàn ở chịu đựng phạm vi bên trong, mà tại khôi phục dược tề hiệu quả phía dưới, vết thương cũng rất nhanh liền cầm máu khép lại. Nếu không có dược tề, hàng vũ thật đúng là không dám mạo hiểm. Hiện tại hàng vũ có tuyệt đối tự tin có thể chơi đổ đối phương. Hàng vũ một tay nhắc lấy thuẫn một tay lấy đào lựa chọn thuốc cao gia cho chiến thuật chết gián ngư nhân thợ săn đánh để ngư nhân thợ săn cường hãn ném kỹ năng không thi triển được ngư nhân thợ săn nhanh nhẹn cùng tốc độ đánh cũng đồng dạng không thể khinh thường dù là tại cấp ba thanh đồng tinh giảm anh cũng thuộc về hơi cao tiêu chuẩn hàng vũ trên thân thêm nhanh nhẹn trang bị không đủ vì lẽ đó muốn hoàn toàn né tránh công kích của đối phương là một kiện rất không có khả năng làm được sự tình nhưng là sinh mệnh dược tề hoàn toàn có thể đền bù nhận một chút tổn thương ngư nhân thợ săn tốc độ nhanh hơn hàng vũ một điểm Ngư nhân thợ săn công kích cao hơn hàng vũ một điểm, có thể trên lệnh cũng không phải là vô cùng lớn, mà ngư nhân thợ săn tay trái bị đánh lén chặt đước, bây giờ tại hàng vũ trước mặt đã không có chút nào ưu thế. Dù là đối phương sinh mệnh lực cao tới 80 điểm, cũng chịu đựng không được thay nhau điên cuồng tấn công mạnh. Bởi vậy một phen ngươi tới ta đi kịch liệt giao phong phía dưới, cuối cùng hàng vũ vẫn là hữu kinh vô hiểm đem ngư nhân thợ săn ném lăn tại dưới chân, thuận lợi đem cái này nguy hiểm ra hỏa xử lý. Xuất hiện giai đoạn có dũng khí đơn đấu cấp ba thanh đồng tinh anh người lắc đắc không có mấy. Ngư nhân thợ săn vượt lên trước tay chiếm được tiên cơ tình huống phía dưới. Hàng vũ y ỉ nguyên ngang nhiên phản kích cũng đem kỳ phản giết. Tuyệt đối là đáng giá kiêu ngạo chiến tích. Hàng vũ nhặt lên ngư nhân thợ săn lưu lại bảy chi tiêu thương. Xương cá tiêu thương cấp ba vũ khí dùng để ném, màu trắng hạ cấp phẩm chất, tầm bắn 10, vật lý công kích năm, bổ sung đâm xuyên hiệu quả. Màu trắng vũ khí dùng để ném, như thế cũng không tệ lắm. Hàng vũ sợ lần nữa phức tạp, lập tức đem có thể lấy đi đồ vật hết thể lấy đi, tổng cộng vơ vét đến vật tư như sau. Hàn thiết khoáng thạch 50, sắt rùa năm 50, cá mập trắng tinh xương 30, quy tức cỏ 30, khổ công chủ ý 18, săn xin cá 15. Kỳ thật thực tế vật tư so cái này còn nhiều hơn. Bất đắc di không gian chữa vật nhanh đầy, chỉ có thể nhặt hữu dụng cầm. Chia cho bên trên vật tư bên ngoài, hàng vũ vơ vét đến 3 phần là luyện khí bản vẽ. Một phần dược tề phối phương, bọn chúng theo thứ tự là Khổ công truy đoán tạo bản vẽ 1 Sắt rùa thuẫn rèn đúc bản vẽ 1 Xương cá tiêu thương bản vẽ 1 Quy tức dược tề phối phương 1 Hai vị trí đầu người đối hàng vũ mà nói cơ hội là không có ích lợi gì, nhưng là có thể giao cho bản hổ, dù sao đã có săn vật liệu, rèn đúc ra về sau, có thể bán cho không có vũ khí dùng người. Xương cá tiêu thương cùng quy tức dược tề liền rất hữu dụng. Cái này hai phần đều là màu trắng phối phương. Luyện chế ra chính là màu trắng vũ khí dùng để ném xương cá tiêu thương, cùng màu trắng phụ trợ dược tề quy tức dược tề. Quy tức dược tề là một loại có thể làm hô hấp thời gian dài dừng lại dược tề. Tham dò đậu quật, tham dò dưới nước, hoặc tiềm hành thẩm thấu đến địch hậu lúc, đều có thể phục dụng một con quy tức dược tề, có thể đỉnh chỉ 30 phút không hô hấp, là phi thường dùng tốt một loại dược tề. Rất tốt. Rất cường đại. Có dạng này thu hoạch đáng giá mạo hiểm. Chương 68, Thế giới thật nhỏ, 24. Ngư nhân trong doanh địa vật tư so trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Có thể bởi vì không gian chứa vật có hạn quan hệ, hàng vũ không có khả năng đem toàn bộ lấy đi, đối với không cách nào mang đi đồ vật, mặc dù cảm thấy có một điểm đáng tiếc, nhưng hắn cũng không cảm thấy có cái gì tiếc đối. Bởi vì còn lại đều là một chút giá rẻ hoặc vô dụng tài nguyên. Hàng vũ lấy đi vật liệu vừa vặn đều là hữu dụng. Hàng thiết khoáng thạch là rất nhiều cấp thấp vũ khí rèn đúc tài liệu chính, có thể trực tiếp chế tạo ngư nhân khổ công chủ y sắt rùa mai rùa có thể dùng đến chế tạo sắt rùa tầm thuẫn về phần cá mập trắng tinh xương cùng quy tức cỏ là một loại chất lượng tốt vật liệu cái trước có thể đem ra chế tạo uy lực to lớn xương cá tiêu thương cái sau có thể thông qua luyện dược đến luyện chế quy tức cỏ bốn loại bản vẽ phối phương cũng đoạt tới tay đối hàng vũ mà nói lần này thu hoạch đã đầy đủ hàng vũ không có ý định tiếp tục thăm dò mặc dù biết tại mặt sông trôi u linh thuyền bên trong có khả năng có thể vơ vét đến càng nhiều vật tư nhưng là chui vào thuyền phong hiểm quá lớn hiện tại trong nước khả năng hiện đầy ngư nhân hiện tại xuống nước là muốn chết trăm phần trăm sẽ bị xử lý linh giới trong thuyền cũng khẳng định trải rộng quái vật có thể sẽ có đại lượng ngư nhân thợ săn dạng này tinh anh nơi này là thế giới hiện thực nếu như chết mất cũng không phương phục sinh làm người không thể quá tham lam thấy tốt thì lấy đi hàng vũ lật về tới trên đường lớn hắn tới lên xe đạp rời đi nơi này hàng vũ vừa cưỡi ra ngoài mấy phút phía trước truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau Có vẻ như có nhóm lớn ngư nhân quái vật, đang cùng một nhỏ đoàn người triển khai kỳ chiến. Ta nói làm sao trong doanh địa không có cái gì quái vật đâu. Nguyên lai ngư nhân quái vật vừa vặn bị người dẫn ra. Hàng Vũ hẳn không phải là cái thứ nhất phát hiện doanh địa, hiển nhiên có một nhóm người so với hắn tới sớm hơn, chính là những người này đem quái vật cho dẫn ra, vì lẽ đó Hàng Vũ đến doanh địa lúc phát hiện doanh địa phần 10% giống. Theo chiến đấu thanh âm để phán đoán, bọn hắn giống như lâm vào khổ chiến đâu hàng vũ hơi suy nghĩ vài giây đồng hồ hắn quyết định đi qua nhìn xem xét dù sao không có đối phương dẫn ra ngư nhân quái vật mình liền không có dễ dàng như vậy nhẹ nhõm đắc thủ nói đến tự mình tính là đã chiếm tiện nghi nếu như đối phương hiện tại lâm vào khốn cảnh mình vùi mông một cái rời đi thấy thế nào đều có chút không tử tế thừa dịp lớn dê thận lực lượng tăng phúc không có biến mất trước mắt ném tổn thương là rất cao không thể lãng phí đi trước nhìn một chút hàng vũ cơi xe đạp chậm rãi tới gần Hắn xuyên thấu qua nhàn nhà xương mù phát hiện chi đội ngũ này. Cả chi đội ngũ có vẻ như 6 người trên dưới, lại đồng thời bị 50 cái ngư nhân vây công, mà phụ cận trên mặt đất nằm hơn 10 con ngư nhân khổ công, phụ cận còn có không ít thi thể người cá, chiến đấu hiển nhiên đã tiếp tục một đoạn thời gian. Lại có nhiều cá như vậy người xấu bức. Chi đội ngũ này thực lực xem ra rất mạnh a, Chỗ này ngư nhân số lượng, hiển nhiên so trong tưởng tượng muốn bao nhiêu. Bất quá, chi này khoảng 6 người tiểu đội. Thế mà lọt vào vây công lại có thể kiên trì đến bây giờ, đủ để chứng minh mỗi người thực lực đều không kém. đương nhiên, quái vật số lượng thực sự nhiều lắm. bọn hắn giờ này khắc này đã có chút chật vật. Hàng vũ phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc, không khỏi lộ ra phi thường vẻ mặt kinh ngạc, cợt mở nở, cái này không tô lão sư a? Thế giới này thật đúng là nhỏ. Mặc dù biết tô lão sư tại vùng ven sông đường hoạt động, nhưng không nghĩ tới sẽ dưới loại tình huống này ngẫu nhiên gặp. Tô lão sư hẳn là sớm nắm giữ đến tình báo. Nàng cũng là hướng về phía ngư nhân vật tư mà đến, chỉ là ngư nhân số lượng viễn siêu ra tình báo, đến mức hiện tại lâm vào khổ chiến. Mặc dù đám người này rất mạnh, nhưng tiếp tục như vậy đánh xuống cũng là sẽ xuất hiện thương vong. Loại tình huống này đừng nói hàng vũ nhận biết tô lao sư, liền xem như một đám kẻ không quen biết, bị xấu bức ngư nhân vây công lâm vào khốn cảnh, hàng vũ có năng lực tình huống dưới, cũng là sẽ không thấy chết không cứu. Với hắn mà nói cũng không có cái gì phong hiểm. Hàng Vũ lấy trước lên Thái La Siêu Nhân Điện Quang mặt nạ đeo lên. Tiếp lấy cẩn thận từng ly từng tí cơi xe đạp theo cánh chậm rãi tới gần. Sáu người đoàn đội có thể chia làm hai cái tiểu đội, từ linh tế hội hai vị cao thủ Tô Vân Băng, Lý Tung hai người dẫn đầu. Tô Vân Băng đội ngũ phân biệt có một nam một nữ. Nam tính thủ hạ là một cái mười phần trắng non tú khí người trẻ tuổi. Hàng Vũ nhìn thấy khẳng định sẽ nhận ra được, người này không phải người khác, chính là ban trưởng Tào Duệ. Tào Duệ nhân phẩm cũng không tệ lắm năng lực là tương đối mạnh các loại tranh tài giải thưởng nắm bắt tới tay mềm không nghĩ tới đã trở thành tô láo sư thủ hạ song cầm một đôi linh giới song đao tốc độ công kích thật nhanh liên tục đánh lui mấy cái đến gần ngư nhân nữ tính thủ hạ là một cái tóc dài tới eo dịu dàng hình mỹ nữ nàng trước kia cũng là giang thành sinh viên đại học không nên nhìn nàng một bộ thư quyển khí dịu dàng động lòng người bộ dáng nữ sinh này tên là lâm lam thời điểm ở trường học từng là hội sinh viên trường chủ tịch cũng coi là ngay lúc đó nhân vật phong vân lâm lam cầm trong tay trường trượng hiển nhiên là pháp hệ chức nghiệp giả nàng có thể phóng xuất ra gió lốc công kích thổi bay trước mắt ngư nhân tạo thành phạm vi tổn thương nhưng cái này kỹ năng nhìn rất tiêu hao tinh thần lực vì lẽ đó căn bản không kiên trì được bao lâu một cái khác chi ba người đội ngũ từ giang thành linh tế hội chấp sự lý tung dẫn đầu lý tung bản nhân là một vị năm hơn lục tuần lão giả cùng tô vân băng trong nhà có một ít nguồn gốc xem như tô vân băng trưởng bối hắn cùng hai cái trẻ tuổi thủ hạ đều là linh tế hội đứng đầu cao thủ Có tình báo phát hiện đại lượng ngư nhân theo ưu linh thuyền bên trong đem vật tư vận đến doanh địa. Vì lẽ đó, nếu có thể đánh hạ một tòa doanh địa, tuyệt đối có thể được đến rất nhiều trọng yếu tài nguyên. Để sáu người không nghĩ tới chính là, tòa này ngư nhân doanh địa quái vật sẽ nhiều như thế. sáu người thực lực phóng nhãn giang thành đã coi như là đứng đầu. Có thể 6-70 cái ngư nhân quái vật cùng nhau tiến lên, liền cùng chọc tổ ong vỏ vẽ đồng dạng hình tượng vẫn là bất ngờ, chỉ có thể vừa đánh vừa lui, lại bởi vì thụ sương mù ảnh hưởng không tốt lắm phân biệt phương vị, đến mức bị ép vào góc chết. Ta đã thỉnh cầu chi viện. Lý Tung hô, mọi người kiên trì một chút nữa. Tô Vân Băng lần này không có mặc cứng nhắc trang phục chính thức, thân trên một kiện sau lưng thức rắp ra, lộ ra hai đầu thon dài tuyết nộn cánh tay, trước ngực nhô lên đem giáp da căng đến trăm chú địa, mơ hồ có thể trông thấy một đầu sâu không thấy đáy hườn câu, đủ để kích phát bất kỳ nam nhân nào sức tưởng tượng. Hạ thân quần da cũng là linh giới trang bị, hẳn là một loại nào đó mãng da. Hai đầu mượt mà thon dài đôi chân dài, cùng ngông eo khoa trương đường con bị đầy đủ vẽ ra, để người huyết mạch sôi sục Nàng không tiếp tục đeo kính đen, đầu đầy mái tóc đen nhánh bị đơn giản buộc lên, tay phải nắm giữ một cây thật dài roi, cả người cùng bình thường quả thực tưởng như hai người, theo tài trí ngự tỷ biến thành bá khí nữ vương. Sáu người chi ít đều là cấp hai người. Mỗi người trên thân đều có không chỉ một kiện linh giới trang bị. Tô vân băng nhất là lợi hại, màu trắng trường tiên vũ khí múa vài roi là có thể đem đến gần khổ công tác lăn trên mặt đất liên tục rút lật mấy cái ngư nhân lúc này một cái ngư nhân tôi tớ dẫn theo xin cá ý đồ đánh lén tào duệ cùng lâm lam vội vàng hô tô láo sư cẩn thận tô vân băng né tránh ngư nhân tôi tớ một xiên trong quá trình này hoán đổi vũ khí một thanh màu tím đường vân trường trượng xuất hiện trong tay chính là hàng vũ giao dịch cho nàng cấp ba sáng hôi trường trượng nàng có thể trang bị cũng sử dụng cấp ba vũ khí chỉ có thể nói rõ một sự thật nàng đã cấp ba Ngư nhân tôi tớ lại một lần nữa tiến công. Tô vân băng dù sao không phải chiến chức giả, vì lẽ đó mặc dù đã lên tới cấp 3, phản ứng vẫn là hơi có vẻ trì độn, bị xin cá đâm ra một vết thương. Nang bởi vì kịch liệt đau nhức mà đại mi nhíu chặt, không chút nào không hề bị lay động, vung lên trường trưởng chống đỡ tại ngư nhân tôi tớ đầu. Mị hoặc chi nhãn. Tô vân băng hai mắt tản mát ra quỷ dị quan mang, để ngư nhân tôi tớ không bị khống chế ngẩng đầu cùng Tô vân băng con mắt đối mặt, thân thể lập tức run dày lên. Giống như chứng động kinh phát tác đồng dạng Quá trình này tiếp tục không đến 2 giây Ngư nhân tôi tớ triệt để mất đi chống cự Lập tức bị thao túng xoay người Vung xiên cá đâm vào một cái khổ công trên thân Trường 69 Siêu nhân điện quang hiện thân 34 Thiên thiên kỹ năng mị hoặc chi nhãn Một cái rất đặc biệt kỹ năng Nhằm vào khác biệt đối tượng Công hiệu quả cũng khác biệt Kỹ năng này đối vong linh hệ Thực vật hệ quái vật vô hiệu Đối linh thú hệ có thể tạo thành ngắn ngủi thôi miên hiệu quả đối trí tuệ hoặc cá sinh vật có trí khôn hiệu quả tốt nhất trên lý luận có thể mị hoặc cũng tăng thêm công chế kỹ năng hiệu quả theo đẳng cấp hồn lực pháp thuật năng lực tăng lên tiêu hao tinh thần lực không cố định thi thuật giả có thể tự hành điều tiết tinh thần lực chi tiêu tiêu hao tinh thần lực càng nhiều hiệu quả liền càng cường đại hàng vũ hoàn toàn không biết tô vân băng có kỹ năng này nếu không ngay lúc đó giao dịch liền sẽ không bị động như thế bất quá tô vân băng ra hỏa này cũng là bụng dạ cực sâu nàng rõ ràng liền rất cần tinh thần lực trái cây lại bày ra một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ thực sự là một cái diễn kỹ phái tuyển thủ tô vân băng trước mắt có thể nhẹ nhõm khống chế một cái bình thường cấp ba mục tiêu hoặc là khống chế hai cái phổ thông cấp hai mục tiêu nếu như tiêu hao toàn bộ tinh thần lực duy nhất một lần phóng thích kỹ năng trên lý luận có thể tạm thời khống ở một cái một cấp hai tinh anh quái giờ phút này bị mị hoặc ngư nhân tôi tớ ngăn trở mấy cái quái vật tiến công tô vân băng kêu lên mau bỏ đi lý tung luôn cuống tay chân không được chúng ta bị bao vây Đây là một đầu tử lộ. Những người khác có chút hoảng. Bởi vì đánh tới hiện tại tinh thần lực cũng không nhiều. Bây giờ tại chiến đấu bên trong không kịp bổ sung, ở trước mặt đối đông đảo ngư nhân vây công, khó tránh khỏi được cái này mất cái khác phi thường chật vật. Phiền thoái. Chẳng lẽ sẽ lật thuyền trong mương? Mấy người trong lòng đồng thời sinh ra ý nghĩ thế này. Một loại bản năng cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng. Dù sao nơi này là không thể phục sinh thế giới hiện thực. Chi viện không biết được lúc nào đến chúng ta tử thủ cũng không phải biện pháp. tô vân băng đại mi gấp gáp lại thanh âm kiên định bây giờ còn có một điểm khí lực chúng ta trực tiếp phá vây giết ra ngoài. tô vân băng nói không sai cùng nó trông cậy vào chi viện không bằng dựa vào chính mình phá vây mọi người còn có một điểm tinh thần lực vì lẽ đó còn có phá vòng vây khả năng nhưng nếu như tử thủ ở nơi này sáu người tinh thần lực một khi toàn bộ hao hết ngược lại sẽ càng thêm nguy hiểm cưỡng ép phá vây có lẽ có thương vong một khi triệt để bị nhốt làm không tốt sẽ toàn quân bị diệt lấy tô vân băng tính cách tha rằng mình đến nắm giữ hy vọng vân băng thật có lỗi lần này là tình báo của ta thu thập sai lầm lý tung đối với cái này mười phần tự trách không nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế lớn phán đoán sai liên lụy ngươi đừng nói nữa việc này không thể trách lý thúc dù sao đưa ra mạo hiểm là ta tô vân băng điều khiển ngư nhân tôi tớ lại đâm lật mấy cái khổ công nói cái gì đều quá muộn giết ra ngoài lại nói Bị thao túng ngư nhân tôi tớ gây nên cái khác ngư nhân phản kích. Chỉ chốc lát sau liền bị dìm ngập vây đánh, lập tức chết tại phía trước. Tình huống càng ngày càng không lạc quan, mấy người bắt đầu liều mạng một lần, trốn một cái tính một cái. Thế nhưng là không có chạy ra hai bước, thét lên ngay tại phía sau vang lên, nguyên lai là cận chiến yếu nhất lâm lam bị một cái khổ công một chủ y đổ nhào trên mặt đất. Ngư nhân khổ công mang theo thiết chủ y liền muốn lên đến bù một kích. Tô Vân băng cùng Tào Duệ muốn nghĩ cách cứu viện cũng không kịp. Lâm Lam cảm thấy vô cùng sợ hãi, làm một cấp 2 pháp chức giả, nàng căn bản không chuẩn bị cận chiến chứa, mà lại tinh thần lực đã hao hết, giờ phút này có thể phá vây tỷ lệ 10 phần xa vời. Thật muốn chết tại cái này. Không được, không cam tâm. Tại sao có thể đổ vào nơi này? Ta còn muốn phụ tá tô lão sư làm ra một phen đại nghiệp A. Lâm Lam nội tâm tràn ngập không cam lòng, cũng đã trọng thương không đứng lên nổi. Cái nào đó trốn ở phụ cận xem trò vui ra hỏa, giống như sớm đoán ra thời cơ đồng dạng rốt cục tại cái này nghìn cần treo sợi tóc thời khắc xuất thủ một tiếng bén nhọn phá không cái ngư nhân này khổ công vừa giơ lên chú ý chưa kịp rơi xuống sau gáy của nó bị cắm vào một thanh phi đao thẳng tắp ngã trên mặt đất bị xử lý không tới hai giây lại một thanh phi đao bàn tới hiện trường lại thêm một bộ ngư nhân khổ công thi thể chuyện gì xảy ra là ai ra tay chẳng lẽ chi viện tới đám người một mặt mờ mịt không có kịp phản ứng lý tung cũng là một mặt mỡ bước. Hắn mặc dù đã tìm kiếm chi viện, nhưng là không có khả năng tới nhanh như vậy. Làm mọi người không nghĩ ra lúc, thanh thứ ba phi đao phá không mà tới, bán tại một cái ngư nhân tôi tớ trên chán, tự liền cấp hai ngư nhân tôi tớ, vậy mà cũng bị trực tiếp miểu sát. Sáu người sắc mặt đều là biến đổi. Gia hỏa này cũng quá biến thái đi. Phổ thông ngư nhân khổ công coi như xong, thế mà ngay cả ngư nhân tôi tớ cũng vừa bay đao miểu sát. Gia hỏa này đến cùng là mạnh bao nhiêu. Ngư nhân nhóm coi như ngu ngốc đến mấy cũng nên kịp phản ứng. Một con ngư nhân tôi tớ phẫn nộ quanh người, cấp tốc dẫn đầu mấy cái khổ công, hướng về kẻ đánh lén chỗ phương hướng mà đi. Siêu! Lại một tiếng pha không? Lần này lại không còn là phi đao. Một cây xương cá tiêu thương kích xạ mà tới. Bán trước tại phía trước nhất ngư nhân tôi tớ trên thân thể, vô cùng kinh khủng ném lực, để sắc bén xương cá tiêu thương, theo ngư nhân tôi tớ trong thân thể trực tiếp xuyên qua. Sau đó đâm vào một cái ngư nhân khổ công trên thân. Dư huy y hình nguyên không giảm. Một nửa tiêu thương từ phía sau lưng thấu ra. Xương cá tiêu thương to lớn động năng mang theo ngư nhân khổ công thân thể. Lại đâm vào phía sau một cái ngư nhân khổ công trên thân. Hai cái ngư nhân quái vật bị đính tại cùng một chỗ ngã trên mặt đất. Một đạo tiêu thương. Miểu sát ba con quái. Có một con vẫn là cấp hai ngư nhân tôi tớ. Này chỗ nào là tiêu thương. uy lực của nó có thể so với trọng đỏ. Dù là là bình thường súng ngắm, cũng chưa chắc có thể xuyên qua ba cái quái vật, đáng sợ như vậy ném lực, đối phương đến cùng là thần thánh phương nào. Tô Vân Băng cùng Lý Tung đều cảm nhận được rung động thật sâu. Đặc biệt là Tô Vân Băng, nàng vẫn luôn rất tự ngạo, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, Giang Thành bên trong còn có dạng này cường giả. Quả thực để người cảm thấy da đầu run lên. Là ai? Hắn đến cùng là ai? Mỗi người đều trừng to mắt nhìn chằm chằm mê vụ. Bọn hắn tự động não bổ ra một cái sợi dệ nẹ gở uy vũ mánh nam hình tượng, dù sao cường đại như thế, sắc bén như thế, xinh mánh như vậy ra hỏa như thế nào lại là một người bình thường đâu. Bọn hắn cuối cùng đã được như nguyện nhìn thấy đối phương bộ đáng. Một người nam tử lấy không nhanh không chậm xuất hiện ở trước mắt, hắn đã không cao lớn cũng không xinh mánh, cười ven đường khắp nơi có thể thấy được cùng hưởng xe đạp. trên mặt còn mang theo một cái mặt nạ. Một cái siêu nhân điện quang mặt nạ, con mẹ nó là một cái thái la siêu nhân điện quang. Tô Vân băng cùng Lý Tung trên mặt vẻ mặt sùng kính lập tức đọc lại. Cái này có thể giữa ban ngày, mang theo một cái siêu nhân điện quang mặt nạ, cuối cùng hưởng đứng máy trên đường mù lắc lương người, sợ là bệnh viện tâm thần đi ra A. Gia hỏa này hình tượng cùng hắn chế tạo ra cường đại cảm, nháy mắt tạo thành to lớn vô cùng chênh lệch, để người khó mà áp chế trong lòng nổ nước bọt ớn. Quả thực có chút cay con mắt ta. Thái la siêu nhân điện quang cũng không có dừng tay. Hắn lại vung tay ném ra ngoài một đạo hàng quang. Đính tại một cái ngư nhân khổ công trên chán, không có không chút huyền niệm lần nữa xử lý một cái. Quá mạnh. Hắn ra sân 14 năm giây. Lại liên tục xử lý nhiều cái ngư nhân quái vật. Cái khác ngư nhân quái dị hồ đều cảm nhận được to lớn uy hiếp. Trong đó hơn phân nửa ngư nhân đỉnh chỉ vây công linh tế hội người. Toàn bộ quay đầu hướng cái này mang theo siêu nhân điện quang mặt nạ xe đạp nam mà đi. Siêu nhân điện quang mặt nạ nam tử cái gì cũng không nói. Hắn giơ tay lên làm một cái cáo biệt thủ thế. Sau đó quay đầu xe. Cùng đạp chân đạp tấm, xe đạp đống nhiên ra tốc, mang theo một đám ngư nhân khổ công rời đi. Uy, chờ một chút, ta là linh tế hội giang thành phân hội chấp sự lý tung, xin hỏi vị tiểu huynh đệ này đại danh, chúng ta ngày khác nhất định đến nhà bái tạ. Đừng uổng phí sức lực, nếu là hắn thật muốn lưu danh, sẽ còn mang siêu nhân điện quang mặt nạ sao? tô vân băng vung roi rút lật một cái ngư nhân khổ công, nắm chặt thời gian thanh lý mất những quái vật này. Lý tung cảm thấy đáng tiếc, hắn nhìn hẳn không phải là thiên võng người. Nếu như có thể thu nạp đến linh tế hội, tương lai nhất định có thể giúp đỡ đại ân. Mấy người khác cũng phi thường đồng ý. Người này thực sự là quá lợi hại. Hắn cũng hẳn là cấp 3 người, bằng vào chiêu này phi đao, sợ là liền không kém Tô Vân Băng. Chỉ là đầu góc không bình thường, tựa như là cái đậu bị. Tô Vân Băng nhìn thật sâu một chút đối phương bóng lưng. Nàng đã sớm nhạy cảm phát hiện, cái bóng lưng này. Hết sức quen thuộc. Đối phương tại sao phải mang mặt nạ? Đây là không muốn bị bọn hắn nhận ra. Đối phương vì sao lại không nói một lời. Hơn phân nửa là lo lắng một khi mở miệng liền sẽ bại lộ thân phận, hạng người gì sẽ cảm thấy mới mở miệng sẽ bại lộ. Chỉ có người quen. Siêu nhân điện quang kỵ sĩ phủ dung sớm nở tối tàn kinh diễm đăng tràng, không những cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng, càng mang đi hiện trường hơn phân nửa ngư nhân quái vật, từ đó hóa giải 6 người nguy hiểm. Còn lại mười mấy hai mươi cái ngư nhân. Mặc dù vẫn có chút khó giải quyết, nhưng là đã bất thành uy hiếp. Một phen chiến đấu kịch liệt phía dưới thuận lợi giải quyết tất cả ngư nhân. Mặc dù riêng phần mình bị thương nhẹ, bất quá cũng không có xuất hiện tình huống thương vong. Sáu người tranh thủ thời gian chạy tới sông bãi ngư nhân doanh địa, kết quả đã nhìn thấy để bọn hắn mắt trợn tròn một màn. chuyện gì xảy ra? bị người nhanh chân đến trước rồi. trong doanh địa phát hiện đại lượng thi thể, mấy cái chứa tài liệu cái dương, đại đa số đồ vật đều bị cầm đi, còn dư lại phần lớn đều là không dùng được hoặc giá rẻ đồ vật. tô lão sư, ngươi mau đến xem, quái vật này trên thân có phi đao. Tào Duệ phát hiện ngư nhân khổ công trên thân cắm phi đao, nhất định là vừa rồi cái kia siêu nhân điện quang làm. Làm nửa ngày toi công bận rộn một trận. Bọn hắn tân tân khổ khổ mạo hiểm dẫn ra ngư nhân. Chiến lợi phẩm cuối cùng đại bộ phận tiện nghi người khác. Lý Tung một cái đội viên lập tức phàn nàn, quá mức, chúng ta kém chút chết mất, cuối cùng lại tiện nghi tên kia. Loại sự tình này dù ai trên thân đều buồn đến sợ. Lý Tung lắc đầu, đừng nói như vậy, bất kể như thế nào, hắn cũng coi như đã cứu chúng ta một mạng mà lại coi như chúng ta đến cái này, cũng không nhất định có thể lấy đi vật tư. Tô Vân băng hỏi, vì cái gì nói như vậy? Các ngươi nhìn cái này quái, nó hẳn là một cái cấp 3 tinh anh. Lý tung chỉ vào trên mặt đất một con không giống bình thường thi thể người cá. Hán tiên tiên kỹ năng là một cái điều tra loại kỹ năng, có thể trinh sát linh giới vật phẩm, quái vật, thậm chí vật phẩm khác gần tàng tin tức, đã hắn nói đây là một mực tinh anh quái liền chuẩn không sai được. Chẳng lẽ mang theo siêu nhân điện quang mặt nạ nam nhân? thế mà dựa vào sức một mình giết một con cấp ba tính anh cái này sao có thể hắn đến cùng là mạnh bao nhiêu tô vân băng lại một lần nữa đổi sắc mặt chương bảy mươi giúp đỡ người nghèo kiếm tiền hai không lầm bốn bốn lần hành động này thu hoạch không nhỏ hiện tại cần cân nhắc chính là như thế nào thanh tài nguyên biến xuất hiện hàng vũ trước cơi xe trở lại thanh long hẻm hôm nay cư ủy hội tựa hồ tổ chức qua thanh lý đường đi hoạt động vì lẽ đó xã khu chủ đạo đường xá hơi có chỗ cải thiện Bất quá không có ý nghĩa quá lớn. Thực vật sinh trưởng thực sự quá nhanh. Cư ủy hội cùng vật nghiệp căn bản không còn được. Làm hàng vũ đi vào cửa nhà, chuẩn bị móc ra chìa khóa mở cửa, đột nhiên xa xa nhìn thấy vương bà bà mang theo manh manh, chính tốn sức đẩy một cỗ quả vặt xe đi trong nhà đi. Thanh long hẻm đường xá phi thường trên lệnh. Vĩnh viễn trừ không sạch xe cỏ dại đang không ngừng căng vọt Cao nhất đều có một cái trưởng thành cao như vậy, hai người cơ hồ đều bị dìm ngập tại trong bụi cỏ Vương mãi mãi cùng tiểu manh manh đều trải qua linh giới cường hóa, vì lẽ đó khí lực vẫn là không nhỏ, nhưng dưới tình huống như vậy, ý hình nguyên rất cảm thấy gian nan. Tiểu manh manh hai tay án lấy xe đẩy, giống con nghẽ con đỉnh lấy, mồ hôi lấy mái tóc làm ướt, khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, sử dụng ra ngay cả bú sữa thoải mái, nhưng vẫn là rất khó thôi động quà vặt xe. Manh manh, vương bà bà, để cho ta tới giúp một cái tay. Hai người đồng thời cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ để nửa bước khó đi quả vặt xe bỗng chốc bị thôi động ai khí lực lớn như vậy dương manh manh lập tức ngẩng đầu khuôn mặt nhỏ vô cùng bẩn treo đầy mồ hôi hai mắt thật to hắc bạch phân minh mười phần sáng tỏ từ bên trong phản chiếu ra một chương mười phần thân thiết gương mặt a là hàng ca ca tạ ơn hàng ca ca hàng vũ ở trong quá trình này đột nhiên nghĩ đến một vấn đề quang đầu cường chừng ba mươi tuổi người cả ngày thẳng mình hô đại ca hàng vũ lại đem quang đầu cường lão mẫu gọi là bà bà Quang đầu cường chất nữ manh manh thì gọi hắn hàng ca ca. Đời này phân đến ngọn nguồn tính thế nào? Toàn mẹ nó đều lộn xộn có được hay không? Đương nhiên, hàng vũ cũng không quan tâm cái này. Có một cái cấp 3 chiến chức giả hỗ trợ, quán nhỏ xe rất nhanh liền bị đẩy vào sân nhỏ. Vương bà bà mau nói, nhỏ hàng, cám ơn người, manh manh còn không mau cho ca ca rót một ly nước. Dương manh manh hiểu chuyện nâng đến một chén nước, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ sùng bái, rung ròn ròn thanh âm ngọt ngào nói. Hàng ca ca khí lực thật là lớn, so ta quang đầu thúc thúc còn lớn đâu. Hàng vũ sờ sờ tiểu nha đầu đáng yêu viên thúc đầu, tiểu manh manh nếu là đến linh giới bên trong hảo hảo tu luyện, tương lai khí lực cũng không thể so với ca ca trên lệnh. Dương manh manh con mắt đều sáng lên. Hàng vũ ánh mắt rơi vào vương bà bà quà vật trên xe. Chiếc này quà vật chủ xe nếu là bán bánh rán quả. Vương bà bà trước kia hẳn là dựa vào cái này duy trì sinh kế. Hàng vũ hỏi, hiện tại bán bánh rán quả còn có thể kiếm được tiền? vương bà bà vẻ mặt buồn thiu không dễ kiếm đều lỗ vốn đang bán bột mì trứng gà giá quá cao bởi vì thụ linh giới xâm lấn ảnh hưởng thị trường vật liệu tỉ như mì trứng gà phấn lạp xưởng hun khói lọt vào phong thường trong siêu thị đã rất khó mua được những vật này coi như có thể mua được giá cả cũng khá đắt đỏ theo lâu dài đến xem tình huống cũng không thể lạc quan bởi vì theo thời gian chuyển dời hiện thế đồ ăn sẽ bị đào thải là tất nhiên vương bà bà dạng này tương đối bình thường người nếu như không thể chuyển biến tư duy Cuộc sống tương lai sẽ càng ngày càng khó qua. Bất quá cũng may hiện tại đồ ăn không thiếu. Mọi người tùy tiện đi ra ngoài đều có thể bắt lấy thỏ rừng, dã rắn loại hình thịt rừng, mọi người thời gian trôi qua lại tung quẫn, tổng còn không đến mức thanh mình chết đói. Vương bà bà xem như may mắn, nhi tử quang đầu cường cùng hàng vũ hốn, trước mắt đã có chỗ khởi sắc, tương lai có thể hay không lên như diều gặp gió khó mà nói, nhưng tối thiểu nhất không gặp qua quá trên lệnh. Các ngươi có hay không nghĩ tới đổi một loại phương pháp kiếm tiền? hàng vũ đối trước mắt lão bà bà cùng tiểu la lụy nói bà bà cùng manh manh năng lực là hữu dụng chỉ cần hảo hảo khai phát nhất định có thể kiếm nhiều tiền tiểu manh manh lộ ra vẻ giật mình manh manh cũng có thể kiếm tiền manh manh mới sáu tuổi đâu còn tại đọc nhà trẻ ai nói nhà trẻ tiểu bằng hữu liền so người khác kém hàng vũ đem trong tay chén trà buông xuống theo linh giới không gian móc ra một cây khổ công chủ y như vậy đi vương bà bà ngươi trước thử phân giải một chút kiện trang bị này a Đây là một kiện linh giới trang bị. Linh giới trang bị thế nhưng là quý giá rất. Vương bà bà có chút bó tay bó chân sợ làm hư, nàng có thể không thường nổi một kiện linh giới trang bị. Cái này trang bị không có bền bỉ, lúc đầu cùng phế phẩm cũng không có khác nhau quá nhiều, mà lại trang bị như vậy, ta còn có rất nhiều. Bà bà không cần lo lắng, cứ việc thử một lần tốt. Hàng vũ đều nói như vậy. Vương bà bà đành phải phát động một lần phân giải thuật. Khổ công chủ y bị một tầng vầng sáng bao phủ. Sau đó, một chút xíu bắt đầu quang mang hóa, cuối cùng phân giải thành hai dạng đồ vật. Một phần là vỡ vụn hàn thiết, một phần là màu xám tinh thạch bột phấn. Khổ công chủ y dù sao cấp quá thấp, không có cách nào phân giải ra tài liệu tốt. Vỡ vụn hàn thiết là không cách nào dùng cho luyện khí, mà màu xám tinh thạch bột phấn là không hoàn chỉnh màu xám tinh thạch, bình thường cần 20 phần bột phấn mới có thể dung hợp thành một khối hoàn chỉnh màu xám tinh thạch. Hàng Vũ lại lấy ra một thanh khổ công chủ y lấy ra Tính cả hai phần phân giải vật liệu cùng một chỗ giao cho Minh Minh. Tiểu Minh Minh tới, ngươi bây giờ dùng cái này hai kiện vật liệu, thử một lần có thể hay không chữa trị cái này chủ y. Tiểu hai tử lòng hiếu kỳ đều rất tràn đầy, mà lại không có nhiều như vậy lo lắng. Minh Minh đối hàng Vũ độ thiện cảm rất cao, vì lẽ đó đối hàng Vũ vô cùng tín nhiệm, nàng không hề nghĩ ngợi cầm tài liệu lên cùng chủ y, mà liền tại trong chốc nhóm này, có phúc trí tâm linh linh cảm. Tiểu Minh Minh có thể cảm giác được chủ y là có thể xây xong. Phát động thuật chữa trị, vỡ vụn hàn thiết cùng màu xám tinh thạch bột phân bốc hơi. Bọn chúng hóa thành quang chú nhập khổ công chủ y, khổ công chủ y nổi lên quang mang mãnh liệt, ước chừng tiếp tục 4-5 giây mới dần dần rút đi, sau đó rực rỡ hẳn lên, mài mòn vết rách không thấy. Thanh này chủ y thật giống như vừa mới chế tạo ra đến đồng dạng. Khổ công chủ y, cấp một trang bị, màu xám hạ cấp phẩm chất, vật lý công kích 1, bền bị 8 tám, Lớn nhất bền bị giá trị mất 2 điểm. Là chữa trị chỉ quá trình bên trong không thể tránh khỏi hao tổn. Bởi vì sửa chữa trang bị vật liệu phẩm chất cấp quá thấp. Hoa, wow, thật thần kỳ, Cũ Chủ Y liền cùng mới đồng dạng. Tiểu manh manh cầm mới tinh Chủ Y, miệng đều nhanh không khép lại được. Thần kỳ A. Hàng vũ vừa lòng phi thường, một thanh không có bền bị khổ công Chủ Y hai ba vạn đều không nhất định bán được ra, hiện tại thanh này khổ công Chủ Y bán 20 vạn khối đều có người cất mua. Tiểu manh manh đối tiền tài không có khái niệm giống phát hiện đại lục mới cầm chú ý chơi đùa. Vương bà bà thì lộ ra vẻ chấn động, trước phân giải một thanh chú ý cầm tới vật liệu, lại lợi dụng vật liệu chữa trị một thanh khác chú ý, vừa đến một lần thế mà có thể sinh ra như thế lớn lợi nhuận. Bất quá để nàng càng thêm rung động chuyện còn tại phía sau. Hàng vũ thanh thu hoạch được khổ công chú ý, săn xin cá hết thể lấy ra. 38 thanh khổ công chú ý, 20 thanh săn xin cá, nháy mắt xếp thành một tòa núi nhỏ. Hàng ca ca làm sao có nhiều như vậy vũ khí Dương manh manh trừng lớn ngây thơ con mắt, bất quá, những vũ khí này đều phá, đều là muốn sửa chưa sao? Ừ, không sai, đều là muốn sửa. Hàng vũ nhéo nhéo tiểu la lị khuôn mặt, bất quá ca ca có thể sửa không đến, chỉ có tiểu manh manh có thể làm được, có thể giúp giúp ta sao? Manh manh không nghĩ tới không gì làm không được hàng vũ ca ca, thế mà cũng sẽ có tìm nàng hỗ trợ sự tình, lập tức cảm nhận được to lớn cảm giác thành tiểu, vũ bộ ngực cam đoàn đến, hàng ca ca yên tâm đi. Tiểu manh manh nhất định cố gắng xây xong. Vương bà bà bị dọa đến nói không ra lời. Nàng gần nhất cùng cái khắc bác gái lao thái nói chuyện phiếm bắt quái lúc, liền thường xuyên thảo luận đến linh giới trang bị sự tình, vì lẽ đó rất rõ ràng liền xem như kém nhất linh giới trang bị cũng là rất đáng tiền. Nhà ai nếu là có một kiện linh giới trang bị, kia cũng là phi thường có mặt mũi sự tình. Cái này tuổi trẻ hàng xóm một chút móc ra mấy chục kiện. Nàng có thể không kinh hai sao. Nàng có thể không rung động sao quả thực khảo nghiệm trái tim như vậy cũng tốt so lâu dài sinh hoạt tại khu ổ chuột thời gian mười phần túng quẫn người đột nhiên có một ngày có người đem một xe gạch vàng đổ vào trước mặt mang đến rung động đồng dạng những trang bị này ở trong mắt hàng vũ là một chút không có bền bị đồng nát sát vụn giữ lại vô dụng bỏ thì lại tiếc bất quá nghĩ đến ngay cả một cái siêu nhân điện quang mặt nạ đều nhanh giá trị một trăm khối tiền những này khổ công chủ ý mỗi một chiếc chỉ bán cái mấy vạn không quá phần a bất quá chỉ có một Hai điểm độ bền vũ khí căn bản không thực dụng, mà theo trường giang ngư nhân xảy ra trang bị sự tình bộc lộ. Sau này dạng này đê phẩm chất thấp bền bị thấp kém trang bị sẽ đại lượng hiện lên, cho nên trực tiếp bán đi cũng không khá làm bán. Nhưng nếu như trang bị chưa trị tốt, giá trị coi như hoàn toàn khác nhau. Hàng vũ có thể tự mình có kiếm, còn có thể thuận tiện giúp đỡ người nghèo, cớ sao mà không làm đâu. Trọng yếu nhất chính là, vương bà bà cùng tiểu manh manh tương đối có thể tín nhiệm, tương lai bất kỳ một thế lực nào. Bất kỳ cái gì một cái xã khu bên trong, đều không thể thiếu phân giải sửa chữa dạng này phục vụ, như thanh hai nàng cho bổ dưỡng, đối với mình cũng không có chỗ xấu. Trương 71, Mập mạp phòng ăn khai trương, 18. Cảm tạ ở cổ lạc 2001. Trang bị sửa chữa cũng phải cần tiêu hao tài liệu. Mà sửa chữa trang bị vật liệu, bình thường chính là đối ứng rèn đúc vật liệu. Tỷ như, ngư nhân khổ công truy đoán tạo vật liệu chính là hàn thiết, bởi vậy tìm tới hàn thiết vật liệu liền có thể sửa chữa trong đó kinh tế nhất lợi ích thực tế phương án là thông qua phân giải một thanh khắc khổ công chủ y đạt được hàn thiết mảnh vỡ lại dùng mảnh vỡ hoàn thành sửa chữa bởi vì hàn thiết mảnh vỡ là không cách nào lại tiến hành luyện khí giá trị so hoàn chỉnh hàn thiết thấp rất nhiều dùng để sửa chữa không thể thích hợp hơn bán bánh rán quả có thể kiếm tiền gì hàng vũ mười phần hào khí đối vương lao thái nói ta có thể đem những trang bị này tiện nghi bán cho ngươi giai đoạn trước tiền trước tiên có thể nợ, lợ. lợi nhuận chúng ta chia đôi phần thế nào Vương bà bà cùng manh manh là đáng tin tổ hợp. Cái trước thu về vứt bỏ trang bị tiến hành phân giải. Cái sau có thể tiêu hao vật liệu tới tu bổ trang bị. Để một đống đồng nát sắt vụn sẽ bị một lần nữa giao phó giá trị. Vương bà bà làm sao lại không đồng ý. Nàng coi như nằm mộng cũng nghĩ không ra. Mình cùng manh manh năng lực là có thể kiếm nhiều tiền. Nàng bình thường sống hơn 70. Nhân sinh lần thứ nhất gặp được như thế quý nhân. Tiểu hàng, ngươi giúp cường tử, lại giúp chúng ta. Ta cái lao bà tử này cũng không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi. Đều là hàng xóm, giúp đỡ cho nhau, hẳn là. Hàng vũ đối với cái này cũng không để ý, những trang bị này trong tay ta cũng vô dụng, vẫn còn không bằng lấy ra cùng một chỗ kiếm tiền, việc này quyết định như vậy đi. Hiện tại có thể định tìm mập mạp hoặc những người khác tại long đường phố lại mở một gian trang bị trải. Lại để cho quang đầu cường phái một người đến vùng ven sông đường phụ cận chuyên môn giá thấp thu chú ý cùng xin cá những này thu mua tới chú ý cùng xin cá chuyển tới vương bà bà cùng manh manh cái này đợi các nàng hoàn thành phân giải cùng chữa trị về sau lấy thêm đến trang bị trải lên đỡ bán đi nhất định có thể sinh ra không nhỏ lợi nhuận đồng thời đối vương bà bà tiểu manh manh thật là tốt bồi dưỡng hàng vũ cũng không có tại quang đầu cường trong nhà lưu lại gọi điện thoại thanh bàn hổ tìm tới hãng tại ngư nhân trong doanh địa vơ vét đến đại lượng bản vẽ cùng vật liệu mà thủ hạ có thể luyện khí linh tượng chỉ có bản hổ một người vì lẽ đó liền thanh khổ công chủ y bản vẽ Sắt rùa thuận bản vẽ, xương cá tiêu thương bản vẽ giao cho hắn. Ba loại bản vẽ tài liệu cần thiết đều đã có sẵn. Ban hổ sử dụng luyện khí đồ nắm giữ phương pháp luyện chế liền có thể trực tiếp luyện chế. Trong đó khổ công chủ y cùng sắt rùa thuận là cấp một hôi trang không có gì giá quá cao giá trị. Bất quá luyện chế ra tới trang bị, phẩm chất sẽ so chứa trị phẩm càng tốt hơn, có thể vũ trang quang đầu cường thanh long điều tra đoàn. Nếu có thể nhân thủ một chủ y một thuận, đối đoàn đội thực lực tăng lên rất lớn. Trong đó xương cá tiêu thương là hàng vũ chân chính có nhu cầu. Cái đồ chơi này uy lực khá lớn, tầm bắn xa, có thể xuyên thấu, dùng tốt phi thường. Bất quá xương cá tiêu thương là cấp 3 màu trắng bản vẽ, muốn học tập nên bản vẽ, liền phải thanh cấp thấp luyện khí độ thuần thục đạt tới 150 trở lên, đối bản hổ mà nói còn cần một đoạn thời gian. Yên tâm đi đại ca. Ta bản hổ nhất định có thể làm tốt. Quang đầu cường trong ba người nhất mục nạp bản hổ hết sức kích động. Hắn biết nắm giữ mấy phần bản vẽ đối với mình lớn đến mức nào chỗ tốt. Cái này không những có thể làm luyện khí tăng lên tăng tốc, càng có thể tăng cường tự thân tại linh tượng bên trong sức cạnh tranh. Hàng vũ thật cũng không nói thêm cái gì, bản vẽ cũng không phải là cho không bàn hổ. Hắn làm việc từ trước đến nay đều có một cái nguyên tắc, vô luận bất kỳ vật gì đều tận lực không lấy bố thí phương thức tặng cho đối phương, miễn cho làm cho đối phương về sau sinh ra một loại chuyện đương nhiên ảo giác. Cho dù là đem cũ nát trang bị giao cho vương bà bà, tiểu manh manh lúc đều là lấy bán đi phương thức kế giá những bản vẽ này giao cho bản hồ lúc đồng dạng sẽ tiến hành cổ trị không cần bản hồ trực tiếp thanh toán nhưng là cần lập xuống biên lai like chứng tử tương đương với bản hồ thiếu tổ chức nhất định phải sáng tạo giá trị đến hoàn lại hàng vũ không có làm lãnh tụ trải qua bất quá minh bạch thưởng phạt phân minh đạo lý có tội tất phạt vô công không thưởng là nguyên tắc căn bản bởi vì nhìn chung lịch sử thưởng phạt không thích đáng thường thường chính là gây nên đoàn đội vấn đề nội bộ dây dẫn nổ Ngày thứ hai, linh tế hội công chúng hào đẩy văn công bố vùng ven sông đường một vùng tình huống. Cái này văn chương không chỉ có kỹ càng giới thiệu vùng ven sông trong sương mù tình huống, còn đem ngư nhân khổ công, ngư nhân tôi tớ, thậm chí ngư nhân doanh địa ảnh trụ tiến hành công bố, không thể nghi ngờ lại một lần nữa quét sạch giang thành vòng bằng hưu. Trong vòng một canh giờ, phát đo đạt tới mấy vạn, tự liên rất nhiều người bên ngoài, đều đối với cái này mật thiết chú ý tới tới. Vì cái gì? Bởi vì cái này quá nhạy cảm tuy nói gần nhất hơn 10 ngày giang thành khắp nơi là linh giới quái vật nhưng là trước đó xuất hiện quái vật phổ biến đều là gà vịt heo dê loại hình động vật chưa từng có xuất hiện qua loại người tồn tại ngư nhân không chỉ có riêng là ngoại hình cùng người tiếp cận linh tế hội thông qua ngư nhân sẽ chủ động thu thập tài nguyên kiến tạo doanh địa tình huống đến phân tích bọn gia hỏa này có tổ chức có kỷ luật thậm chí có khá thấp trở trí tuệ bọn chúng cùng phổ thông quái vật so sánh có bản chất khác nhau linh tế hội nội bộ có quan hệ nhân sĩ suy đoán Những ngư nhân này rất có thể là chủ động chuyển di nhập vào sâm hiện thế, nhưng lấy những ngư nhân này trí thông minh, bọn hắn hẳn là còn làm không được điểm ấy, vì lẽ đó tại bọn chúng phía sau rất có thể có chân chính trí tuệ giống loài đang chỉ huy. Những cái kia trên mặt sông thuyền chính là chứng minh. Suy đoán này tại Giang Thành gây nên rất lớn oanh động. Như suy đoán là thật, nhân loại gặp phải khiêu chiến, xa so với trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng, tương lai cần đối mặt khả năng không chỉ là quái vật, càng có đủ loại trí tuệ giống loài ngoài ra linh tế hội còn bổ quang một chút có lợi tình báo thí dụ như nói săn giết ngư nhân có thể trực tiếp đạt được bọn nó trên người linh giới trang bị mà công hãm vùng ven sông phân bố ngư nhân doanh địa có thể cướp đoạt linh địa bên trong vật tư đây đối với linh giới vật tư khan hiếm đám người mà nói đúng là một tin tức tốt có lợi ích liền sẽ có hành động thiên vong cùng linh tế hội cùng thế lực khắp nơi khẳng định sẽ bắt đầu có tổ chức có kế hoạch triệu tập nhân thủ tiến đánh ngư nhân doanh địa đã có thể đem giang thành khả năng gặp phải tai họa ngầm kịp thời trừ bỏ Lại có thể từ đó thu hoạch trọng yếu vật tư. Hàng Vũ nhìn thấy cái này cảm thấy có chút nhức đầu. Linh tế hội đám gia hỏa này quả nhiên là đại công vô tư A. Loại này trọng yếu tình báo, thế mà trực tiếp lộ ra ánh sáng, thật sự là không thể tưởng tượng. Hàng Vũ vốn đang định tìm một tìm, nhìn xem có hay không cái khác doanh địa, lại nhiều vơ vét mấy đám vật tư đến, hiện tại loại tình huống này, chỉ sợ sư nhiều cháu ít, không quá dễ dàng cướp được. Nói tóm lại, Giang Thành mỗi ngày đều tại biến hiện tại đã xuất hiện hai đại tài nguyên thu hoạch điện đầu tiên là từng cái chạm xe lửa những này đường xe lửa đường kết nối lấy không ngừng mở rộng mê cung dưới mặt đất mà cái này dưới đất phân bố rất nhiều khoáng thạch thảo dược cùng với các vật liệu nhưng cùng lúc cũng sẽ xuất hiện đại lượng quái vật thứ hai là vùng ven sông ngư nhân doanh những ngư nhân này sẽ liên tục không ngừng xuất hiện bọn chúng không chỉ có theo trên thuyền mang đến các loại vật tư hơn nữa còn sẽ chủ động đến phủ cận thu thập vật tư tuy nói chủng loại không có đất sắt mê cung đầy đủ nhưng là có có thể được một chút ngư nhân trang bị, bản vẽ loại hình. Hai cái tài nguyên nơi sản sinh, đều có ưu khuyết, đã thành hình, sẽ còn tiếp tục không ngừng biến hóa. Vùng ven sông ẩn hiện ngư nhân sẽ càng ngày càng mạnh. Tàu điện ngầm mê cung quy mô sẽ càng lúc càng lớn. Kỳ thật không chỉ là hai địa phương này, Giang Thành mỗi ngày đều tại biến chuyển từng ngày, hàng vũ coi như có được khổng lồ lịch duyệt cùng ký ức, cũng vô pháp tưởng tượng tòa thành thị này tương lai lại biến thành cái dặn gì. chuông điện thoại di động vang lên Mập mạp gọi điện thoại tới, uy, tiểu hàng tử đại lão, phòng ăn của chúng ta chuẩn bị khai trường, ngươi làm sao màn lão bản không định đến xem sao. Có lầm hay không a? nhanh như vậy. Hàng vũ kinh hãi, vừa mới qua đi hơn 2 ngày. Ban đại hải ra hỏa này liền đã thanh phòng ăn làm xong. Nói nhảm, thời đại trở nên nhanh như vậy, không nhanh chút có thể làm sao. Ban đại hải cũng không cùng hàng vũ rông dài, hắn trực tiếp ở trong điện thoại kêu lên, được rồi, ca hiện tại rất bận rộn. Thanh Long Đường phố số 64, ngươi phải có thời gian liền tranh thủ thời gian tới, nhanh chóng. Nhìn thoáng qua thời gian, linh giới mở ra còn có sáu nửa giờ. Hàng Vũ lập tức thay quần áo khác chuẩn bị đi ra ngoài. Hợp Kỳ Tinh lập tức hấp tấp chạy tới, ngao ngao, lão bản, nhìn ngươi hôm nay ăn mặc đẹp trai như vậy, khẳng định là muốn có mặt chính thức trường hợp, loại thời điểm này lại mang một đầu đẹp trai chó, chẳng phải là càng thêm phụ trợ ngươi nổi bật bất, bất phàm? Ngươi có thấy người có mặt chính thức trường hợp còn mang Hợp Kỳ A? hàng vũ lườm lẻ lưới một mặt ngốc dạng hợp kỳ Hợp kỳ tinh cái đôi dao cùng quạt đồng dạng ngao bản gâu không là bình thường hợp kỳ không chỉ có thể cho lão bản bài ưu giải nạn còn có thể giúp lão bản cua gái bắt chuyện là nhà ở lữ hành cần thiết trung quyền Liên ngươi chương này phá miệng chỉ làm cho ta thêm phiền hàng vũ vốn là muốn đem hợp kỳ để ở nhà có thể thấy được hợp kỳ nhất định phải tham gia náo nhiệt cùng đi không có cách nào đành phải đồng ý bất quá lại đưa ra một cái yêu cầu để ngươi đi với ta cũng không phải không thể nhưng là ta có một cái yêu cầu. Hợp ký lập tức gật đầu. Ngao, ngươi nói, ngươi nói. Hàng vũ nói ra, ghi nhớ, ngươi chỉ là con chó, không nên nói lung tung. Hợp ký tinh tranh thủ thời gian gật đầu, nhanh như chớp xông vào gian phòng bên trong, tiếp lấy vừa giận nhanh chạy đến, đem một đầu dắt chó dây thừng ném đến trước mặt, sau đó chịu đựng cái đuôi, thở lẽ lưỡi, cao hứng bừng bừng, mười phần chờ mong. Nhị cầu tử rất thích con chó này dây thừng, mua về nhà đã thả vài ngày. Hôm nay rốt cục có thể để lão bản dùng nó đến trước mình. Có thể thấy được dù cho có được trí tuệ. Cậu tử thiên tính y di hành nguyên khó mà cải biến. Hàng vũ cho Husky mặc lên cho dây thừng, sau đó nắm cậu tử liền ra cửa. mươi 72, Học lớp, 28. Thanh Long đường phố là bản địa một cái rất nổi danh phố cũ, không chỉ có tụ tập giang thành đặc sắc qua vạn, còn phân bố thương thành, quán bar, cờ tờ vờ, là ăn uống giải trí một thể hóa địa phương, rất thụ phụ cận dân đi làm thích. Mỗi đến ban đêm liền đặc biệt náo nhiệt. Con đường này không có quái vật chuyển di điểm. Cả con đường đều không có một cái trạm xe lửa. Nó cùng thanh long xã khu ở bên trong mấy cái linh điệu tiếp giáp. Hàng vũ có lý do tin tưởng, con đường này tương lai sẽ trở nên so trước kia càng phồn hoa, lại có có khác thời đại trước hoàn toàn mới thương nghiệp đường phố khí chất, vì lẽ đó hắn mới khiến cho mập mạp thanh phòng ăn mở ở đây. Thanh long đường phố số 64 trước kia là một cái cấp cao cảng thức trà phòng ăn. Quán trà văn là một loại phát nguyên hương giang ăn uống văn hóa, cùng phổ thông phòng ăn khác biệt địa phương ngay tại ở. Quán trà trừ giờ cơm có thể tới liên hoan ăn cơm bên ngoài, đồng thời cung cấp nước trà đồ uống, dùng để tụ hội nói chuyện phiếm làm hao mòn thời gian. Đơn giản đến nói, so sánh phổ thông phòng ăn, thêm ra một cái trà lâu công năng. Ngao, bàn ca quán trà. Danh tự này có đủ thổ. Hật Kỳ đứng tại quán trà lộng lây trước cổng chính, nhìn xem ngồi xổm ở cửa nhà hàng miệng hai cái đồng sư tử lại nhìn một chút phòng ăn phía trên vừa đổi chiêu bài người mập quả nhiên còn không có một con chó có phẩm vị thật kỳ tinh cư việc thông minh có thể cuối cùng vẫn là một con chó nó đối với nhân loại tướng mạo ký ức tương đối mơ hồ mắt chó bên trong đa số người đều lớn lên không kém quá nhiều vì lẽ đó chỉ có thể lấy đặc biệt đặc thủ đến tiến hành phân chia thì như nam nhân nữ nhân dáng dấp mập liền gọi người mập dáng dấp gầy liền gọi gầy người dáng dấp thấp liền gọi người lùn chuyên dùng kiếm liền gọi kiếm người Ngu xuẩn chó, không đến mấy phút, ngươi liền quên lời ta từng nói rồi. Ngao, đau đau, đừng nắm chặt bản gâu khuôn mặt tuấn tú. Hàng vũ một thanh nắm chặt cậu tử mặt, nhị cắp tinh vội vàng cầu xin tha thứ. Ok, ok, bản gâu không nói lời nào là được rồi, hiện tại bắt đầu làm một đầu an tĩnh đẹp trai cậu tử. Hàng vũ dắt cậu tử đi vào phòng ăn. Phòng ăn có chút xa hoa, phía dưới là đại sảnh, phía trên là bào sương. Đại sảnh diện tích hay là rất lớn, cấp cao cảng thức trang trí phong cách. Phong cách tây bên trong lộ ra Trung Quốc phong, nhìn ra có tám chín mươi bàn, mỗi một chỗ ngồi đều là dùng ghế salon bằng da thật, lấy gô lim trang trí lẫn nhau ngăn cách, không chút nào cho người ta chen chút cảm giác. Hàng vũ rất là kinh ngạc, minh bất quá lại mượn mập mạp bốn trăm vạn, hắn chỉ dùng chết trăm vạn ngay tại Thanh Long đường phố mua xuống như thế cái phòng ăn. Tuy nói tiền tệ thông chứng tương đối lợi hại, nhưng là thế này thì quá mức rồi, bởi vì không có đất sắt cùng quái vật chuyển di điểm quan hệ. Vì lẽ đó thanh long đường phố cửa hàng vẫn là rất đáng tiền. Ha ha, đây không phải hàng vũ sao. Thật đúng là, ngươi cũng tới cho mập mạp cổ động Đến, tới, chúng ta chờ một lúc ngồi cả bàn. Hàng vũ nghe được mấy cái thanh âm quen thuộc cũng theo tiếng kêu nhìn lại. Sáu cái trẻ tuổi nam nữ hướng mình mà đến, đều là trước kia bạn học cùng lớp. Mập mạp tìm đến người không nhiều. Hết thể giản lược, không làm cái gì nghi thức. Hôm nay đi vào cái này, hoặc là người quen, hoặc là hợp tác đồng bạn. Dù sao, thời đại khác biệt, mở nghiệp mà thôi, quý ở tốc độ không cần thiết lớn thao đặc biệt thao. Ban Đại Hải Hồng Quang đầy mặt dẫn một đám người từ trên lầu đi xuống, đám người này nam nữ già trẻ đều có, nhưng xem xét cũng không phải là người bình thường, một người trong đó phi thường bắt mắt, có thể nói hạc giữa bầy gà. Tô Vân băng Hàng Vũ trông thấy Tô Vân băng Tô Vân băng đồng dạng liếc nhìn hắn. Đây cũng không phải nói Hàng Vũ lớn lên nhiều đẹp trai, cỡ nào hạc giữa bầy gà mà là chạy tới tham gia người ta khai trường còn nắm một đầu husky người như thế không theo xáo lộ ra bài người vô luận xuất hiện trường hợp nào đều là bị người chú mục tồn tại Trừ tô vân băng bên ngoài mập mạc bên người mấy người khác khí chẳng cũng đều không kém trong đó có một vị là hai bên tóc mai hơi bạc trung niên nhân gây nên hàng vũ chú ý hàng vũ không biết hắn lại nhận được bên cạnh hắn người trẻ tuổi người này nhuộm tóc vàng mặc một thân bảng tên tay mang theo đồng hồ nổi tiếng eo treo xe sang trọng chìa khóa Chỉ kém thanh lão tử là phú nhị đại mấy chữ viết lên mặt, theo hai người khuôn mặt đến xem, hẳn là trung niên nhân nhi tử. a đây không phải lưới hồng cao thủ Hoàng tử Minh A. Người trung niên này hẳn là Hoàng Long tập đoàn chủ tịch Hoàng Vân Long. Hoàng Vân Long là Hoàng tử Minh láo cha, một cái giang thành rất có ảnh hưởng lực cửa hàng kiêu hùng. Hàng Vũ nghe nói người này phi thường lợi hại, 30 năm trước còn tại công trường rời gạch, hiện tại thành giang thành bất động sản ông trùm, đen trắng ăn sạch, thủ đoạn rất mạnh trên mạng đánh giá chê khen nửa nọ nửa kia bây giờ là giang thành linh tế hội phó hội trưởng linh tế hội phó hội trưởng đều đến cổ động mập mạp có thể a hàng vũ nhớ tới mập mạp nhắc qua hắn được mời đi tham gia một cái linh tế hội hoạt động không nghĩ tới một chút liền thành lập nên loại người này mạch mập mạp có một chút mạnh hơn hàng vũ chính là đặc biệt không muốn mặt hắn không quan tâm cái gì mặt mũi tôn nghiêm một cái miệng cực kỳ lưu loát gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ Luôn có thể mọi việc đều thuận lợi cùng người tạo mối quan hệ, chỉ luận xã giao năng lực, có thể vung hàng vũ mấy con phố. Quán trà quy mô khá lớn. Trang trí cung cấp cao trang nhã. Hàng vũ mượn tiền có thể là không đủ. Mập mạp 8 chín phần 10 lại theo Tô Vân Băng, Hoàng tử Minh phụ tử những người có tiền này trong tay mượn tới một khoản tiền. Hiện tại bàn đại hải lòng tin 10 phần, có ổn định đoàn đội, có đầy đủ kỹ thuật, lại có hàng vũ dược tề cung ứng, mấy trăm vạn tiền nợ lại coi là cái gì vậy căn bản không tính sự tình. tuy nói giang thành càng ngày càng nhiều khách sạn phòng ăn có thể điểm linh năng đồ ăn, có thể truyền hình nào có dễ dàng như vậy. thuyền đại nạn quay đầu. những rượu này cửa hàng cùng phòng ăn khách hàng y gì nguyên lấy cấp một người bình thường làm chủ, như cũ tại sử dụng truyền thống nấu nướng phương thức, dùng dầu, muối, tương, giấm, nồi sắt đến nấu nướng nguyên liệu nấu ăn, xuất hiện giai đoạn coi như có thể chiêu đến linh chủ, cũng bị giới hạn có hạn sức sản xuất, căn bản nấu nướng không ra mấy phần đồ ăn. Bàn Đại Hải nghĩ thoáng ra Giang Thành nhà thứ nhất chân chính linh giới Phong An, một nhà chỉ cung cấp linh giới đồ ăn cùng đồ uống Phong An, dạng này mới có thể nhanh chóng khai hỏa nhãn hiệu nổi tiếng. Hai người ánh mắt trao đổi một giây, Bàn Đại Hải ngầm hiểu chỉ là giống phổ thông láo bạn học đồng dạng bắt chuyện qua, liền an bài hàng vũ cùng sáu cái đồng học ngồi cùng một chỗ, sau đó phối hợp chiêu đái Hoàng Vân Long cầm đầu quý khách đi. Tốt nghiệp nửa năm, phần lớn đồng học riêng phần mình về nhà, còn lưu tại Giang Thành đã không nhiều hôm nay có thể tiểu tụ một chút thật không dễ dàng ban trưởng tàu duệ mở miệng chúng ta uống trước một chén tàu duệ bề ngoài mười phần văn nhược nhỏ gầy từ đầu đến chân đều chỉnh tề mỗi một cây sợi tóc đều bị trải vớt cẩn thận tỉ mỉ mỗi cái móng tay đều trải qua nhất tỉ mỉ tu kiến rèn luyện từ đầu đến chân cho người cảm giác đầu tiên chính là sạch sẽ đại lao gia có rất ít như thế thích sạch sẽ loại tình huống này có hai loại tương đối lớn khả năng loại thứ nhất là có bệnh thích sạch sẽ một loại khác là gay tào duệ trở lên hai loại đều không phải hán thuộc về loại thứ ba có bệnh thích sạch sẽ gây đại nhất liền công khai bộc lộ chưa từng tị húy mình hướng giới tính đồng thời dung cảm tranh thủ bản trường không ngừng tham gia các loại tranh tài các loại cấp quốc gia giải thưởng nắm bắt tới tay mềm ngược lại không mất vì có năng lực tính tình thật cá tính rất mạnh nam nhân mọi người bắt đầu nói chuyện thím một cái phi thường ôn nhu êm thai thanh âm vang lên hàng vũ đồng học cũng tại bảng đồng học nơi này làm việc a lâm lam ngồi tại hàng vũ đối diện Thân hình của nàng cao gầy, bó sát người quần jean, đôi chân dài đặc biệt để người chú ý, không chỉ có đường con mượt mà, mà lại thon dài thẳng tắp, dịu dàng ít nói đoan trang phi thường xinh đẹp, có một loại xuất sinh thư hương môn đệ thư quyển khí chất. Nàng là trong mấy người nhan giá trị cao nhất, không chỉ có là giang thành phi thường nổi danh mỹ nữ, càng là giang thành đại học nhân vật phong vân, đảm nhiệm qua hội học sinh chủ tịch, năng lực mạnh phi thường, có nhân cách mị lực, để người nghị không ghi nhớ cũng khó khăn. Lâm Lam Tào Duệ đều là xấu bụng tô thủ hạ đắc lực. Trung hợp chính là, hôm qua còn gặp mặt qua. Thậm chí đã cứu hai người bọn họ một mạng. Trương 73, 20 vạn quái vật đại quân, 38. Xấu bụng tô là nhân vật bậc nào? Nàng hiển nhiên là muốn đem hai người làm phụ tá đắc lực đến bồi dưỡng. Hai người có thể bị chọn lựa ra là đủ nói rõ thực lực năng lực đều rất mạnh. Hàng vũ đoan trường lâm lam cùng tào Duệ năng lực, không thể so hoàng tử minh dạng này lưới hồng cao thủ kém, giờ phút này lễ phép hồi đáp. Ta hiện tại xác thực cùng mập mạp cùng một chỗ làm việc. Hắn cùng Lâm Lam viện hệ niên cấp khác biệt. Vì lẽ đó trước đó cũng không có gặp gỡ quá nhiều. Không biết được vì cái gì Lâm Lam sẽ đặc biệt chú ý chính mình. Tiểu hàng tử chỉ là làm người điệu thấp mà thôi. ngươi nhìn cái này đều nuôi lên cho tới, khẳng định lẫn vào cũng không lại. Hiện trường có vị một mét chín tên cơ bắp, hắn đưa tay liền muốn đi sở vương nhị cậu tử đầu chó. Cậu tử dáng dấp thật đúng là tinh thần, để lão ca sở một cái. thật kỳ tinh giận dữ. Cái này cơ bắp người không phải liền là lúc trước cùng người mập cùng một chỗ thanh mình bắt lại ra hòa sao. Lúc ấy chủ yếu chính là cái này cơ bắp người ra tay, bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, còn muốn sờ bản gâu đầu chó. An ta thiên cầu lưu tinh miệng. a, hàng tử, người cái này hợp kỳ không quá nghe lời, nó thế nào còn cắn người đâu. Vương Đại Thạch sớm có đoán, lập tức nhanh nhẹn rút tay về, để cầu tử gặm một cái không. Lao Vương trước kia là bạn học cùng lớp, ở tại sắt vách phòng ngủ. Trước kia thường xuyên cùng hàng vũ mập mạp cùng một chỗ mở đèn chơi game, vì lẽ đó quan hệ coi như tương đối quen, bởi vì dáng dấp rất tráng, vì lẽ đó tên hiệu gọi đại nghiêu. Đại nghiêu trước mắt là bản ca phòng làm việc, bởi vì là cùng bản đại hải lẫn bảo, vì lẽ đó là hàng vũ gián tiếp thủ hạ. Thiên phú của hắn kỹ năng là chiến đấu hình, chủ yếu phụ trách săn bắt đồ ăn, là bàn đại hải dưới trướng thứ nhất manh tướng. Ta cái này nhị cắp chán bị kẹp, có chút không bình thường, tính tình cũng không tốt ngươi vẫn là không nên trêu chọc nó hàng vũ trường nhị cắp tinh một chút vương nhị cầu một mặt ủy khuất ngồi xổm xuống tới mập mạp lần này xem như triệt để phát đạt một cái tên là bao bất phàm nam đồng học mở miệng kỳ thật sớm tại bảng đại hải bán hạt giống lúc ấy ta liền biết mập mạp này khẳng định không phải vật trong ao chúng ta lần này cùng hắn hốn quả nhiên không có chọn sai bao bất phàm tên hiệu bánh bao là mập mạp phòng làm việc người cuối cùng hàng vũ cùng hàng vũ tại đại học lúc cùng viện hệ khác biệt chuyên nghiệp Bánh Bao người này là cái tiểu phú đời thứ hai, hắn ở trường học nổi danh khẩu tài tốt, đặc biệt tam hiểu xã giao. Đại Nưu cùng Bánh Bao không chịu trách nhiệm sản xuất, đều là phụ trách chạy ngoài cần, rất ít xuất hiện tại làm việc trong phòng bên trong, trong đó Đại Nưu chủ yếu là chiến đấu cùng thu thập, Bánh Bao thì phụ trách chạy nghiệp vụ khai thác thị trường. Hai người này cũng đều biết hàng Vũ cùng bản Đại Hải quan hệ. Bất quá bản Đại Hải đã sớm bắt chuyện qua, để bọn hắn hai không cần đối ngoại nói lung tung. Hiện trường còn có hai cái là nữ đồng học Một cái gọi phạm sách đàn, một cái tên là Đồng Lưu luyến, cái trước tham gia công tác lại sắp kết hôn, cái sau thì tại Giang Đại tiếp tục ra sức học hành nghiên cứu sinh. Hai người nghe được bánh bao đều tôi một ngụm, đều đối bàn đại hải trước kia bán hạt giống kiếm tiền hành vi biểu thị trơ chẽn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bàn đại hải là có quý nhân trợ giúp mới phát đạt, vì lẽ đó so sánh dưới ta vẫn là bội phục hơn ban trưởng cùng lắm tỷ. Bao bất phàm tiếng nói nhất chuyển liền đập lên ngông ngựa đến ta nghe nói ban trưởng cùng lâm lam tỷ đều là dựa vào chính mình hiện tại cũng đã là cấp hai cao thủ không những có rất có lực kỹ năng dựa vào cố gắng đánh tới không ít linh giới trang bị thật là khiến người ta ghen tị a tào duệ khiêm tốn nói chúng ta đây không tính là cái gì tô lão sư mới lợi hại đâu lâm lam thở dài nói giang thành tàng long hoa hổ đến cùng có bao nhiêu cao thủ nói không rõ ràng bánh bao trước kia trong trường học liền nổi danh bắt quái các ngươi có phải hay không biết cái gì Có thể hay không hơi lộ ra một chút, cũng cho chúng ta được thêm kiến thức A. Lâm Lam cùng Tào Duệ đem ngày hôm qua chuyện lớn khái nói một lần. A, không thể nào, các ngươi chính là càn quét vùng ven sông đường ngư nhân quái vật người trong cuộc. Chuyện này hai ngày này thế nhưng là xoát bạo vòng bằng hữu A. Đại thần. Hai vị quả nhiên là đại thần. Lợi hại, quá lợi hại. Chúng ta cho quỷ. Hiện trường bốn vị khác đồng học đều biểu thị phi thường trấn kinh. Cái này tựa như vừa nhìn thấy một cái chấn động xã hội lớn tin tức, kết quả ngoại ý muốn phát hiện mình ăn cơm chung đồng bạn, chính là cái này lớn tin tức người trong cuộc. Chúng ta tính là gì đại thần? Tao Duệ lắc đầu nói, hôm qua tình huống vô cùng nguy hiểm, nếu như không phải cao thủ thần bí xuất thủ cứu rút, chúng ta hôm nay có hay không mệnh ở đây ăn cơm cũng còn không nhất định, cái kia cao thủ thần bí mới thật sự là đại thần. Đúng vậy a, người kia, thật quá cường hãn, nói không chừng so tô lão sư còn lợi hại hơn. Lâm Lam nắm chặt xong quyền, có chút sùng bái kính sợ, đồng thời một mặt tiếc đối, chỉ tiếc không biết được thân phận của đối phương, không phải ta nhất định phải hào hào cảm tạ hán. Có câu nói nói thế nào? Mặc dù ca không tại Giang Hồ, Giang Hồ lại có ca truyền thuyết. Hàng vũ hiện tại an vị ở đây, lại bị người ở trước mặt khích lệ, loại cảm giác này thật đúng là là lạ. Nhất là đối phương vẫn là thời học sinh vạn người mê. Ban đại hải dùng chuẩn bị song linh giới đồ ăn chiêu đãi mọi người. Mỗi một đạo đồ ăn đều phi thường mỹ vị. Ngay cả Husky cũng có phần. Tất cả mọi người ăn đến rất đã, thông qua nói chuyện phiếm cùng tình báo trao đổi, để hàng vũ hiểu rõ đến rất nhiều không biết chuyện. Thí dụ như nói, Giang Thành Thị Nam Giao xuất hiện mảng lớn đầm lầy, Giang Thành Thị Tòa nào đó núi phát hiện thần bí sơn động. Lại hoặc là Tòa nào đó Thành Thị Nội Thành Kinh xuất hiện cự hình di tích. Bánh bao đông nhiên thần bí hề hề nói, các ngươi những tin tức này cũng không tính là cái gì. Ta nghe Yên Kinh thúc thúc trong miệng biết được một cái càng kình bạo tin tức. Các người muốn nghe hay không? Hàng vũ hỏi, là cái gì? Bao bất phàm giải thích nói, hiện tại có đầy đủ chứng cứ cho thấy, bên người chúng ta vật lý hiện tượng, cứ việc không có rõ ràng biến hóa, có thể vật lý pháp tắc bắt đầu xuất hiện biến hóa, một chút định luật đều trở nên không ổn định, đặc biệt là vi mô cấp độ cùng lượng từ lĩnh vực. Vậy thì thế nào? Vương Đại Thạch xem thường, khoa học cái đồ chơi này không phải đã sớm băng A. Ảnh hưởng lớn. Bao bất phàm nhìn chung quanh một chút, sau đó hạ giọng nói các người có hay không nghĩ tới nếu như nhân loại rất nhiều cao tinh vi thiết bị thậm chí vũ khí đều đã mất đi hiệu lực, tỷ như vũ khí hạt nhân vật như vậy không có cách nào dẫn nổ. cái gì? người nói là sự thật sao? vũ khí hạt nhân là cái gì? đây chính là nhân loại trung cực gắt chủ bài, chẳng lẽ ngay cả chương này mạnh nhất bài đều đã phế bỏ a? tương lai hiện thế thành thị thậm chí nhân loại tao ngộ đại nguy cơ lúc nên làm cái gì? xịt nhỏ giọng một chút loại chuyện này. Mọi người biết liền tốt. Tuyệt đối không nên khắp nơi tuyên truyền, miễn cho bị tra đồng hồ nước. Không chỉ là cao tinh nhọn thiết bị cùng vũ khí, bởi vì vật lý pháp tắc bị xuyên tạc mà mất đi hiệu lực, chúng ta thế giới biến hóa so trong tưởng tượng còn mưa lớn. Thúc thúc ta nói cho ta, Giang Thành cùng Yến Kinh khoảng cách, tại quá khứ hơn 10 ngày không hiểu thấu tăng lên mấy trăm cây số, có tốt hơn nhiều thành trấn đều đã triệt để mất đi liên hệ, không biết được xảy ra chuyện gì. Quá rung động, quá kinh bạo đây là muốn thanh sụp đổ tam quan lại triệt để ép thành bột miệng a vùng ven sông đường ngư nhân sự kiện đầy đủ nói rõ linh giới nhất định có cao bộ tộc có trí tuệ mà theo linh tế hội đào được tin tức đến xem theo linh giới chuyển di tới sinh vật sẽ càng ngày càng mạnh tao lớp trưởng lo lắng nói thế giới hiện thực chuyển biến xấu đã đến loại trình độ này sao lâm lam biểu lộ nghiêm túc ta còn được đến một cái càng hỏng bét tin tức lòng của mọi người đều bị nhức lên chẳng lẽ còn có càng hỏng bét sự tình ta theo tô lão sư trong miệng biết được có vượt qua hai mươi vạn quái vật có hướng giang thành tập kết xu thế đại bộ phận đều có rất mạnh mẽ tấn công kích tính cho nên nói quái vật công thành lúc nào cũng có thể khả năng so trong tưởng tượng tới sớm hơn hai hai mươi vạn đại ngưu bánh bao bọn người chấn kinh mà lại là hai mươi vạn có tính công kích quái vật chuyện này hoàn toàn không có phong thành, phổ thông bách tính căn bản không biết lâm làm cũng là bởi vì đi theo tô vân băng cho nên mới hiểu rõ đến bí mật này mấy cái tình báo vừa kết hợp khó tránh khỏi để người đều hoảng đến một nhóm. Tóm lại hiện tại thế cục đã nguy như trồng trứng. Lâm Lam vẻ mặt thành thật nghiêm túc nói tiếp, toàn nhân loại tùy thời đều có thể đứng trước khiêu chiến thật lớn cùng nguy hiếp, cho nên chúng ta nhất định phải có cảm giác cấp bách, để cho mình mau sớm mạnh lên mới được. Mấy người đều biểu thị ra đồng ý. Mọi người đã ý thức được. Trò chơi này không phải đùa giỡn. Linh Rồi Chúa Tể muốn cùng nhân loại chơi trò chơi, trên bản chất chính là một trận liên quan tới sinh tử tồn vong trò chơi. Chương Tr Lương tâm sẽ không đau nhức. 48. Bữa tối kết thúc. Mọi người lần lượt tan cuộc rời đi. Hàng vũ cảm thấy ngẫu nhiên tham gia tụ hội cũng là không tệ. Hắn có phong phú linh giới lịch duyệt cùng tri thức, đối linh giới địa hình, quái vật, kỹ năng, vật phẩm rõ ràng trong lòng. Đối hiện thế biến hóa lại không thể nào biết được, dạng này tụ hội là không sai bổ sung. Hàng vũ đi nhà cầu xong, chuẩn bị dắt chó về nhà. Kết quả, vừa đi ra nhà vệ sinh, lập tức gặp được một cái vóc người cực kỳ ma quỷ phong hoa tuyệt đại đại mỹ nữ nàng mặc hết sức nghiêm túc tiểu tây dùng quần dài dày ra thế nhưng là tận lực tài trí cách ăn mặc y y nguyên rất khó che lại trời xinh xinh đẹp khí trước là hàng vũ thấy qua trong nữ nhân dáng người cùng nhan giá trị cao nhất tô nữ thần tô lao sư xấu bụng tô nàng mắt cười doanh doanh nhìn xem mình cũng chào hỏi ánh mắt kia quả thực có một loại nào đó câu nhân hồn phách ma lực hàng vũ đối tô vân băng mười phần hiểu rõ hắn đoán được đối phương nhất định sẽ tới tìm mình Chỉ là không có nghĩ đến vội như vậy, đều chạy nhà vệ sinh nam đến chắn người, không biết được người còn tưởng rằng nàng muốn đem mình như thế nào đây. Nha, tô lão sư, trùng hợp như vậy, ngươi cũng tới nhà vệ sinh đâu. Hàng vũ biết rõ tô lão sư tại sao đến, lại cố ý hơi nghiêng mở thân, nhường ra phía sau nhà vệ sinh nam, mời đến, mời đến. Tô vân băng hít sâu một hơi. Thẳng thắn nói, nếu như không phải cân nhắc đến trước mắt mình, hơn phân nửa không phải trước mắt ra hỏa đối thủ nàng quả thực có một loại muốn đem đối phương nhét vào bùn cầu xúc động uy tô lão sư ngươi muốn làm gì đây là công chúng trường hợp tất cả mọi người là người có văn hóa ngươi cũng không nên làm ra chuyện vọng động đến không phải ta thế nhưng là sẽ t hàng vũ bị đối phương ánh mắt chằm chằm có chút run rẩy giống như gặp được sắc lang tiểu cô nương lui về phía sau hai bước tô vân băng hừ nhẹ một tiếng sau đó đi về phía trước hai bước ngày hôm qua siêu nhân điện quang chính là ngươi đi siêu nhân điện quang Cái gì siêu nhân địa quang? Tô lão sư thấy rõ hết thảy không dung cãi lại trí tuệ ánh mắt dưới, khó tránh khỏi làm cho lòng người bên trong hoảng đến một nhóm. Nhưng hàng vũ không hề bị lay động, ý thể nguyên giả vờ ngây ngốc, ngược lại dùng một loại trong lúc kinh ngạc lộ ra xem thường ánh mắt dò xét đối phương, đồng thời tiếp tục nói: Tô lão sư đã là người ba mươi tuổi đi, xin đừng nên ngây thơ như vậy được chứ? Ta tiểu học ngũ niên cấp về sau liền không lại nhìn siêu nhân địa quang. A phi t e r u i n n c u a t u i n, -n e t Nói hiệu nói vượn. Người mới 30 tuổi. Ta rõ ràng 28 tuổi. Mặt khác, Lao Nương nếu là có một viên tính trẻ con, đừng nói nhìn siêu nhân địa quang, coi như nhìn dây ẹn quen bảo bảo, ngươi quản được a Ngày hôm qua Thái La Trăm Phần Trăm chính là ngươi, ngươi mẹ nó liền có thể trang phục nốc đi. Nữ nhân đối tuổi tắc đều rất mất cảm. Tô Đại Nữ Thần cũng là không thể ngoại lệ. Tô Vân Băng có thể xưng hùng vĩ bộ ngực chập trùng hai lần, để người không khỏi lo lắng cao cao kéo căng tiểu tây dùng có thể hay không tiếp nhận áp lực, bất quá cứ việc tại nội tâm điên cùng nổ nước bọn, trên mặt lại không biểu hiện ra một tơ một hảo. Hàng vũ cùng Tô Vân Băng là đồng đạo bên trong. Trên thân hai người có thật nhiều tương tự đặc chất. Tô Vân Băng bề ngoài cho người ta cảm giác cẩn thận tỉ mỉ, cao quý lanh diễm, nghiêm túc tài trí, nhưng cùng nàng tiếp xúc lâu liền sẽ phát hiện nội tâm của nàng cùng bề ngoài hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Còn nếu như có thể thanh mày giấm mắt to, mi thanh mục tú hàng vũ cái bụng mở ra, tâm can tỷ phổi thận đoán chừng đều là đen, chỉ bất quá bình thường ẩn tàng tương đối sâu. Tô Vân Băng rất rõ ràng muốn làm gì. Không cần thiết tại siêu nhân điện quang chủ để quá nhiều dây dưa. Nàng quyết định trực tiếp hạ bài, theo ta được biết, bàng đại hải đồng học, thêm biểu đệ của hắn bằng nhân, lại thêm chu trạch đồng học, bàn ca phòng làm việc hết thể liền ba cái linh chủ, cái này để người ta không thể không cảm thấy hiếu kỳ các ngươi vì cái gì có lực lượng mở ra như thế lớn cửa hàng không hổ là tô lão sư cái này khiếu giác đều nhanh gặp phải nhà ta nhị cầu hàng vũ cố ý hỏi ngược một câu tô lão sư cảm thấy thế nào bàng đồng học hiển nhiên tìm tới khôi phục tinh thần lực biện pháp mà lại là một loại có thể ổn định sản xuất ổn định cung ứng dược vật tô vân băng đẩy kính mắt theo thấu kính nổi lên trí tuệ ánh sáng ta đoán là đứng tại phía sau người nào đó nắm giữ ổn định đại lượng cung ứng nước thuốc năng lực mà bản thân hắn rất có thể chính là chế dược người bản nhân có thể đây chỉ là tô lão sư suy đoán ta sẽ nói như vậy cũng không phải là không có căn cứ người này mới từ trong tay của ta hố đi một khối luyện dược đá sợ kỳ hiệu vì lẽ đó hắn nghĩ rảo biện cũng là không có ích lợi gì thân là đại lao ra không bằng thống thống khoái khoái nhận ngay a thế nào có thể thật dễ nói chuyện a có thể không cần quanh co lòng vòng a cái gì gọi là hố đi người đá sợ kỳ hiệu Lần trước giao dịch bị hố rõ ràng là ta có được hay không. Tô Lão sư nguyên lai là tới tìm ta hợp tác, bất quá thuốc này thế nhưng là rất đắt, chính mình cũng không quá đủ đâu. Hàng vũ cũng không muốn quanh co lòng vòng. hắn theo láo hùng trong tay đổi lấy hơn 2.000 vạn đều đã tiêu xài. 2.000 vạn dùng để kiến thiết thanh long xã khu đoàn đội, mặt khác 400 vạn chi viện mập mạp mở phòng ăn, đã tô vân băng như thế chi kỷ. Tại mình thiếu tiền thời điểm đưa tới cửa, há có thể cô phụ nữ thần có hảo ý tô vân băng hiển nhiên sẽ không tin hàng vũ chuyện ma quỷ lấy nàng đối hàng vũ hiểu rõ người này nguyên tắc tính cực mạnh một khi quyết định chuyện sẽ rất khó cải biến vì lẽ đó nếu như hợp tác thật không có cách nào đàm luận lấy tính cách của hắn tất nhiên đã sớm cự tuyệt mà không phải tại cái này vòng quanh lãng phí thời gian nhóm này thuốc ra quy định cùng chi phí đại khái bao nhiêu đáp án này vô cùng trọng yếu quan hệ đến giá cả đàm phán hàng vũ tất nhiên sẽ không chủ động lộ ra bang đại hải cũng là thủ khẩu như mình bất quá không làm khó được tô vân băng nàng thông qua menu định giá đã đoán ra cái bảy tám bởi vì nước thuốc chi phí quá cao phòng ăn khẳng định sẽ lô vốn mà lô vốn xin ý bàng đại hải sẽ không làm hàng vũ cảng sẽ không làm nàng cũng là có chuẩn bị mà đến đừng vong quanh trực tiếp nói ra đi hàng vũ lắc đầu nói giang thành thị nhiều người như vậy thuốc của ta lại mười phần có hạn tô lão sư vì cái gì cảm thấy ta sẽ bán cho ngươi bởi vì chúng ta tốt xấu có một tầng thầy trò quan hệ mà lại hợp tác qua đã rất quen không phải sao? tô lão sư lộ ra một cái đủ để câu người đoạt phép mỉm cười bởi vì cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài cùng nó bán cho có sự không chắc chắn ngoại nhân chẳng bằng trực tiếp bán cho ta ta có thể giúp ngươi giữ bí mật còn có thể giúp ngươi hiểm hộ phương diện giá tiền cũng phúc hậu lý do này đầy đủ đầy đủ sao? Ừm có chút đạo lý tiếp lấy hàng vũ xuất ra ba chi dược tề niệm qua sinh mệnh khôi phục dược tề tinh thần khôi phục dược tề giảm đau dược tề. Tô Vân băng đôi mắt sáng sáng lên, hiện lên một tia vẻ đại hỉ. Đồ tốt, quả nhiên là đồ tốt. Cái này nhưng so sánh khôi phục loại linh quả linh thảo tốt quá nhiều. Nếu như có thể đại lượng đạt được dạng này dược tề, không những linh giới tham dò càng thêm có lực lượng, đoàn đội sản xuất cũng có thể dẫn trước những người khác một bước dài, Tiểu liền sinh tồn năng lực cũng sẽ có không nhỏ tăng lên. Bất quá nghe tới hàng vũ báo giá lúc, Tô Vân băng kèm chút không có một ngụm máu phun ra. Tô lão sư cùng ta đều quen như vậy, vì lẽ đó ta cũng không muốn hố người. Sinh mệnh dược tề 25 vạn một chi, tinh thần dược tề 25 vạn một chi, giảm đau dược tề 40 vạn một chi, trước đưa tiền sau giao hàng, ngươi nhìn ngươi muốn bao nhiêu. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Hàng Vũ nhìn Tô Vân băng một chút, chỉ thấy Tô Vân băng mặt đều đen. Nàng sẹp thật lâu, cuối cùng mới phun ra một câu, "Hàng đồng học, ngài dạng này làm thịt lão sư, lương tâm liền sẽ không đau sao?" Hàng Vũ nháy nháy mắt, Tô lão sư cớ gì nói ra lời ấy, cái giá tiền này thế nhưng là phúc hậu nội bộ giá, đổi thành người khác báo giá khẳng định là sáu mươi vạn cất bước. Hắn ở trong lòng ha ha. Lần trước làm thịt ta lúc, cũng không có gặp người cái kiêm ngực lớn bên trong cất dấu lương tâm. Cái gì gọi là phong thủy luân chuyển, cái này kêu là tắc phong bánh xe nước lưu chuyển. mươi 75, thông thiếu cầu nhập năm 58. Tô vân băng tính toán ra bảng đại hải tiến mua thuốc tề giá cả. Bang đại hải mua vào tinh thần dược tề giá cả. Nhất định tại 5 vạn đến 10 vạn ở giữa. Hàng vũ thanh nước thuốc bán cho bàn đại hải, bản thân khẳng định cũng là có kiếm, phỏng đoán nước thuốc chi phí tại 3 vạn 5 vạn tả hưu, chế dược chi phí thấp gọi người khó có thể tin. Trên thị trường không phải là không có nước thuốc. Tô Vân Băng liền có hai cái nắm giữ tương quan phối phương luyện dược sư. Có thể nguyên vật liệu chỉ có thể tại doanh địa mua, vì lẽ đó luyện dược chi phí khá cao, hoàn toàn không có khả năng số lớn sản xuất. Bàn đại hải là hàng vũ người Không trông cậy vào có thể cầm tới đồng dạng giá cả, nhưng hàng vũ báo giá thực sự là quá tối. Giá cả thực sự quá cao, nếu như ngay cả cái này đều xem như nội bộ giá, nhà này phòng ăn chỉ sợ căn bản không tiếp tục mở được, ta nhìn mỗi chi theo báo giá giảm đến 1 phần 3 trở xuống, mới miễn cưỡng tính tương đối hợp lý giá vị. Tô lão sư thật sự là am hiểu sâu bác gái trả giá chi đạo, đừng quản báo giá bao nhiêu, trực tiếp chặt hơn phân nửa. Hàng vũ nhìn không được nổ nước bọt một câu. Giang Thành trước mắt có thể đại lượng cung cấp dược vật chỉ có ta, vì lẽ đó ta cho rằng cái này báo giá cũng không quý. Tô Vân Băng nhữ mày lại, chỉ là mua được dùng riêng. Hai mươi mấy vạn một chi dược tề không tính là cái gì. Có thể Tô Vân Băng là có đoàn đội, nhu cầu đo rất lớn, còn chuẩn bị làm các loại sản xuất. Như lấy dạng này giá cả mua tinh thần dược tề, Tô Vân Băng dùng không bao lâu, ngay cả quần lót đều sẽ thua thiệt đi vào. Hàng đồng học, ngươi hẳn phải biết, dựa theo dạng này giá cả. Ta không bằng trực tiếp thu mua vật liệu mình tìm người luyện dược, dạng này còn có thể bồi dưỡng mình luyện dược sư đoàn đội. Tô Vân băng không thể không đuông xuống tư thái, chúng ta có thể thành lập hợp tác lâu dài, hy vọng có thể lưu cho ta một điểm cùng có lợi không gian. Trong doanh điệu thảo dược giá cả rất đắt đỏ. Mỗi ba lượng gốc liền muốn một viên hôi tinh. Dựa theo trước mắt hôi tinh giá thị trường, luyện chế thành bản đạt tới 2-30 vạn. Trọng yếu nhất chính là, mọi người trong tay hôi tinh có hạn, doanh điệu thảo dược hạn lượng cung ứng Vì lẽ đó căn bản là không có cách đại quy mô sản xuất, hiện thế có tiền nữa cũng không nhất định mua được, nhưng hàng vũ ra giá xác thực quá cao. Như đối phương nhất định phải tử thủ giá cả không đông. Tô Vân băng cuối cùng hơn phân nửa còn được bỏ tiền mua. Bất quá không có khả năng mua quá nhiều, nhiều nhất mua mỗi dạng mười mấy hai mươi chi, chỉ có thể dùng cho nhân viên chiến đấu trên thân, để tránh cho cùng loại ngày hôm qua loại sự tính phát sinh, sau đó mình chu bị luyện dược làm việc. Đây cũng không phải là hàng vũ muốn nhìn đến. Bởi vì hàng vũ nước thuốc rất nhiều, hắn cũng cần mau chóng tiêu thụ. Thừa dịp mọi người không có tại hiện thế trồng cho trước, trước hung hăng vớt một đợt tiền. Hai người trải qua một phen cò kẻ mặc cả, cuối cùng sinh mệnh lực dược tề giá cả định tại 15 vạn, tinh thần lực dược tề giá cả định tại 18 vạn, giảm đau dược tề giá cả thì bị định tại 23 vạn. Cái giá này đã cao hơn hàng vũ tâm lý mong muốn. Lại tại tô vân băng trong phạm vi chịu đựng. Đây quả thật là hữu nghị giá, nếu như không phải tô lao sư. Ta tuyệt không có khả năng bán. Ha ha, ngươi hữu nghị, ta đã cảm thấy. Tô Vân Bang vẫn là không hề bận tâm nữ thân phạm. Nhưng trong lòng đã đem hàng vũ cho nhổ nước bọt mấy trăm vạn lượn. Sinh mệnh dược tề cùng giảm đau dược tề coi như xong. Cái giá tiền này mua vào tinh thần dược tề. Nếu như dùng để sản xuất, dạng này giá cả có thể đạt tới thu chi cân bằng cũng không tệ. Thậm chí có thể sẽ hơi hao tổn, liền xem như là bồi dưỡng đoàn đội đi. Cuối cùng hai người đạt thành nhất trí tô vân băng trực tiếp xuống một nhóm đơn đặt hàng hai mươi chi giảm đau dược tề một trăm chi sinh mệnh lực dược tề hai trăm chi tinh thần lực dược tề tô lão sư quả nhiên phi thường thổ hảo đã tô lão sư phóng khoáng như vậy nhóm đầu tiên dược tề liền lại cho điểm gây thượng chiết số lẻ cho ngươi biến mất tổng giá trị chỉ, chỉ cần bảy vạn trước giao ba vạn tiền đặt cọc hai ngày sau trực tiếp tới cái này lấy hàng tô vân băng đối với cái này kết quả tính miễn cưỡng hài lòng trực tiếp cho hàng vũ thanh toán ba vạn tiền đặt cọc Số tiền kia tiêu có chút đau lòng, theo chiến lược góc độ tới nói là đăng giá, không thể ánh sáng nhìn chầm chầm một điểm sản xuất lợi nhuận, những người khác không có dược tề thời điểm mình có, đây chính là ưu thế, không cách nào dùng tiền cân nhắc. Nói xong sinh ý, hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Thuận tiện tùy tiện nói chuyện phiếm vài câu. Từ hiện tại nắm giữ tình huống đến xem, Giang Thành tiếp xuống có thể sẽ loạn hơn, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là không thể khinh thường. Tô Vân Băng đẩy kính mắt nói. Ta nghĩ lâm Lam đã hướng ngươi tiết lộ một chút tình báo. Ừm, đa tạ tô lão sư quan tâm, ta sẽ lưu ý phương diện này sự tình. Nếu như ngươi ngày nào không có ý định làm một mình, có thể tùy thời tìm ta, bất kỳ cái gì điều kiện đều có thể đàm luận. Loại sự tình này không có cách nào đàm luận. Nếu như muốn đầu nhập cái nào đó thế lực, hàng vũ như thế nào lại đợi đến hôm nay? Hắn thực sự không thích các loại quý củ, càng không thích bị người đến kêu đi hết mệnh lệnh. Giúp người khác bán mạng có lẽ tại một số phương diện quả thật có thể đạt được càng nhiều, nhưng lại sẽ đánh mất rất nhiều chủ động cùng tự do, mà đây không phải hàng vũ muốn. Tô Vân băng thân phận không đơn giản. Nàng biết nội tình tin tức rất nhiều. Lần này sẽ nhắc nhở mình cũng đúng là ra ngoài hào tâm. Nhất mã quy nhất mã, cái này một phần ân tình hàng vũ nhớ kỹ. Nói cho cùng, nắm đâm mới là đạo lý quyết định, lập tức mạnh lên mới là trọng yếu nhất chuyện. Thời gian không còn sớm. Hàng vũ nắm hợp kỳ về tới nhà một người một ta trước thống thống khoái khoái chia sẻ một hồ lô nước linh tuyển bọn hắn ngồi tại mái hiên hóng mát thần thanh khí sảng mười phần hài lòng đắc ý hàng vũ dùng bản bút ký mở ra diễn đàn trước mấy ngày tại trên mạng đăng ký một cái gọi id vì quái vật tiến sĩ tài khoản hắn đã dùng cái này id phát thiên gọi thợ săn sổ tay thiết mời tuyên bố trước mắt thành thị tương đối thường gặp các loại quái vật tư liệu ứng đối phương pháp thu hoạch vật liệu chờ tin tức bây giờ đã lấy được hơn sáu trăm cái hồi phục hiện nhiên gây nên phạm vi nhỏ hoành động, nhưng là còn không tính đặc biệt hòa. Hiện tại biết quái vật tiến sĩ cùng thợ săn sổ tay người còn không nhiều. Bất quá tin tưởng theo tin tức không ngừng đổi mới, theo mọi người không ngừng nghiệm chứng, rất nhanh sẽ khiến các loại chú ý. Hiện thế chuyển biến xấu trình độ cùng tốc độ xa so với trong tưởng tượng hàng bét, hàng vũ bây giờ có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy, mà những tin tình báo này có thể trợ giúp mọi người săn giết quái vật, thu thập vật liệu, bảo vệ thành thị, xem như vì xã hội làm một phần công hiến. Lại đổi mới hơn 10 đầu quái vật tin tức sau. Hắn khép lại bản bút ký chuẩn bị ngày mai tại Pháp. Quái vật trùng loại thực sự là quá nhiều, sẽ còn tùy thời ở giữa không ngừng gia tăng, chỉ có thể một chút xíu từ từ sẽ đến. Ngao, đêm nay ăn vào đồ ăn thật sự là quá tuyệt, bản gâu cảm giác trên nửa đời chó sinh đều sống vô dụng rồi. Hất kỳ thì giờ phút này ghé vào hàng vũ bên người, miệng còn tại đập đi không ngừng, tựa hồ ngay tại dư vị, người mập có thể gia nhập đẹp đoàn thức ăn ngoài sao. Ta bụng lại đói bụng nếu như có thể để thức ăn ngoài liền tốt, hàng vũ không còn gì để nói. nhị cầu hơn phân nửa là thuộc cá ướp muối cực kỳ. đầu này phế chó chỉ có biết ăn cùng chơi, đến sớm làm đem hắn khế ướp mới được. đã có thể tại linh giới bên trong nhiều cái giúp đỡ, cũng có thể tăng lên nhị cầu tử thực lực. hàng vũ nhàn rỗi nhang chán, tại nhị cầu giật dây phía dưới, mở hai thanh vương giả thuốc trừ sâu. chưa từng nghĩ cái này cầu tử kỹ thuật đã mười phần cao minh, mỗi một chiếc đều là mờ vờn tờ, giết rất đúng mặt hoa rơi nước chảy. Hợp kỳ tinh phi thường đắc ý, ngao ngao, lão bản thế nào, bản gâu có phải là đặc biệt lợi hại, chỉ cần có bản gâu tại, lao bản liền xem như cái thanh đồng, cũng có thể mang theo cùng một chỗ siêu thần. Cạn bã trò chơi, ta không chơi, lẽ nào lại như vậy, thế mà lại chơi không lại một đầu phế chó nhị cáp. Hàng vũ tâm tình phiền muộn thật mất mặt, quyết định trực tiếp tháo rỡ rơi, lại không chơi cái trò chơi này. Linh giới đã nhanh mở ra, ai còn cùng hợp kỳ chơi thuốc trừ sâu lạt kê trò chơi chơi không lại cầu tử cũng không có gì ca hiện tại liền tiến về chân chính toàn dân đại du hy bên trong treo lên đánh những người khác hắn dặn dò kỳ xem thật kỹ nhà ấn mở linh giới cánh cửa game điện thoại đồ tiêu hàng vũ xuyên qua đường hầm xuất hiện tại linh giới bởi vì trang bị đều trở lại trên thân lập tức cảm giác được tràn đầy lực lượng doanh điệu lần lượt linh giới gặp triệu minh giang nam trương tiểu cường hàng vũ kinh ngạc phát hiện một chút biến hóa giang nam vũ khí của ngươi thay đổi thế nào Giang Nam lúc đầu tại dùng trương tiểu cường đổi lại gỗ lỉn thuật sĩ trường trượng, nhưng bây giờ lại đổi thành một cây trắng đoán như ngọc ngắn chủ y, mặt ngoài bao phủ nhàn nhạt ánh sáng màu trắng. Nói rõ vũ khí này rất có thể là một kiện đồ trắng. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, mau đem thuộc tính phát cho đại thần nhìn. Đây là một kiện phi thường điện hình thánh chức vũ khí. Cổ pháp thử nhân tế ti chủ y cấp hai trang bị, màu trắng thượng cấp phẩm chất, vật lý công kích hai, pháp thuật công kích một, thần thánh một, ý chí một, bền bỉ tháng chín năm một Đại thần, thế nào, ta pháp trượng không tệ đi, tăng thêm thần thánh thuộc tính nha. Hàng Vũ, Triệu Minh, Trương Tiểu Cường đều kinh ngạc không thôi. Nàng là từ đâu làm đến như vậy một kiện cấp 2 cực phẩm đồ trắng. Giang Nam thấy tất cả mọi người nhìn mình, nàng cũng không có thửa nước đục thả câu, lập tức giải thích nói, cha ta nghe nói ta lần này muốn cùng các ngươi đánh một cái độ khó rất cao địa phương, bỏ ra trọng kim tại hiện thế bên trong trực tiếp thu mua, đáng ngưỡng mộ đáng quý. Hy vọng sẽ không bị bạo chết. Mấy người hai mặt nhìn nhau giang nam gia cảnh khẳng định không đơn giản tuyệt đối là không phú thì quý cấp hai đồ trắng vũ khí giá trị cao bao nhiêu hàng vũ bán lão hùng mấy món cấp ba hồi trang đều mấy ngàn vạn nếu như tại hiện thế thu mua còn được thanh toán linh giới thuế sẽ chỉ quý hơn hiện tại chất lượng tốt linh giới vũ khí cơ nào quý hiếm có tiền không có đường đi còn chưa nhất định thu đến chính hàng vũ đều còn tại dùng cấp một đồ trắng vũ khí đâu giang lão cha tùy tiện liền có thể tiêu mấy ngàn vạn giúp nữ nhi thu một kiện tiện tay vũ khí Để cho nàng đến cường hóa đội ngũ, tuyệt không phải phổ thông phú hào có thể làm được. Trương Tiểu Cường ẩm nói, trong nhà có tiền chính là tốt. Tốt, không cần lãng phí thời gian, đường xá có chút xa, chúng ta đạt được phát. Phá Triệu Minh lúc này mở miệng, hắn cũng đã là cấp 3 chiến chức giả, không kịp chờ đợi mở ra lần này bảo hiểm. Lần này cần đi gỗ lỉn nơi trôn xương chỗ sâu thì vu trổ miếu, nơi này độ khó khá cao, mà lại đường xá tương đối xa xôi, cho nên nói nhiệm vụ hôm nay mười phần gian khổ. Có lời gì trên đường lại nói? Hiện tại nhất định phải lập tức xuất phát. Lúc này một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, chờ một chút. Bốn người đồng thời quay đầu, một cái để chân nửa người trên, thân dưới mặc một đầu vải rách quần, cầm trong tay một cây trường trượng, có chút dở dở ương ương thanh niên chạy chậm tới. Thông thiếu. Là ngươi. Trương Tiểu Cường giật nảy cả mình, có việc gì thế? Mấy người hai mặt nhìn nhau, người này không phải người khác, chính là Vương Tê Thông. Ta nghe nói đội ngũ của các ngươi rất lợi hại. Ta có thể hay không gia nhập đội ngũ của các ngươi. Thông thiếu trực tiếp nói thẳng mình ý đồ đến, ta có thể bỏ tiền, giá cả tùy cho các ngươi mở. Không được. Hàng vũ nghĩ cũng không nghĩ liền cự tuyệt. Nói đùa cái gì, Bốn người phân linh khí chia trang bị, còn lại bị phân đi quá nhiều đâu. Hàng vũ làm sao lại cho phép đội ngũ lại nhiều một mình vào đây. Húng chi thông thiếu rõ ràng là vừa mới chết trở về, liền thân bên trên quần áo đều bể mất, đến bây giờ còn là cấp một cặn bã. Các bạn vào link trang ép trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Trưng 76, Hà Khắc nhập bọn điều kiện, 68. Vương Tê Thông là ai? Người hoa vòng tròn nổi danh nhất phú nhị đại. Hiện thế bên trong ai không được bán hắn một bộ mặt? Nếu như nói ra câu nói này người là triệu minh coi như xong, bây giờ bị một cái không có chút nào danh khí người trẻ tuổi, như thế gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt, khó tránh khỏi để thông thiếu cảm thấy có chút thật mất mặt. Bất quá thông thiếu sẽ không ngốc đến mức ở đây nổi giận. Nơi này chính là linh giới A, ngươi liền xem như tổng thống nước Mỹ Ba, ngươi coi như thật có lấy ngập trời quyền thế, cũng không có cách nào tại linh giới làm mưa làm gió. Nói câu lời khó nghe. Hàng vũ nếu là không vui, một đao đem trực tiếp bổ, thông thiếu lại có thể đem hàng vũ thế nào? Tình huống bây giờ phức tạp như vậy, chớ nói linh giới bên trong căn bản không có biện pháp, hắn coi như trở lại thế giới hiện thực, nghĩ làm hàng vũ cũng là không quá hiện thực, thao tác độ khó sẽ phi thường lớn. Nhân loại hệ thống giao thông phổ biến tê liệt. Các thành phố lớn đảo hoang hóa su thế càng ngày càng nghiêm trọng. Loại tình huống này, quốc gia, cỡ lớn xí nghiệp, cỡ lớn tập đoàn, xuyên quốc gia tổ chức, đối cục bộ cùng địa phương lực ước thúc đều sẽ giảm xuống rất nhiều. Tương lai vượt thành trả thù làm không tốt so trước kia xuyên quốc gia trả thù còn phiên phức Như vậy đi, ta từ bỏ chiến lợi phẩm, một kiện đều không cần, chỉ cần có thể mang theo ta cùng một chỗ thăng cấp là được. Chiến lợi phẩm cái gì đều không trọng yếu. Thông thiếu hiện tại một lòng chỉ nghĩ thăng cấp Hắn phát hiện tại hiện thế coi như có tiền nữa cũng không có gì chứng dụng, kỳ thật tại lần này tiến linh giới trước, thông thiếu đã lần lượt hao tổn của cái tám ngàn vạn, cho mình làm ra một thân không tệ trang phục Trong đó quý nhất chính là một bộ màu trắng phẩm chất cực phẩm quần áo. Để thông thiếu tuyệt đối không nghĩ tới chính là, bởi vì lần trước hạ tuyến không có thể trở về đến khu vực an toàn, lần này vừa mới tiến đến liền bị quái vật bổ nhào, vì lẽ đó biến thành hiện tại cái dạng này, quần áo cùng dày đều bể mất. Lần trước tân tân khổ khổ tích lũy linh khí cũng đánh mất hầu như không còn. Hiện tại y y nguyên vẫn là cấp 1, còn kém 38 điểm linh khí. Nếu như đem thuê chó săn cùng thu mua trang bị tiền đều tính đến, thông thiếu đã đầu nhập hơn trăm triệu nguyên, có thể số tiền này hơn phân nửa đều đã trôi theo dòng nước, còn tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Hiện thế tài phú có thể phát huy tác dụng thực sự phi thường có hạn. Thông thiếu cùng lao động có tiền nữa cũng chịu không được dạng này dày vỏ A. Trang bị có thể không cần. Chiến lợi phẩm có thể không cần, chỉ cần có linh khí là được. Vương Tê thông thật không cho rằng hàng vũ chỉ là bốn người có thể được đến bao nhiêu trang bị cùng chiến lợi phẩm, vì lẽ đó từ bỏ cũng không quan trọng. Việc cấp bách trọng yếu nhất chính là tăng lên đẳng cấp cùng thực lực, chỉ cần đẳng cấp cùng trên thực lực đến, lại dùng tiền mua trang bị không phải rồi. Chi đội ngũ này là trong doanh điệu mạnh nhất. Bất quá xem ra thông thiếu bản tính muốn đánh hụt. Hàng vũ thật muốn dẫn người, cái kia đến phiên con hàng này. Nếu như dùng tiền liền có thể tiến đội ngũ. Lao Triệu mình cứ làm như vậy. Triệu Minh tại doanh địa lôi kéo một đám người, trong đó mấy cái đều là cấp hai người, các phương diện tố chất đều tương đối cao, để bọn hắn gia nhập đội ngũ chẳng phải là tốt hơn. Lao Triệu tình nguyện tiêu ít tiền làm mấy cái danh ngạch, đã có thể giúp một tay lại có thể tiến hành bồi dưỡng. Có thể việc này Triệu Minh ngay cả nói đều không có nói. Hắn biết rõ hàng vũ là sẽ không đồng ý. Bởi vì đội ngũ người biến đổi nhiều, dòng người linh khí cùng chiến lợi phẩm sẽ biến ít. Thông thiếu từ bỏ chiến lợi phẩm cũng không được, hàng vũ hiện tại cũng không thiếu tiền, linh khí so sánh xuống càng trọng yếu hơn. Thật có lỗi, thông đại thiếu, đội chúng ta không thu người. Chờ một chút. Vương Tê Thông vội vàng lại một lần nữa gọi lại. Hiện thế một hô vạn ứng thông đại thiếu, chưa từng nhận qua đái nộ như vậy. Mặc dù trong lòng biệt khuất, nhưng người ở dưới mái hiên, hắn cũng không thể không túi đầu a. Hàng vũ không kiên nhẫn được nữa. Quả thực lãng phí lao tử thời gian mẹ nó tin hay không vài phút đánh ngươi một chầu thông thiếu thấy hàng vũ đã rất không cao hứng bận điệu giải thích nói các ngươi có phải hay không lại tại thu mua ương nhãn thuật đá sở kỳ hiệu ta vừa vặn có đường luận, chỉ có ta có thể làm cho đến hàng vũ kinh hãi cũng có chút hồng nghi thật hắn không có hỏi thông thiếu vì sao lại biết chuyện này hàng vũ lần trước ủy thác lao triệu hỗ trợ tìm kỹ năng này thạch chắc là triệu minh thủ hạ đem tin tức giải ra ngoài thông thiếu có thể ở trong quá trình này nhận được tin tức cũng không kỳ quái Thiên chân vạn sắc, ta hiện tại người tại Hoa Đô, có một vị trưởng bối tại Trắng Trận đầu tư linh giới tài sản, chính là hàng quá hứa thêm đáp hứa tổng. Các ngươi hẳn là đều biết hắn à? Hứa thêm đáp giá cao thu được hai viên đá sở kỳ hiệu, trong đó vừa vẫn có các ngươi muốn tìm ứng nhãn thuật đá sở kỳ hiệu. Hứa tổng là nhân vật nào? Các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Cái này doanh địa trừ ta không có những người khác có thể nhìn thấy hắn, vì lẽ đó chỉ có ta mới có thể giúp ngươi. Vương Tê Thông nói tiếp, chỉ cần các ngươi mang ta thăng cấp. Ta có thể toàn lực thuyết phục hắn, để hắn đem đá sở kỳ hiệu bán cho ngươi, đồng thời sung làm đảm bảo cùng môi giới. Gia hỏa này có phải hay không là đang đùa ta? Chỉ cần thông thiếu không phải người ngu, hẳn là liền sẽ không làm như thế. Gỗ lín doanh địa nhiều lắm là một ngàn người, thông thiếu nếu là đắc tội hàng vũ, gặp hắn một lần giết một lần, ngay cả chỗ ẩn nút đều không có. Vô luận hiện thế cỡ nào có bản lĩnh? Cho dù là cha của hắn Vương Kiên Linh, thậm chí là Tổng thống nước Mỹ đứng tại trước mặt. Hàng Vũ cũng không cần đến nghệ tình. Chỉ ít tại cái này doanh địa như thế. Hàng Vũ còn ném, tiềm hành, như lại được đến mắt ưng, liền có thể chính thức thu hoạch được trinh sát giả chuyển thường nghề nghiệp, vô luận kỹ năng hiệu quả cùng thực lực bản thân đều sẽ tăng lên rất nhiều. Hàng Vũ hơi thêm suy nghĩ về sau hỏi thiên phú của ngươi cùng kỹ năng là cái gì. Có hy vọng. Quả nhiên có hy vọng. Thông Thiếu lập tức đem tình huống nói một lần. Vương Tê Thông là linh chức giả, thiên thiên kỹ năng gió lốc lồng giam kỹ năng này hiệu quả chủ yếu là chế tạo một cái lồng giam đem quái vật giam ở trong đó đẳng cấp cùng hồn lực thuộc tính càng cao gió lốc lồng giam lại càng lớn hoặc càng kiên cố là một cái không quái loại hình kỹ năng cũng không tệ lắm có thể phát huy điểm tác dụng hàng vũ ánh mắt nhìn về phía ba người khác trương tiểu cường vội vàng một mặt lấy lỏng cá nhân ta là rất hoan nghênh thông thiếu ta trước kia liền muốn nhận biết thông thiếu chỉ là cho tới bây giờ đều không có cơ hội triệu minh biết mắt tương đối hàng vũ giá trị đã hàng vũ thái độ đã buông lỏng hắn đã không còn gì để nói đã thông thiếu không cần chiến lợi phẩm để hắn gia nhập chúng ta cũng không cần gấp giang nam không quá ưa thích vương tế thông bất quá nàng khẳng định đều nghe hàng vũ hàng vũ đối thông thiếu nói tốt, ngươi có thể gia nhập chúng ta nhưng là ngươi muốn tuân thủ hứa hẹn giúp ta tìm tới mắt tương đá sở kỳ hiệu ngoài ra ngươi tại đội ngũ của chúng ta bên trong không có phân chiến lợi phẩm tư cách linh khí phân phối tỷ lệ giảm phân nửa mặt khác mỗi một điểm linh khí một trăm vạn Có vấn đề sao? Điều kiện có chút hà khắc rồi. Ưng nhãn thuật là không có vấn đề. Mỗi một điểm linh khí 100 vạn. Giá tiền này có chút đen A. Dù sao Vương Tê Thông trở thành đội viên, không có khả năng hoàn toàn không xuất lực, đồng dạng tồn tại phong hiểm. Thông thiếu người ngốc nhiều tiền cũng miễn cưỡng tiếp nhận, chỉ cần có thể làm mình mạnh lên, hắn không tiếp nhập vào trọng kim. Vấn đề là, dựa vào cái gì tại từ bỏ chiến lợi phẩm phân phối tình huống phía dưới, tại tốn hao món tiền khổng lồ đầu nhập tình huống dưới đoạt được linh khí tỷ lệ còn được so những người khác thiếu một nửa quá không công bằng. Hàng vũ bổ sung nói thông thiếu ngươi cũng đừng ngại ít lần này bảo đảm ngươi thăng lên cấp hai nếu không chúng ta một mao tiền không cần. thật sao? Vương Tê Thông đại hỉ nếu là như vậy liền không có vấn đề không phải liền là một điểm linh khí một trăm vạn a tiền này ta vẫn là xuất gia nổi. Vương Tê Thông cuối cùng vẫn là đã được như nguyện gia nhập đội ngũ lao triệu đối dân chúng bình thường mà nói quá lạ lẫm. Vương Tê Thông liền không giống, nửa cái ngành giải trí nhân sĩ, siêu cấp đại vong hồng, danh sưng ngành giải trí ban kỷ luật thanh tra. Mọi người vừa nhắc tới thông thiếu danh tự sẽ xuất hiện, khoe của, có tiền, phú nhị đại, lưới hồng mỹ nữ thu thập đại sư loại hình ấn tượng, có người đối với hắn ước cao khen tị, có người thì thưởng thức hắn ngôn luận ngay thẳng, là cái rất có tranh, cái nhân vật. Chính hàng vũ cũng không nghĩ tới qua. Cái này đại danh đỉnh đỉnh thông thiếu, lại có một ngày sẽ cầu mình mang theo hắn cùng một chỗ trang bức cùng một chỗ bay bất quá lấy hàng vũ mười phần thiết thực tính cách tuyệt sẽ không bởi vì thông thiếu danh khí lớn liền để hắn nhập bọn lần này thuần túy là xem ở mắt ưng đá sở kỵ cùng tiền phân thượng mới làm ra quyết định như vậy hàng vũ cũng không quá thiếu tiền bất quá mắt ưng đá sở kỵ hiệu là khó mà cự tuyệt điều kiện một cái hoàn chỉnh nghề nghiệp truyền thừa cùng một cái kỹ năng mảnh vỡ có bản chất khác nhau nếu như có thể được đến một cái nghề nghiệp truyền thừa cho dù là thấp danh sách nghề nghiệp cũng có thể tăng lên trên diện rộng thực lực. Hàng vũ lựa chọn tin tưởng thông thiếu, hy vọng đừng làm ra cái gì yêu thiêu thần. Hàng vũ cùng bốn người ký kết linh khí khế ước, linh khí khế ước ký kết là mười phần linh hoạt, có điều chỉnh đồng đội linh khí phân phối tỷ lệ công năng. Hàng vũ, triệu minh, giang nam, tiểu cường phân phối tỷ lệ giống nhau, mà thông thiếu chỉ có thể đạt được bốn người một phần hai linh khí, bởi vì hàng vũ đảm bảo sẽ để cho thông thiếu bên trên cấp hai, thông thiếu cứ việc phiền muộn cũng chỉ có thể tiếp nhận trong lòng của hắn không khỏi sinh ra hoài nghi mình khoảng cách thăng cấp còn kém ba mươi tám điểm linh khí tại một phần hai linh khí phân phối cơ sở bên trên còn có thể để cho mình bên trên cấp hai cái này mẹ nó thật có thể làm được a làm sao nghe đều không đáng tin cậy a mặc kệ dù sao cái này sóng cũng không lỗ dù sao tiểu tử này làm ra qua hứa hẹn nếu như bản thiếu không thể thăng lên cấp hai hôm nay đoạt được linh khí không còn muốn ra một bao tiền chương bảy mươi bảy hôn thành nhặt bảo sùng vật 78 hàng vũ dẫn đội xuất phát đoạn đường này vô cùng an toàn triệu minh giang nam tiểu cường đều đối hàng vũ rất yên tâm mấy người trên đường thuận tiện hàn huyên trò chuyện riêng phần mình tình huống triệu minh hướng hàng vũ biểu hiện ra một khối đá sở kỳ hiệu chiến chức giả đá sở kỳ hiệu tấm thuẫn đả kích thuẫn chiến sĩ truyền thừa mảnh vỡ màu trắng thượng cấp phẩm chất điều kiện học tập tiêu hao năm mươi linh khí đây là đạt được hàng vũ chỉ điểm về sau triệu minh hoa hơn năm mươi triệu giá tiền rất lớn thu lại dù là đối lao triệu dạng này người mà nói năm ngàn vạn tiền mặt cũng là không nhỏ số lượng nhưng đối với một khối đá sở kỳ hiệu mà nói năm ngàn vạn thật đúng là không nhiều hiện tại mã vân mã hoa đằng lý gia thừa vương kiên linh hứa gia ứng đám người này đều đang điên cuồng tìm mua đá sở kỳ hiệu đến mức tương đối tốt kỹ năng công kích trị liệu kỹ năng đều đã xào đến gần ước nguyên có tiền không nhất định mua được triệu minh sở dĩ năm ngàn vạn có thể mua được một phương diện bởi vì người ta láo triệu cũng là đại lao cấp nhân vật Hán tại bằng thành là có nhất định giang hồ địa vị. Một phương diện khác kỹ năng này bản thân tồn tại hạn chế, chỉ có trang bị tấm thuẫn mới có thể thi triển, nhìn cũng không cường lực, giá cả tự nhiên sẽ tiện nghi chút. Hàng Vũ lại nói, lao triệu vận khí thực là không tồi, cái này kỹ năng thạch đối ngươi mà nói vô cùng hữu dụng, so cái gì công kích loại kỹ năng tốt hơn nhiều lắm, 5.000 vạn không rẻ, nhưng tuyệt đối vật siêu trô giá trị. Triệu Minh nghe được Hàng Vũ nói hắn như vậy an tâm. Bất quá, hiện tại linh khí không đủ tạm thời không có cách nào học tập. trương tiểu cường có chút hiếu kỳ hỏi vương tê thông thông thiếu trong nhà người có tiền như vậy sao không gặp ngươi nhiều học mấy cái kỹ năng? ngó ngươi làm đá sở kỳ hữu là rau cải trắng a cái đồ chơi này là có tiền liền có thể mua được đồ vật A. vương tê thông nghĩ tới việc này liền phiền muộn linh giới xâm lấn mẹ nó quá không phải lúc ta vừa lúc ở hoa đô của gái mà hoa đô cũng không phải là lao tử sân nhà a bởi vì giao thông tê liệt thông thiếu bị nhốt hoa đô xem như long du trô nước cạn vì cái gì hứa ra ứng có thể thu đến ưng nhãn thuật ở bên trong đá sở kỳ hiệu bởi vì đá sở kỳ thực sự là quá quý hiếm không phải nói có tiền liền có thể mua được hứa ra ứng chính là hoa đô hàng quá tập đoàn tổng giám đốc người hoa nhà giàu nhất cấp bậc đại lão thông thiếu có thể cùng hắn so a đám này đại lão cả đám đều rất tinh minh các xí nghiệp lớn tập đoàn đều tại cuồng thu linh giới tài sản đối kháng tài vụ phong hiểm trong đó đá sở kỳ không hề nghi ngờ nhất là quý hiếm cái đồ chơi này không giống trang bị, nó là mãi mãi cũng sẽ không quá muộn, coi như mua lại không cần, cũng không cần lo lắng xuất hiện bị giảm giá trị. bất đắc dĩ đá sở kỵ thực sự quá ít. dù là tại hoa đô dạng này một tuyến cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. triệu minh lúc này lại nhắc lên một sự kiện, mặt khác ta còn được đến một cái tình báo, cùng chúng ta lân cận một cái trong doanh địa, có người phát hiện một cái càng lớn quái vật doanh địa, trong đó tối thiểu có mấy trăm hơn ngàn lợn rừng người, vô cùng hung hãn. a, thật sao? Giang Nam trợn tròn đôi mắt to sáng ời, một bộ 10 phần bộ dáng giật mình còn có càng lớn doanh địa. Gỗ lìn doanh địa chỉ có mấy chục con quái vật, lợn rừng người doanh địa lại có mấy trăm hơn ngàn quái vật. Rất rõ ràng, đây là một cái xa so với gỗ lìn doanh địa cao cấp địa phương. Nếu có thể đánh hạ xuống tới nhất định có thể sinh ra gấp 10 lợi ích. Khác biệt doanh địa sản xuất vật tư cũng khác biệt. Theo doanh địa đẳng cấp cùng quy mô đến xem, theo lợn rừng người doanh địa có thể mua được đồ vật, tuyệt đối phải vượt xa gỗ lìn doanh địa. Cho nên cái này doanh địa phát hiện, đối với bất kỳ người nào đều có rất lớn sức hấp dẫn. Tin tức này hẳn là không sai được, ta sẽ gọi phan tử hôm nay dẫn người tới xem xét một chút hư thực. Triệu Minh nhìn hàng vũ một chút, có lẽ lần này mạo hiểm kết thúc về sau, chúng ta còn có mới cơ hội hợp tác. Phan tử nguyên danh Phan Long là Triệu Minh tại gỗ lìn doanh địa thu thủ hạ. Hàng vũ đối với cái này từ chối cho ý kiến, lợn dừng người doanh địa sát thực không xa, bất quá cũng không phải là bây giờ có thể ứng phó. Cơm muốn ăn từng miếng, không thể mơ tưởng xa vời. Mấy người hoa hơn một giờ. Rốt cục đi đến gỗ lìn nơi trôn xương. Bên ngoài tinh anh quái địa tinh kẻ trộm thi cơ bản bị thanh quang. Hiện tại cũng chỉ thừa một chút yếu nhược khô lâu, cương thi, bất quá loại trình độ này quái vật, làm sao có thể chống đỡ được bọn hắn. Bốn người nên ngang trực tiếp xông vào nơi trôn xương. Chỉ chốc lát sau, mấy cái khô lâu, cương thi bị kinh động. Vương Tê Thông nhìn thấy bỏ dậy khô lâu lập tức dòa sợ, uy. Các ngươi làm sao như thế mãng, dẫn nhiều như vậy quái vật là muốn tự sát sao? mau trốn A. Thông thiếu đã chết qua rất nhiều lần. Linh dối sẽ không chân chính tử vong, bị giết chết cũng sẽ phục sinh. Nhưng tử vong cảm thụ cũng không phải là cái gì đáng vừa vặn nghiệm tốt tư vị, dù sao thống khổ cảm thụ là hàng thật giá thật, vì lẽ đó thông thiếu vẫn là rất sợ chết. Giang Nam đối thông thiếu khuyết thiếu hảo cảm, làm thấy đại danh đỉnh đỉnh thông thiếu như thế sợ. Trong nội tâm nàng không khỏi càng thêm kinh bị. Giang Nam cảm thấy thông thiếu bất quá là cái cao phối bản tiểu cường. Trương tiểu cường ngược lại là một mặt xu nịnh nói, thông thiếu đừng sợ, không cần lo lắng, đây đều là nhỏ chẳng diện, có thể nhẹ nhóm giải quyết. Nói xong, vì biểu hiện mình, lão đại, lão bản, sông mỹ nữ, các người nghỉ ngơi tốt. Trương tiểu cường trực tiếp nhảy ra, một bộ phi thường dũng mãnh phi thường dáng vẻ, để ta tiểu cường tới đối phó những này tạp ngư đi. Giang Nam nít miệng, con hàng này thật đúng là sẽ khoe khoang hắn lần đầu tiên tới lúc nhưng so sánh thông thiếu còn sợ trương tiểu cường xuất thủ bắn ra một phát hỏa cầu tiếp lấy lại là một đạo không khí tiễn với anh hỏa cầu tại cương thi cùng khô lâu ở giữa nổ tung tiên thiên kỹ năng cùng phổ thông kỹ năng địa phương khác nhau ngày tại ở tiên thiên kỹ năng đều là độc lập kỹ năng ngoài ra tiên thiên kỹ năng trưởng thành trên lý luận là không có hạn mức cao nhất nó sẽ theo nhân vật đẳng cấp tăng lên mà tăng lên không cần ngoài định mức tiến hành linh khí đầu nhập đừng nói tiểu cường đã là cấp ba Hắn trên người bây giờ có gia tăng trí lực bạch chiết nhẫn, bạch dây chuyền, bạch y lì phục, trong tay cầm có pháp trượng, càng là cấp ba màu trắng pháp trượng, trên phạm vi lớn gia tăng pháp thuật tổn thương. Chớ nói tiên thiên kỹ năng, dù là vừa học được không khí tiễn, đó cũng là có lớn la uy lực. Hòa cầu tại một cái cương thi hai cái khô lâu ở giữa nổ tung, một tiếng ầm vang tiếng vang, không kém cỏi một viên lựu đạn, bị tạc đến khô lâu cương thi bị trực tiếp dây mất, phụ cận mấy cái cũng bị bạo tạc hất tung ở mặt đất bên trên không khí tiến bắt đầu một phát tiếp lấy một phát bắn xuyên qua quái vật chưa kịp tới gần liền bị nhẹ nhõm giải quyết mặc dù không khí tiến uy lực yếu nhược nhưng thời gian cùn đầu ngắn là rất lớn ưu thế trương tiểu cường chuyển vận năng lực quả thực có thể lấy biến thái để hình dung gỗ lìn khô lâu là cấp hai quái bình thường một phát không khí tiến miểu sát dư sải cương thi da dày thịt béo hơi kiên cường một điểm nhưng nhiều nhất tối đa cũng, cũng chỉ có thể chịu hai lần vì lẽ đó trước mắt xuất hiện hai con cương thi bốn cái khô lâu thuần thuộc đều bị tiêu diệt. Vương Tê Thông Dung động miệng đều không khép lại được, tuyệt đối không ngờ rằng trong chi đội ngũ này, bề ngoài nhìn nhất Điệu Ti Trương Tiểu Cường, thế mà có được đáng sợ như vậy thực lực. Đừng nói là tại cái này trước mắt không đến ngàn người doanh địa. Cho dù là tại nhân khẩu hai ngàn vạn hoa đô, Cường Đại như vậy ra hỏa cũng chưa từng thấy qua mấy cái. Không thể không nói Trương Tiểu Cường người này, coi là thời đại mới bối cảnh phía dưới, thuần Điều Ti nghịch tập điển hình. Theo một trong đó chuyên bỏ học, cả ngày ngân quán, An mì tôm đánh lấy trò chơi thành hương kết hợp bộ sa suất tinh thần thanh niên lắc mình biến hóa trở thành thời đại mới đại cao thủ. ở trong đó không chỉ có hàng vũ cùng triệu minh trợ giúp hắn tự thân vận khí cũng là không được xem nhẹ nhân tố thông thiếu thế nào ta liền nói không có vấn đề đi loại này nhỏ trang diện lão bản cùng lão đại đều không cần xuất thủ trương tiểu cường hiển nhiên là trong bốn người đối thông thiếu nhiệt tình nhất thuần túy là điều ti dưới tâm lý vô ý thức lĩnh bỡ có thể thấy được mặc dù thực lực tại đề cao. Nhưng tâm tính còn không có chuyển biến tới. Loại này tận lực nghĩ tại quyền quý trước mặt biểu hiện mình hành vi. Kỳ thật cũng là một loại tự ti tâm lý thể hiện. Một phương diện khác cân nhất là, nếu có thể cùng thông thiếu tạo mối quan hệ, lưới hồng mỹ nữ có rất nhiều, hắn trừ tiền giấy muội từ bên ngoài, liền không có cảng quá lớn dạ tâm. Ngươi không cảm thấy động tĩnh quá lớn sao? chung quanh đây quái vật giống như đều bị hấp dẫn đến đây. Vương Tê thông cứ việc bị tiểu cường vô cùng cường đại thực lực rung động. Nhưng hắn cũng chú ý tới phụ cận xuất hiện càng nhiều khô lâu cùng cương thi, nhất định là bị hỏa cầu bạo tạc chấn động hấp dẫn tới. Đừng lãng phí thời gian, một đường giết đi qua. Hàng vũ vung tay ném ra ngoài một đạo hàn quang, chật lóe lên, đinh tiến lô cốt. Gỗ lìn khô lâu ra giòn máu giấy không chịu nổi một kích, cho nên trực tiếp bị miểu sát. Hàng vũ theo không gian trong ba lô rút ra trường đao, lại liếc mắt nhìn ngốc tại nguyên chỗ thông thiếu, loại này tiểu quay chúng ta tới thanh lý, ngươi chỉ cần phụ trách ở phía sau giúp chúng ta thu thập chiến lợi phẩm là được rồi. Triệu Minh cùng Giang Nam cũng khởi sướng công kích. Giang Nam còn cố ý chừng thông thiếu một chút nói, "Uy, ta sẽ tùy thời nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi nếu là dám tham ô tinh thạch, ta nhất định sẽ nói cho đại thần. Giang giáo hoa đã từng là đầu cá ướp muối, hiện tại đã tấn thăng trở thành mới lái xe. cho nên nàng có quyền đối mới gia nhập vương cá ướp muối bảy sắc mặt. Vương Tê thông mặt sầm lại, trong lòng thầm mắng không thôi, mờ mờ tờ, lao tử thế nhưng là đường đường thông đại thiếu a. Các ngươi thế mà coi ta là thành đi theo phía sau cái mông thanh lý giác rửa nhặt bảo sủng vợ. Trương 78, Thực thi quỷ, 88. Mặc dù thông thiếu trong lòng mười phần phiên muộn, nhưng chi đội ngũ này thật là làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Trương Tiểu Cường là bạo lực nhất chuyển vận người, một người có thể chơi đổ một đám quái. Triệu Minh là kiên cố nhất tấm thuẫn, có thể một người đứng vững một đám quái. Giang Nam là cường đại phụ trợ, trị liệu năng lực tương đương ra sức. Nàng vũ khí cùng chức nhận chung thêm hai điểm thần thánh thuộc tính Cùng tiên thiên kỹ năng cường đại tăng phúc đem kết hợp, chữa trị năng lực lại một lần nữa tăng lên, một lần có thể cho người khôi phục 8 điểm sinh mệnh. Giang Nam là một vũ em có thể nói là sữa sung túc, vết thương nhẹ trị liệu kỹ năng thời gian khuôn độ rất ngắn, đủ để bảo hộ người chung quanh viên sinh mệnh an toàn, so với uống thuốc càng thêm mau lẹ thuận tiện. Ngoài ra Giang Nam bản nhân cũng không phải ăn chay. Có một con khô lâu vòng qua phía trước mấy người đối Giang Nam phát động công kích lúc. Giang Nam trực tiếp giơ lên vũ khí nện vào khô lâu trên thân hai chủ ý tả hữu liền có thể giải quyết một con khô lâu thánh chức giả có thần thánh thuộc tính tăng phúc tình huống phía dưới đối hắc cám hệ ác ma hệ vong linh hệ quái vật có thể sinh ra thương tổn không nhỏ tăng phúc về phần hàng ngũ hắn không có tiểu cường bạo lực như vậy hắn không có lao triệu như thế nhẫn nhịn lại là một thanh mọi việc đều thuận lợi đao nhọn hắn là cả chi tiểu đội tuyệt đối hạch tâm thực lực tổng hợp tồn tại cường đại nhất vương tê thông sớm đoán được chi đội ngũ này có thể là gỗ lỉn doanh địa mạnh nhất đội ngũ Nhưng là tận mắt nhìn thấy thời điểm vẫn là khó có thể tin, cái này mẹ nó mỗi một cái đều là quái vật ta. Chớ nói hàng vũ, triệu minh, trương tiểu cường. Dù là để thông thiếu cùng Giang Nam đơn đấu cũng đánh không lại a Vương Tê thông đọc đây, rốt cuộc không có tính tình, mình trước mắt trình độ, không cũng chỉ tài giỏi việc và ta. huống chi, linh khí như mưa, không ngừng vào tới, thông thiếu chưa từng có nghĩ tới nguyên lai like thăng cấp có thể nhanh như vậy hắn trơ mắt nhìn xem trong cơ thể mình linh khí trị số tại một chút xíu kéo lên cao thoải mái quá sướng rồi quái bình thường cứ việc linh khí hàm lượng thấp có thể nơi trôn xương quái vật dày đặc số lượng đông đảo để thông đại thiếu có một loại cưới tên lửa tiêu thăng cảm giác theo dạng này tốc độ xuống đi thăng cấp là không chút huyền nhiệm làm không tốt sẽ còn thêm ra không ít linh khí tiền này hoa rất đáng bốn người mang theo vương cá ướp muối tại nơi trôn xương một đường thẳng tiến hết thể tiêu diệt gần bốn mươi khô lâu chừng hai mươi cái cương thi hàng vũ giang nam triệu minh trương tiểu cường linh khí đều tăng trưởng mười một mười hai điểm dáng vẻ bởi vì vương cá ước Muối phân phối đến linh khí chỉ có một nửa quan hệ vì lẽ đó chỉ tăng trưởng sáu điểm tà hữu vương tê thông vẫn là thỏa mãn toàn bộ quá trình bất quá một giờ có như thế nhanh săn giết tốc độ lo gì không thể lên cấp hai đang lúc vương tê thông nghĩ như vậy thời điểm lại đột nhiên phát hiện có chút không thích hợp mấy người không ngừng tại nơi trôn xương xâm nhập phụ cận rừng rậm dần dần biến mất phía trước tầm mắt trống trải hai tòa nguy nga dãy núi tại phía trước đụng vào nhau mà tại đụng vào nhau địa phương hình thành một cái sơn cốc nhỏ có một tòa cổ xưa mà rách nát kiến trúc sừng sững trong đó là một tòa trổ miếu rách nát âm trầm quy mô khá lớn toàn bộ khu vực đều là tối tăm mờ mịt màu đen hoang vu thổ địa bên trên gắn đầy sám trắng đổ nát thê lương thế giới như bị đột nhiên tăng thêm một đạo lọc kính để người không nhìn thấy nửa điểm dễ thấy sát thái Nơi đây không khí so nơi trôn xương còn kiềm chế âm trầm, đặc biệt là rách nát chùa miếu càng là âm u đầy tử khí, cho người ta một loại ma huyễn chủ nghĩa sắc thái thần bí. Vương Tê thông có điểm xấu dự cảm, những người khác đồng dạng cảm nhận được một chút áp lực. Cây bên này Du Đãng Cương Thi cùng khô lâu đều biến thành cấp bốn quái, thực lực so bên ngoài quái vật mạnh hơn rất nhiều, cho dù là bọn hắn cũng làm không được một đường quét ngang. Nói rõ nơi này đã là khu vực nguy hiểm. Hàng vũ nhắc nhở, chúng ta đến, thả chậm tốc độ, cẩn thận. Nơi này có tiêu chí bia đá. Giang Nam phát hiện một tấm bia đá. Ngưng thần nhìn lại đạt được tin tức phản hồi. Để nàng một đôi đại mi không tự chủ được nhăn lại đến. Thi vu chùa miếu. Đây chính là phía trước tòa này chùa miếu danh tự sao. Chỉ là nghe cũng là người ta cảm thấy không thoải mái đâu. Nào chỉ là không quá dễ chịu. Địa phương quỷ quái này cho người ta cảm giác phi thường không được. Mức độ nguy hiểm khẳng định hơn xa nơi trôn xương A. Triệu Minh trực tiếp hỏi hỏi. Thứ nơi nào bắt đầu hạ thủ. Thi vu chùa miếu ngay ở phía trước, là mục đích của chúng ta chuyến này, trong đó nhất định sẽ thu hoạch được không ít đồ tốt, chúng ta nhất định phải tại trong một ngày đem đánh hạ. Hàng vũ tiếng nói nhất chuyển nói tiếp, bất quá chúng ta còn không có chuẩn bị kỹ càng, hiện tại còn không phải tiến vào thời điểm. Triệu Minh Phi thường chờ mong thi vu chùa miếu mạo hiểm, vì lẽ đó có chút không hiểu hỏi, chùa miếu quy mô nhìn không nhỏ, nếu như muốn trong một ngày đánh hạ, thời gian của chúng ta sẽ rất khẩn trương, vì cái gì không lập tức đi vào. Hiện tại đi vào nhất định phải chết. Hàng vũ nhún vai nói, đừng nóng vội, ta còn thiếu một chút thăng cấp 4, trước tiên ở phụ cận săn giết một phen, chờ ta lên tới cấp 4 lại tiến chùa miếu cũng không muộn. Cái gì? Vương Tê thông giật nảy cả mình. Mình nước sôi lửa bỏng còn tại cấp 1 giáy rủa. Con hàng này mẹ nó thế mà đã nhanh cấp 4. Triệu Minh, Giang Nam, Tiểu Cường đối hàng vũ sắp thăng cấp 4 cũng rất giật mình, bất quá bọn hắn đầy đủ được chứng kiến hàng vũ năng lực lấy hắn bản sự bây giờ sắp thăng cấp bốn cũng không kỳ quái hàng vũ vừa mới chuẩn bị cho mọi người phân phối nhiệm vụ một đạo cực kỳ khiếp người kinh khủng chu lên ở bên thai vang lên trừ có tâm lý chuẩn bị hàng vũ bên ngoài bốn người khác đều bị đột ngột tiếng kêu giật mình kêu lên thanh âm này giống như là vượn loại gáy dài có thể nghe càng thêm thê lương tràn ngập dã thu ngang ngược cùng điên cuồng giống như là một đầu tránh thoát lồng giam nhắm những người mà phệ ác thú vương tê thông hoảng sợ kêu lên cợt mờ thứ gì là dã thú sao trương tiểu cường thiếu chút nữa cũng bị do sợ theo thanh âm cùng khí thế liền có thể làm ra phán đoán quái vật này so với bọn hắn thấy qua bất luận cái gì một con đều mạnh đáng sợ nhất là đối phương cách này hẳn là rất gần Xuyệt, nhỏ giọng một chút là thực thi quỷ mau chảy ánh làm năm người luống cuống tay chân trốn vào phụ cận đổ nát thê lương một con chưa bao giờ nghe quái vật đi tới nó tựa hồ đã phát hiện cái gì chính bốn phía cha tìm lục soát để người hứa ra ra mồ hôi lạnh Giang Nam cả gan liếc trộn một chút, nó là một đầu thể trạng cường tráng quái vật, giống đại tinh tinh đồng dạng tứ chi song hành, lợi trảo giống như từng thanh từng thanh sắc bén truy thủ, tóc trắng thưa thớt, làn da nát giữa, lom hai mắt nhảy lên quỷ hỏa, há miệng trực tiếp nứt đến sau thai cây, miệng đầy đều là dao cạo răng nhọn, thật là đáng sợ ra hỏa. Nàng hô hấp dồn dập, tê cả da đầu, trái tim nhỏ phanh phanh nảy loạn. Vốn cho rằng trải qua nhiều cuộc chiến đấu, mình trở nên đầy đủ dũng cảm hiện tại xem ra còn xa xa không đủ, chỉ ít đối mặt trước mắt xấu xí mà hung hãn quái vật lúc vẫn là sẽ cảm thấy khó mà ức chế sợ hãi cùng khủng hoảng. Bất quá Giang Nam trạng thái coi như tương đối tốt. Bên người nàng Tiểu Cường cùng Thông Thiếu hai người đều nhanh ôm ở cùng nhau. Thực thi quỷ tại không đến ba mươi mét địa phương bồi hồi, mọi người thậm chí có thể nghe được hơi thối mùi. Triệu Minh vẫn là trong mấy người tố chất cao nhất một vị, hắn có thể đầy đủ khắc chế đối không biết sợ hãi, cẩn thận quan sát vài lần về sau, hạ giọng hỏi một câu. Tinh anh quái. Hàng vũ gật đầu nói, cấp 4 thanh đồng tinh anh. Quả nhiên, là tinh anh quái A, vẫn là cấp 4 tinh anh. Mọi người trước đó gặp phải quái vật, đều là gỗ lìn dạng này tên nhỏ con, liền xem như gỗ lìn dưới sợ hợp dễ nẹ gỡ gỗ lìn dũng sĩ, hình thể bất quá cùng trường tiểu cường không sai biệt lắm, đều không cao hơn 120 cân. Thực thi quỷ không giống A. Nó khổ người có thể nói rất lớn. Nhìn ra một chút, tuyệt đối vượt qua 300 cân, khả năng tiếp cận 400 cân. Thị giác sung kích hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Chúng ta mấy cái mới cấp 3, có thể đánh được cấp 4 tinh anh quái A. Trương Tiểu Cường quả nhiên phản xạ có điều kiện đánh lên chống lui quân. Gia hỏa này xem xét liền đặc biệt khó đối phó. Ta đề nghị vẫn là trước không nên treo chọc. Vương Tê Thông đứng tại Trương Tiểu Cường bên này, run lầy bầy, không dám nói lời nào. Thông Đại Thiếu chỉ muốn yên lặng thăng cái cấp. Xoát quét một cái Tiểu Quái không phải tốt. Vì lông nhất định phải đánh ngủ. Hừ, Tiểu cường ngươi không nên nói lung tung nhiễu loạn quan tâm giang nam đối trương tiểu cường rất bất mãn lại phảng phất là tại cho mình động viên nàng ánh mắt nhìn về phía hàng vũ đại thần ngươi thấy thế nào hàng đại thần không có gì cái nhìn liền một chữ giết chương bảy mươi chín nhìn xem đều đau tháng một năm bốn tám nợ ten đèo ly hồng một một thất thải châu chín n bốn mươi tám c hàng vũ không thể không làm chuẩn bị cẩn thận làm việc thực thi quỷ có một trăm hai mươi điểm sinh mệnh lực lượng cùng thể chất thuộc tính đều khá cao. Ngoài ra, nó kỹ năng phi thường lợi hại, có hai cái kỹ năng nhất định phải cẩn thận. Cái thứ nhất kỹ năng là khủng bố tru lên, kỹ năng này tác dụng phạm vi là 20 mươi mét, thuộc về tinh thần loại công kích, sẽ để cho người tạm thời mất đi sức chiến đấu, ý chí thuộc tính càng thấp, chịu ảnh hưởng càng lớn. Cái thứ hai kỹ năng là vong linh hò hét, kỹ năng này hiệu quả là phục sinh phụ cận ngủ say vong linh loại quái vật, chúng ta không cách nào phán định những quái vật này sẽ từ nơi nào xuất hiện vì lẽ đó khó lòng phòng bị cũng nhất định phải cẩn thận thực thi quỷ bản thân chiến lược cũng mạnh phi thường chủ yếu dùng lợi trảo cùng răng công kích lợi trảo bổ sung chảy máu tổn thương răng bổ sung độc tố hiệu quả không để ý cũng là sẽ chết mất mấy người đều hai mặt nhìn nhau gia hỏa này quả nhiên mạnh phi thường a nghe giống như không tốt ứng phó triệu minh trầm tư một lát lại hỏi ngươi định làm gì hàng vũ nói ra đối phó con quái vật này giang nam tác dụng của ngươi phi thường mấu chốt giang nam nghe nói như thế Lập tức liền khẩn trương lên, cái kia. Vậy ta muốn làm gì? Các ngươi còn có hay không có thể gia tăng ý chí thuộc tính trang bị? Nếu như có lấy ra cho Giang Nam trước dùng. Khủng bố chu lên là phiền thoái nhất kỹ năng, nhưng nếu như ý chí thuộc tính đầy đủ cao, có thể chống cự lại kỹ năng này hiệu quả. Thánh chức thiên phú đối ý chí thuộc tính sẽ sinh ra ngoài định mức tăng thêm, vì lẽ đó đem Giang Nam ý chí thuộc tính chất đống, có lợi cho trên diện rộng cắt giảm kỹ năng ảnh hưởng. Ta cùng Lão Triệu sẽ xông đi lên cuốn lấy thực thi quỷ triển khai cận chiến. Giang Nam ngươi nhiệm vụ chính là bảo đảm kịp thời cho chúng ta bổ sung sinh mệnh, nhưng phải chú ý bảo trì 5 mét bên ngoài 10 mét bên trong khoảng cách. Nếu như thực thi quỷ quay đầu công kích ngươi, cũng có đầy đủ khoảng cách làm ra phản ứng. Tiểu Cường, Thông Thiếu, hai ngươi lúc chiến đấu, cùng thực thi quỷ khoảng cách nhất định phải lớn hơn 15 mét. Cứ như vậy liền ở vào khủng bố chu lên kỹ năng phạm vi bên ngoài, các ngươi sẽ không bị khủng bố chu lên cho ảnh hưởng đến. Hàng vũ đem chiến thuật nói xong. Hắn cho triệu minh mấy chi dược tề. Lao triệu đại thúc, ngươi vẫn là sông cái thứ nhất, có vấn đề sao? Lao triệu lộ ra đắng chắt vừa bất đắc di dáng tươi cười, minh bạch, ta đều quen thuộc, vất vả hiện tại có giảm đau dược tề, áp lực ngược lại là giảm bất rất nhiều. "Uy, chờ một chút, có lầm hay không? Thông thiếu lúc này một mặt khẩn trương mở miệng, chẳng lẽ ta cũng phải gia nhập chiến đấu, Ngươi đây không phải cho quái vật này thêm đồ ăn à? Ta mới cấp một A. Hàng vũ liếc mắt nhìn hắn. Lại không có để ngươi trực tiếp công kích thực thi quỷ. Thực thi quỷ vong linh hò hét phát động lúc, bị gọi lên mấy cái vong linh khô lâu. Ta cùng lao triệu ở phía trước chiến đấu hoàn mỹ chiêu ứng. Vì lẽ đó ngươi nhiệm vụ chính là kiểm chế, để tiểu cường có đầy đủ thời gian đem tiêu diệt, miễn cho những này khô lâu đi lên thêm phiền. Hiểu chưa? Vương Tê Thông mười phần khẩn trương. Đây cũng quá làm khó đi. Đừng dài dòng, không có thời gian. Thực thi quỷ cũng nhanh phát hiện chúng ta hàng vũ không đợi thông thiếu mở miệng liền ngắt lời nói, Ngươi đã tới đội ngũ này liền muốn ra một phần lực, biết một con cấp 4 tinh anh có bao nhiêu linh khí sao. So với chúng ta ở ngoại vi mươi, 30 40 con khô lâu cộng lại còn nhiều. Vương Tê Thông lập tức dịu xịu. Hắn có thể nói không sao? Vạn nhất hàng vũ đem hắn trực tiếp ném ra làm sao bây giờ? Nơi này dù sao không phải hiện thế, hàng vũ mới không quan tâm hắn là ai đâu. Thực thi quỷ đã càng ngày càng gần. Mấy người tranh thủ thời gian điều chỉnh trang bị, triệu minh xuất ra một viên gia tăng ý chí thuộc tính chức nhận cho Giang Nam. Giang Nam trong tay vũ khí cũng là gia tăng ý chí, cứ như vậy liền có hai điểm ý chí tăng phúc. Hàng vũ như như mày, cảm giác không quá đủ a. Có thể gia tăng ý chí thuộc tính trang bị xuất hiện giai đoạn quá ít. Bây giờ có thể kiếm ra hai kiện, đã coi như là không tệ. Thánh chức giả đạt được ý chí thuộc tính có ngoài định mức tăng phúc, để Giang Nam đối tinh thần loại kỹ năng chống cự tăng cường. Hẳn là có thể mau chóng thoát khỏi khủng bố chú lên, lấy bảo đảm kịp thời cho những người khác trị liệu. Hàng vũ vì để phòng vắng nhất, đem một tâm dây truyền cũng cho mượn nàng. Sợi dây truyền này cứ việc không gia tăng ý chí, lúc ấy gia tăng pháp thuật kháng tính, đồng dạng có nhất định chống cự hiệu quả. Triệu Minh thì đem mình đổi lại cấp một trắng nhạt tấm thuẫn rừng dậm tấm thuẫn giao cho Giang Nam. thế thì chủ y là đơn cầm vũ khí, Giang Nam có thể lại trang chuẩn bị một mặt tấm thuẫn, đủ để tăng lên rất nhiều sinh tồn năng lực. Giang Nam trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, ta hiện tại cảm giác gáp lực thật lớn. Không có chuyện gì, ta tin tưởng ngươi. Hàng Vũ vô vô Giang Nam bả vai biểu thị cổ Vũ, sau đó ánh mắt đảo qua những người khác, chờ một lúc đánh nhau, nhất định tùy cơ ứng biến, tuyệt đối không nên như xe bị tuột xích, ta nói chính là ngươi Tiểu Cường. Trương Tiểu Cường vừa khẩn trương lại xấu hổ cười một tiếng, vâng. Hàng Vũ theo không gian chữ vật bên trong lấy ra một cây xương cá tiêu thương. Cái đồ chơi này tổn thương rất cao. Trong tay số lượng lại là không nhiều, nhưng là vì mở một cái tốt đầu, hàng vũ cũng không lo được lãng phí, trước rõ ràng thương, súng, bôi lên thực nhân hoa yêu nọc độc Vong linh hệ quái vật có độc miễn năng lực. Bất quá thực thi quỷ không hoàn toàn là vong linh, cho nên sẽ sinh ra hiệu quả nhất định. Động thủ. Vèo một tiếng. Hàng vũ trực tiếp đứng lên đem tiêu thương ném ra bên ngoài. Thực thi quỷ vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp bị bắn trúng ngực, nháy mắt liền tạo thành 8 điểm sinh mệnh tổn thất. Giống thực thi quỷ nổi giận bẻ gãy tiêu thương tứ chi cùng sử dụng phóng tới phế tích phương hướng lao triệu đỉnh lấy thuẫn một ngựa đi đầu vọc ra quanh thân bao phủ hộ thuẫn quan huy trực tiếp cùng thực thi quỷ phát sinh tiếp xúc thân mật lập tức triệu thực thi quỷ một móng ướt hộ thuẫn đột nhiên ảm đạm một nửa cái này quái thật kinh người lực lượng a triệu minh bị đánh cho một cái lảo đảo bất quá tay bên trên động tác không ngừng hắn phải cầm cấp ba sáng hôi trang bị mê muội đại mục chủ y trực tiếp một cái búa đập vào thực thi quỷ trên trán Mặc dù vẹn vẹn tạo thành không có ý nghĩa hai điểm thương tổn, lại trực tiếp đem thực thi quỷ cho đánh hôn mê rồi. Vẫn khí không tệ. Thế mà phát động tròn váng. Hàng vũ thấy này lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây không phải chiến chức hệ thấp danh sách truyền thừa thuẫn chiến sĩ kỹ năng tấm thuẫn đả kích ra. Kỹ năng này tên gọi tắt thuẫn kích, tổn thương năng lực bình thường, lại có khá lớn xác suất đem quái đánh cho tròn váng. Hàng vũ tranh thủ thời gian ném ra ngoài một thanh phi đao, ý đồ bắn mù thực thi quỷ con mắt thực thi quỷ đến cùng là cấp bốn tinh anh quái kháng tính phi thường cao không đến nửa giây liền khôi phục lại lập tức túi đầu né tránh hàng quang phi đao bắn tại trên lưng cũng chỉ tạo thành hai điểm thương tổn gần như đồng thời tiểu cường hỏa cầu tới huênh một tiếng ánh lửa nở rộ thực thi quỷ bị một chút mang đi mười sáu điểm sinh mệnh trương tiểu cường tiên thiên hỏa cầu công kích thực sự bỗng nhiên một nhóm triệu minh thừa dịp thực thi quỷ tránh phi đao chịu hỏa cầu đứng không lại cho hai chủ y thực thi quỷ có một trăm hai mươi điểm hùng hậu sinh mệnh lực Có thể mấy người như thế một vòng công kích đến đến, đã mang đi gần một phần năm, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy mừng rỡ. Giá hỏa này dáng dấp hung ác dọa người. Có vẻ như cũng không tưởng tượng bên trong khó đối phó như vậy a. Theo dạng này chuyển vận tốc độ xuống đi, chẳng phải là rất nhanh liền có thể xử lý nó. Cấp bốn tinh anh quái tuân ra vật phẩm khẳng định càng tốt hơn, thật là khiến người ta phi thường chờ mong đầu. Mọi người vừa mới sinh ra loại ý nghĩ này. Thực thi quỷ lại là báo nổi ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng chu lên, thanh âm thê lương mà ngang ngược, như lấy mạng lệ quỷ, như khát máu cung thú, như chết vong trùng tăng, cái kia sóng âm như thực chất cuộn cuộn mà đến, giống như một cỗ sóng biển, nháy mắt bao phủ triệu mình, bao phủ chỗ gần hàng vũ, cuối cùng khoảng mười mét giang nam cũng nhận ảnh hưởng tới, xuất hiện, thực thi quỷ kỹ năng khủng bố chu lên, có thể đối phạm vi mười lăm mét bên trong mục tiêu thực hiện sợ hãi hiệu quả, mặt khác khoảng cách càng gần, chịu ảnh hưởng càng lớn. Gần nhất Lao Triệu khó mà hình dung giờ khắc này cảm thụ, chỉ cảm thấy có vô số cây ống trích, đâm xuyên vỏ đại não, đem sợ hãi trực tiếp tiêm vào tiền đến. Vô luận ý chí lại kiên định cũng là phí công. Hắn hiện tại trong đại não trống rỗng chỉ còn một cái ý niệm trong đầu. Từ bỏ chống lại, mau trốn. Lao Triệu phát hiện mình hoàn toàn đánh mất khống chế đối với thân thể, bài sơn đảo hải cảm giác sợ hãi, có thể triệt để áp đảo hết thể đấu trí, đình chỉ công kích, từ bỏ phong ngự, không tự chủ được quay người chạy trốn thực thi quỷ thừa cơm một cái bổ nào đạo thứ nhất công kích triệt để xé rách hộ thuẫn đạo thứ hai công kích đánh trúng sau lưng tạo thành sáu điểm thương tổn ba đầu xe rách trạng sâu đủ thấy xương khủng bố vết thương xuất hiện ở phía sau trên lưng theo trong vết thương không ngừng có máu tươi phun tung tói ra lao triệu sinh mệnh tiếp tục tính ngã xuống chính như hàng vũ nói tới đồng dạng thực thi quỷ lợi trào bổ sung chảy máu hiệu quả chỗ tạo thành tổn thương tương đương đáng sợ lao triệu cũng là cấp ba cơ sở sinh mệnh hai mươi tấm thuẫn khôi giáp, vũ khí, chiếc nhẫn, phân biệt thêm một giờ thể chất. Thể chất cái này thuộc tính đồng thời ảnh hưởng sinh mệnh, phòng ngự, khôi phục, hiện tại sinh mệnh đã bị chống đến 24 điểm. Ngoài ra Lão triệu khôi giáp, quần, tấm thuẫn, chung gia tăng 6 điểm sinh mệnh. Hắn đã có cao tới 30 điểm sinh mệnh. Lão triệu không chỉ có HP cao, mà lại vô cùng da dày, nhiều kiện đồ trắng thuộc tính không thể coi thường, bởi vậy tại kiên cố nhẫn nhịn về điểm này, dù là hàng vũ cũng là còn kém rất rất xa có thể cho dù là dạng này một cái kiên cố nhẫn nhịn lao triệu bị thực thi quỷ cào một chút không phải trí mạng bộ vị cũng nhận sáu điểm thương tổn kế tiếp kéo dài chạy máu trạng thái sẽ còn để tính mạng của hắn không khấu mất chạy máu trạng thái là sẽ được ra nếu là lại đi lên cào hai lần dù là lao triệu thật sự là đầu huyết như cũng gánh không được a hàng vũ cũng thụ khủng bố chu lên ảnh hưởng không có cách nào tới hỗ trợ thực thi quỷ công kích không có đình chỉ giống bắt lấy một cái đồ chơi một thanh liền đem láo triệu nắm chặt tới há miệng cắn lây trên cổ, trực tiếp kéo xuống một khối lớn huyết nụ, nhất cử tạo thành bảy điểm thương tổn. Mặc dù Lao Triệu sớm uống xong sinh mệnh khôi phục dược tề, nhưng chỉ là mỗi giây 2 điểm tốc độ khôi phục, chỉ có thể triệt tiêu chảy máu cùng độc tố tiếp tục tổn thương, căn bản không có cách nào đối kháng thực thi quỷ cường hãn truyền vận. Tiểu Cương cùng thông thiếu cảm thấy lưng phát lệnh. Chỉ nhìn đều mẹ nó đau quá, cái này quái cũng quá hung tàn. Triệu Minh Thân là một cái xí nghiệp lớn nhà, lại tại Linh Giới là một cái mở tờ thật sự là quá làm khó hắn. Chương 80, một lần thành công săn giết, tháng 2 năm 48. Giang Nam đối dị thường trạng thái kháng tính rất cao, không đến 2 giây liền thành công thoát khỏi. Thực thi quỷ thực sự quá hung hãn, trong thời gian ngắn như vậy, hai chảo khẽ cắn, trước phá mất Triệu Minh phòng ngự, lại đánh dụng Triệu Minh gần nửa sinh mệnh, giờ phút này Lao Triệu đã tổn thất một nửa sinh mệnh. Quá nhanh, quá cường hãn. May mắn tiếp nhận công kích người là Triệu Minh. Như đổi thành những người khác, lúc này đều đủ chết hai lần giang nam tranh thủ thời gian phát ra một cái vết thương nhẹ trị liệu giúp triệu minh khôi phục tám điểm hp trương tiểu cường cùng lúc đem một phát mạnh mẽ không khí tiễn đối thực thi quỷ tạo thành sáu điểm thương tổn đánh gây thực thi quỷ đánh gần để triệu minh đạt được cơ hội thở dốc vết thương nhẹ trị liệu chỉ có hai giây làm lạnh chỉ cần có giang nam tại lao triệu còn chịu đựng được thế nhưng là giang nam cử động gây nên thực thi quỷ chú ý đang lúc thực thi quỷ chuẩn bị hướng giang nam mà đi lúc hàng vũ vừa vặn theo mặt trái trạng thái khôi phục lại lập tức khoảng cách gần phát xạ một thanh phi đao cắm vào thực thi quỷ mắt trái tạo thành ba điểm thương tổn. Hàng vũ biết khủng bố chu lên không có khả năng liên tục phong thích, vì lẽ đó lập tức cận thân tiếp đi qua, hai đao chém vào thực thi quỷ trên đùi, phân biệt tạo thành hai điểm tổn thương, thành công rời đi đối phương chú ý. thực thi quỷ quay người chính là một chảo. Hàng vũ lấy thiết một khiên tròn xảo rượu ngăn cản được, khiên tròn bị cắt chém ra ba đạo vết cào, một cỗ lực lượng khổng lồ theo tấm thuẫn lan ra đến trên thân, chỉ đối hàng vũ tạo thành hai điểm thương tổn mà thôi lúc này thụ khủng bố chu lên ảnh hưởng sâu nhất triệu minh khôi phục lại hắn vội vàng hướng lui lại ra một khoảng cách giang nam cái thứ hai vết thương nhẹ trị liệu rơi vào trên người làm triệu minh tổn thất sinh mệnh thành công bổ đầy rất tốt dạng này đánh liền không có vấn đề thực thi quỷ đối hàng vũ khởi sướng liên tục tấn công mạnh hàng vũ cùng triệu minh không giống hắn phòng ngự không cao nhưng có chút nhanh nhẹn chiến đấu kỹ nghệ mười phần tinh xảo luôn có thể né tránh hoặc ngăn trở công kích thực thi quỷ tuần tự phát ra bốn lần chảo kích một lần bị hàng vũ né tránh, ba lần bị tấm thuẫn đón đỡ, chỉ tạo thành năm điểm tả hữu tổn thương, mà thực thi quỷ ngược lại bị chặt hai đao, nhận ba điểm thương tổn. Hàng vũ khe nhử mày, dương dậm trường đao có chút quá hạ, Lực công kích của nó không đủ để đối phó loại này quái. Nếu như là đơn đấu tình huống phía dưới, mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Làm thực thi quỷ thế công lại một lần bị tiểu cường không khí tiện đánh gãy, nó lộ ra phi thường phẫn nộ, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, kéo dài mà tràn ngập ma lực cùng lúc trước khủng bố Chu lên lại là khác biệt. Hàng Vũ lập tức nhắc nhở. Nó tại dùng vong linh hò hét. Mọi người làm tốt chuẩn bị ứng đối. Trung quanh xuất hiện ba cái đống đất, phân biệt leo ra ba bộ xương. Bọn chúng đều là cấp 3 phổ thông khô lâu quái, bản thân thực lực cũng chẳng mạnh mẽ lắm, nhưng ở loại thời điểm này xuất hiện, không thể nghi ngờ sẽ tạo thành phiền toái rất lớn. Hàng Vũ cùng Triệu Minh một khi bị khô lâu công kích. Bọn hắn được cái này, mất cái khác nhất định sẽ lâm vào nguy hiểm nếu không có vương tê thông gia nhập đội ngũ hàng vũ sẽ tại thích hợp thời cơ dùng thụ tinh rừng rậm đánh tới sợi dễ quấn quanh kỹ năng quyển trục tới cứu trận hiện tại có vương tê thông gió lốc lồng giam hẳn là có thể tiết kiệm tiếp theo hai lần kỹ năng quyển trục trương tiểu cường không khí tiến vừa vẫn đang làm lạnh hắn tranh thủ thời gian hô thông thiếu mau ra tay là thời điểm biểu diễn kỹ thuật của ngươi biểu diễn em gái ngươi a đây không phải bất đắc gì a thông đại thiếu cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như thế nguy cơ tình huống Hắn nhưng không biết hàng vũ trong tay còn có sợi dễ quấn quanh quần trụ, khi nhìn thấy trước mắt cực kỳ nguy cấp thế cũng lúc, cũng chỉ có thể đem lo lắng tạm thời ném đến sau. Tân thua thiệt thông đại thiếu mặc dù là cái thái kê, nhưng ở hiện thế cũng là một cái thâm niên trò chơi kẻ yêu thích, vì lẽ đó cơ bản thao tác ý thức cùng sức phán đoán vẫn phải có. Do lốc lồng giam Một con khoảng cách hàng vũ gần nhất khô lâu, đột nhiên bị một đoàn khí lưu quấn lấy, bị vây ở một nửa trong suốt màu xanh nhạt trong lồng giam. Khô lâu va chạm chiếc lồng không những sẽ bị bắn về, mà lại cao tốc khí lưu cắt chém, sẽ đối khô lâu binh tạo thành một điểm tổn thương. Gió lốc lồng giam nhưng thật ra là rất mạnh mẽ kỹ năng. Nó một khi phóng xuất ra, có thể đối trong phạm vi nhất định quái vật, tạo thành kéo túm tập trung hiệu quả, cũng đem phong ấn tiến trong lồng giam. Thông thiếu thực lực càng cao, lồng giam lại càng lớn. Kéo túm phạm vi, phạm vi bao phủ, trói buộc hiệu quả đều sẽ tăng cường. Ngoài ra cao tốc khí lưu có cắt chém tổn thương, nếu có thể đem một đám quái tụ tập Mặc lên một cái gió lốc lồng giam, không những có thể tiến hành tập thể không chế, còn có thể tạo thành trình độ nhất định tiếp tục tổn thương. Đây là một cái quần thương quần khống kỹ năng A. Bất đắc dĩ thông thiếu trước mắt quá mức ngược kê. Cấp 3 khô lâu có thể khốn một cái cũng không tệ rồi. Trương tiểu cường không khí tiễn tốt, lấy hắn cường đại tổn thương năng lực, nếu như đánh trúng đầu một phát liền có thể xử lý ra giòn khô lâu binh, bất quá hắn nhưng không có kỹ thuật tốt như vậy. Bột một tiếng. Không khí tiễn đánh trúng một cái khô lâu tại chỗ đem khô lâu xương chậu bắn thủng đánh nát khô lâu mất đi nửa người dưới ngã trên mặt đất mặc dù không có chết mất nhưng là cũng mất đi uy hiếp đạo thứ hai không khí tiễn cũng còn chưa chuẩn bị xong một cái khô lâu đã chạy đến giang nam bên người tiểu cương cùng thông thiếu sắc mặt đều biến đổi không tốt gặp nguy hiểm giang nam là gắn bó chiến đấu mấu chốt nàng nếu là xảy ra vấn đề triệu minh cùng hàng vũ liền nguy hiểm quái vật đang chết giang nam đối hàng vũ ném ra một cái vết thương nhẹ trị liệu về sau dùng rừng rậm tấm thuẫn ngăn trở khô lâu cốt nhận chém vào giơ lên tế ti búa đinh nện ở khô lâu trên đầu một kích xuống dưới khô lâu xương đầu vỡ ra khô lâu cũng phản kích một đao đâm vào giang nam phần bụng giang nam không ăn giảm đau dược tề một cô kịch liệt đau nhức lập tức đánh tới nhưng nàng không có như vậy ngã xuống giơ lên chủ ý lại nện cho đầu lâu một chút bột một tiếng đầu lâu xương vỡ vụn Thánh chức giả là phụ trợ loại kỹ năng làm chủ vật lý công kích làm phụ nghề nghiệp Tuy nói cận chiến vật công phương diện so ra kém chiến chức giả, nhưng là bởi vì trang bị gia tăng thần thánh thuộc tính, vì lẽ đó đôi vong linh quái là có thương tổn tăng phúc. Hai chủ ý giải quyết hết khô lâu. Giang Nam không có quản vết thương trên người, lại lần nữa tiến vào trạng thái. Hàng Vũ còn tại dùng thành thạo kỹ xảo chiến đấu, cùng đối thực thi quỷ đầy đủ giải, đang cùng thực thi quỷ của nhau. Một chảo, hai chảo, lại nhào cán. Ngăn cản, ngăn cản, nghiêng người né tránh. Hàng vũ đối với chiến đấu tiết tấu năm chắc mười phần đúng chỗ. Hắn cũng không tham đao, lấy hấp dẫn đối phương chú ý làm chủ. Triệu Minh đi theo thực thi quỷ bên người phối hợp, thực thi quỷ bị hai người kéo chặt lấy. Nó căn bản không có cơ hội bước ra công kích Giang Nam hoặc công kích càng xa Trương Tiểu Cường. Làm Trương Tiểu Cường giải quyết xong mấy cái khô lâu về sau, lập tức một cái hỏa cầu nện trên người thực thi quỷ, lại một lần tạo thành cao tới 16 điểm sinh mệnh tổn thương. Thực thi quỷ đã mất đi một phần sinh mệnh. Nó bị mấy người áp chế, thụ thương càng ngày càng nặng, trở nên càng phát nóng nảy giận. Hàng Vũ nhất định phải nắm chắc tiết tấu chiến đấu, tùy thời cảnh giác trí mạng khủng bố Chu Lên, một khi chúng khủng bố Chu Lên, mình sẽ mất đi chiến lược, loại tình huống này, thực thi quỷ giết chết mình chỉ cần 2 giây. Khủng bố Chu Lên 20 giây liền có thể dùng một lần. Vong linh hò hét 30 giây liền có thể dùng một lần. Lao triệu chống đi tới. Hàng Vũ tính ra cách khủng bố Chu Lên phát động còn có không đến 5 giây. Vì lẽ đó lập tức thoát ly chiến đấu để tránh ngoài ý muốn nổi lên, mà triệu minh thì ngầm hiểu phi thường ăn ý sung lên. Một kích chảy gỗ đập vào thực thi quỷ trên trán. Thực thi quỷ lại một lần bị đánh ra ngắn ngủi mê mội, mặc dù ngay cả một giây đồng hồ cũng chưa tới, nhưng nó phản ứng tới thời điểm, hàng vũ đã tiến vào tiềm hành trạng thái, theo thực thi quỷ trong tầm mắt biến mất. Tìm không thấy mục tiêu. Nó trở nên càng thêm phẫn nộ.